Chương 279, Thiên Nhân có 3 câu hỏi chương 279, Thiên Nhân có 3 câu hỏi ngươi là thần y sao? Giang Phong mới vừa mở mắt nhìn, liền nhìn thấy thần trà đầu phiêu phụ tại phía trước, yếu ớt nhìn xem hắn. "Giang Phong." Mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý, không phải vậy hắn cũng không dám thản nhiên chịu chết. Chỉ là, cái này có chút quá mức không hợp thói thường. Lần trước hắn không có để ý thần trà, lần này hắn nhịn không được nói, xem trọng lộc mộng ngư à, Ma Khắc Vương, kiểu xuất hiện thời điểm, ngươi đừng một người đi, đem bọn họ đều kêu lên, cùng nhau làm hắn. Thần trà nghi hoặc, "Ngươi đang nói cái gì?" Giang Phong cười cười, không để ý tới hắn, may người rời đi. cùng hắn tại cái này bạch ngọc kinh lãng phí thời gian, không bằng tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện. cái kia bách hiểu sinh gian phòng cũng không tệ. giang phong bay lên bay lên, liền thấy được hoa tưởng dung gian phòng. lần này hắn không có lựa chọn đi xuống, lại không nghĩ cái kêu tiêu ngọc kiến người hầu thế mà nhảy lên trên không, nâng bình sứ hướng hắn vào tới. giang phong, mu, người giả bị đụng còn có thể dạng này. giang phong ra tốc rời đi, ngọc kiến đuổi không kịp, đành phải thất vọng rời đi. mà trong cửa hàng hoa tưởng dung ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, con mắt có chút nhéo lại người này có vẻ giống như biết ngọc kiến muốn người giả bị đụng hắn. rời đi bạch ngọc kinh phía sau, giang phong nhìn xem trong tay cái búa, muốn nói lại thôi. là kinh tả trở về, nhưng hắn trở lại thời gian điểm, không phải ban đầu cái kia. còn tưởng rằng có thể thấy được dư hỏa. giang phong lắc lắc cái búa, ngươi không có gì muốn nói sao? cái đứa bên trên lộ ra kinh tả nhỏ tiểu nhân thân ảnh, có chút mặt mày đủ rũ. tiểu lão đệ, ngươi để ca nói cái gì? lại một lần nữa nhìn thấy viên viên trước tâm chết đi, cảm giác này cũng không có tốt như vậy. giang phong trầm mặc rất lâu, yếu ớt nói, lần này. Ta không dám hứa chắc sẽ thành công, ngươi còn muốn đi tìm làm sao? Cái này trước sau không đến 30 năm thời gian, hắn không có nắm chắc phi thăng. Kinh ta lập đầu, tính toán, gặp nhau không bằng không gặp. Tiểu tư còn một bộ một bộ, đi. Bách Hiểu Sinh gặp lại Giang Phong lúc, cười tủm tỉm nói, nghĩ thông suốt, gian phòng đã cho ngươi chuẩn bị xong." Chỉ thấy trong đình viện nhiều một gian phòng, biến thành bốn gian. Giang Phong im lặng, nhiều ra đến cái kia một gian là cho người nào chuẩn bị? Hắn, Bách Hiểu Sinh, giữ âm, chỉ có ba người, gian phòng rõ ràng nhiều một gian. Bách Hiểu Sinh cười nói, "Đó cũng là một kẻ đáng thương." phía sau liền tới. Giang Phong nói tiếng cảm ơn. Ngay tại chỗ đả tọa, bắt đầu tu luyện. Thời gian có chút eo hẹp, không giải được nút chết, vậy cũng chỉ có dùng vũ lực. Gặp Giang Phong tiến vào trạng thái, kinh tả tìm một chỗ, tự bế đi. Bách Hiểu Sinh liếc nhìn, không nói chuyện. Cũng là một cái thần bình, chỉ bất quá chủ nhân thực lực trên một chút. Nghĩ tới đây, Bách Hiểu Sinh nhìn hướng Giang Phong, chợt thấy đến trên người hắn những cái kia vết sắc khí tức có chút quen thuộc. thiên Biên bá thể quyết. Đúng lúc này, Giang Phong trên thân một cái người giấy rất xuống, sau đó liền bắt đầu thổi phồng. Bách Hiểu Sinh mặc dù thần trà rất đáng sợ nhưng lúc ban ngày coi như bình thường cái này chiết họa đại nhãn châu giật giật sau đó đi đến bách hiểu sinh đối diện phối hợp cầm lấy chén trà nhấp một hớp. ngươi là ta gọi chiết họa a một người một quái, nhìn nhau không nói gì tiểu tử này thế mà còn mang nhà mang người bách hiểu sinh đang suy nghĩ có phải là hắn là làm mấy căn phòng nào biết chiết họa uống xong trà ngay tại chỗ nằm một cái trực tiếp cùng mặt đất hòa làm một thể 20 năm sau bách hiểu sinh mang về dư âm cùng trọng thương hiền viên trước tâm giang phong cùng kinh tạ đều sử sốt Bách Hiệu Sinh giải thích nói, đây cũng là cái đáng thương bé con, ta cứu nàng rất nhiều lần, nhưng cuối cùng đều đã chết. Giang Phong. 7 năm sau, ma tộc quy mô tiến công, mà tại cái kia phía trước, Hiên Viên trước Tâm không để ý ngăn cản, dứt khoát tiến về Bạch Ngọc Kinh. Bách Hiệu Sinh nhìn hướng ra Phong, còn thử xem sao. Giang Phong cảm nhận được chính mình tu vi, do dự một lát lắc đầu. Lần thứ ba, lần thứ tư, mai đến lần thứ mười. Giang Phong cuối cùng nhịn không được hướng Bách Hiệu Sinh vấn đạo, thiền bối, làm sao phi thăng? Giờ phút này, hắn đã là độ tiếp viên mãn, dư hỏa không tại, hắn chỉ có thể thỉnh giáo Bách Hiệu Sinh về phần tại sao kêu tiền bối thì là dư âm nguyên nhân cái này bách hiểu sinh thật là một cái nhân vật vậy mà dùng tháng năm dài đằng đằng cho hậu thế sáng tạo ra một vị thần minh dạng này người gánh bắt được một tiếng tiền bối phi thăng bách hiểu sinh sờ lên râu cười nói tu tiên muốn là luyện tâm nửa trước đoạn luyện nguyên thần nửa đoạn sau thì là luyện tâm giang phong không hiểu giải thích thế nào bách hiểu sinh chỉ chỉ ngực, tu luyện sơ tâm ngươi đoạn đường này đi tới được đến mất đi muốn đều sẽ trở thành phi thăng một khắc này thử thách thiên nhân tam vấn đây chính là phi thăng cũng gọi là thiên Giang Phong cái hiểu cái không, lắc đầu, còn mời tiền bối nói tỉ mỉ. Bách Hiểu Sinh có chút bất đắc dĩ, ta xem ngươi thiên phú không tồi, nội tính vì sao như vậy kém? Giang Phong, Dư Hỏa luôn nói hắn đẩn, đại khái là bị nói nhiều rồi. Bách Hiểu Sinh thủ một lát, giải thích nói, hỏi cổ, hỏi bây giờ, họ chưa, đây chính là thiên nhân tâm vấn. Hắn mục đích chính là trợ giúp ngươi tìm về Sơ Tâm, dù sao rất nhiều người cùng nhau đi tới, Sơ Tâm đã sớm ném đi. Đều nói tiên nhân vô tình, kỳ thực không phải vậy, nếu là thật sự vô tình, cái này tiên tu có ích lợi gì? Tiểu Hữu, trầm rãi a. Giang Phong, sơ tâm. Lúc trước, vũ quyển tiểu thế giới, vương tiểu cũng hỏi qua hắn, hắn nói như thế nào? A, hắn nói quên. Quên sao? Hắn là không có a ban đầu, hắn muốn tu hành mục đích chính là nắm giữ thân thể, bởi vì luôn là trôi không có cảm giác an toàn. Phía sau gặp phải dư hỏa, cho tới bây giờ, sơ tâm thay đổi sao? Không thay đổi a hắn không phải một mực thèm dư hỏa sao? Cái này cho ngươi. Bất hiểu sinh đánh gãy suy nghĩ của hắn, đem một phần quyển trục ném cho hắn. Giang Phong lật ra nhìn một chút, là hiên viên bá thể quyết, hắn nghi ngờ nói, cái này ta có. Bách hiểu sinh cười nói, ta biết, đây là ta căn cứ liên viên bá thể quyết cùng Ngư Long cửu biến dung hợp lại cùng nhau, có thể giải quyết người hai loại công pháp luyện thể xung đột vấn đề. Giang Phong trên thân hai loại công pháp luyện thể có xung đột, tu luyện một cái, một cái khác liền không có cách nào tu luyện, nghĩ đến chiến đấu cũng là như thế, không thể cùng một chỗ dùng. Ví dụ như Giang Phong tu luyện Ngư Long cửu biến, đều biến thành cô lâu, nơi nào còn có huyết dịch. Giang Phong, Đậu Phượng, tiền bối thật là thần nhân. Giang Phong nhịn không được bạo nói tục, cái ngột mở cũng được. Tình cảm hắn tu luyện lúc khổ não vấn đề. Bách Hiểu Sinh một mực nhìn ở trong mắt, bây giờ trực tiếp cho hắn biện pháp giải quyết. Bách Hiểu Sinh, mặc dù ngươi khen ta, ta rất cao hứng, nhưng không cần phải kích động như thế. Lại 20 năm sau, Bách Hiểu Sinh mang theo Dư Âm cùng Trọng thương Hiên biên trước tâm trở về, nhìn thấy Dư Âm ngơ ngác phòng nghỉ ở giữa đi đến, Giang Phong lợi dụng thiên sơn bạn tướng quyết tại nàng phía trước 3 mét vị trí biến ảo ra một cái ghế. Quả nhiên, Dư Âm đi đi liền ngã sắp xuống, vừa lúc bị ghế tựa tiếp lấy. Tỉ tỉ vẫn là cẩn thận chút. Giang Phong cười nói, loại này sự tình, Giang Phong đã kinh lịch chín lần, Dư Âm không biết là vừa tới vẫn là không quan tâm, mỗi lần đều tại cùng một cái vị trí chờ chân. Dư Âm nhìn hướng hắn, bình tĩnh nói tiếng cảm ơn, sau đó bảo nhà. Tỷ tỷ cái này tính tình hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Lúc này, chiến họa đột nhiên từ trên mặt đất hiện lên, nhìn hướng Giang Phong yếu ớt nói, lần này có nắm chắc không? Ngươi lại không đi ra, nhất định sẽ hối hận. Giang Phong sững sờ, kỳ quái nhìn hướng hắn, nói thế nào? Chiến họa đại nhãn trâu giật giật, Dư họa lúc đi từng nói nàng muốn đi ma tộc. Lau, ma tộc đại Camuchel. Mà còn, thời gian này tính toán Dư Hỏa người, hẳn là không có chết đi. Nghĩ tới đây, Giang Phong siết chặt nắm đấm, "Yên tâm, lần này chúng ta nhất định phải rời đi." Triết Họa gật gật đầu, nằm xuống liền ngủ. Chương 280, Phi Thăng gặp Dư Âm chương 280, Phi Thăng gặp Dư Âm tiên ngoại tiên. Bốn nên là vạn rằng không mây bầu trời, đột nhiên bị một vết bóng tối bao trùm, sau đó trực tiếp hướng Bạch Ngọc kinh phương hướng lan tràn mà đi. Ta nghĩ đi. Hiên Viên trước Tâm nhìn xem Bách Hiểu Sinh, tới tới lui lui liền bà chữ này. Bách Hiểu Sinh năn chán, trong lòng thầm than, "Sư phụ, ta cũng muốn đi xem một chút." Dư Âm đột nhiên nói, "Bách Hiểu Sinh sững sốt, tình muốn như thế nào?" trước đây không có một đoạn này à, dư âm khó được cười cười sư phụ ngươi hẳn là quên ta tu hành mục đích chính là đi bạch ngọc kinh bạch hiểu sinh do dự rất lâu bạch hiểu sinh gật gật đầu vậy vi sư liền buổi các ngươi đi xem một chút gặp phải dư âm phía sau hắn đối bạch ngọc kinh không có như vậy để ý bây giờ ngược lại là có thể nhìn xem lấy trước mắt hắn thực lực có thể hay không thay đổi kết quả vậy hắn đâu hiên viên trước tâm chỉ hướng giang phong giang phong mấy ngày trước đây thật có hào quang phụ thể sau đó liền nhập định một mực chưa tỉnh không cần phải để ý đến chúng ta đi trước đi ngay vậy Hiên Viên trước Tâm đi đến kinh tà bên cạnh, thấp giọng nói, cái bữa, ngươi cùng ta cùng một chỗ sao? Bất luận bao nhiêu lần, Hiên Viên trước Tâm đều bản năng thích cái này, biết nói chuyện cái bữa. Kinh tà sử suốt, nhìn hướng nhập định Giang Phong, chiết họa đột nhiên xuất hiện, thản nhiên nói, đi thôi, ta cùng Giang Phong sau đó liền đến. Lần này chúng ta muốn rời đi. Kinh tà gật gật đầu, bay vào Hiên Viên trước Tâm trong tay. Ngược lại là Bách Hiểu Sinh nghe đến chiết họa chắc chắn như thế ngựa khí, không khỏi nhìn hướng Giang Phong. Tiểu Hữu, như vậy lớn quyết tâm sao? Thật sự là hậu sinh khả úy. Mà giờ khắc này, Giang Phong hiển nhiên là một bước hắn không nghĩ tới, tại dạng này mốt thời gian, còn có thể nhìn thấy dư âm, không phải cái kia được kế dư âm, là hoàn toàn thân thể dư âm. Tiểu tiêu cũng biết, dư âm ngồi tại bên cạnh ao nước đốt cá vàng, nghiêng đầu nhìn hướng hắn, bình tĩnh nói, ngươi thật giống như rất khiếp sợ có thể nhìn thấy ta. Giang phong, gãi đầu một cái, Giang phong ngượng ngùng nói, ta chỉ là không nghĩ tới tại như thế mốt thời gian, còn có thể nhìn thấy tỷ tỷ. Cái này dư âm cảm giác gáp bách quá mạnh, nghe đến sưng hô thế này, dư âm thản nhiên nói, hắn có thể chưa hề hô qua tỷ tỷ ta. Dư hỏa, vương tiểu. Dư Âm nắm lấy đem thức ăn cho cá phơi ở trong nước, thản nhiên nói: Ngươi tại nơi đó phi thăng tự nhiên là không nhìn thấy ta. Bất quá là ta gọi ngươi đến đây mà thôi. Nói đến đây, Dư Âm âm thanh có chút cảm xúc, tựa hồ là thưởng thức. Ngươi có thể nhanh như vậy phi thăng, vượt qua rất nhiều người, không sai. Nghe vậy Giang Phong cười nói: Tì tì gọi ta đến đây, có thể là có chỗ tốt gì muốn cho ta. Lại đến một bản cùng phụ giao đồng dạng công pháp a. Nhìn một chút liền học được, tốt nhất là công kích loại, tay hái nhật nguyệt nắm ngôi sao loại kia. Tại Giang Phò nghi y thời điểm, Dư Âm vô tình phá vỡ ảo tưởng của hắn. Tự nhiên là không có. Người thiên nhân tàm vấn, để ta tới hỏi. Giang Phong nghiêm sắc mặt, gật gật đầu. Tình cảm tỉ tỉ là vì cái này, bất quá cái này thiên nhân tàm vấn, còn tưởng rằng là ta hỏi đâu. Phi Thăng không phải liền là thiên nhân sao? Đoạn đường này đi tới, người hối hận không? Đối mặt dư âm đệ nhất hỏi, Giang Phong đang muốn mở miệng, dư âm đột nhiên nói bổ sung, nghị kỳ lại nói. Giang Phong trầm mặt, lập tức sau lưng xuất hiện mấy cái hình ảnh, vậy cũng là hắn cùng nhau đi tới kinh lịch. Hối hận. Giang Phong nói. Hối hận ở nơi nào? Giang Phong nghe giang cười nói hối hận tại không có sớm chút gặp phải dư hỏa, không có sớm chút tiếp xúc cái này đặc sắc thế giới. dư âm, Người này, dư âm trầm mặc rất lâu, mới thản nhiên nói, ý lời này của ngươi chính là, hận vương tiểu không có sớm chút chết, đúng không? giang phong sửng sốt, tỷ tỷ đây là nhìn ra, lúc trước dư hỏa hỏi hắn có phải là nhớ ra cái gì đó, hắn nói không có, kỳ thật hắn lừa dư hỏa, hắn thật nhớ tới một chút, ví dụ như vương tiểu không chết, ở đâu ra hắn, vương tiểu tại hắn, giống như tòng long huyền tại đầu đầu quan hệ, đây mới là hắn lần thứ nhất vì cái gì không đối vương tiểu hạ tử thủ nguyên nhân như bạn nhất thay đổi tương lai vương tiểu chết hắn còn có thể cường đại tồn tại sao hắn không dám đánh cược dư âm do dự một chút vẫn là vung ra một đạo quang mang rơi vào giang phong trên thân sau đó thản nhiên nói thứ hai hỏi tương lai dư hỏa nếu như dẫn đầu ma tộc tiến đánh cựu trọng tiên ngươi sẽ đứng tại bên kia giang phong suy nghĩ một chút cười nói tự nhiên là cựu trọng tiên dư âm lý do giang phong rơi lên nằm đấm cười nói ma tộc độc đại dư hỏa sẽ bay ta từng đáp ứng qua tỷ tỷ sẽ quản ở nàng như thật có một ngày như vậy ta sẽ đứng tại cửu trọng tiên lập trường, đánh đến nàng chị vua. dù sao, cửu trọng tiên mới là nhà của ta. dư âm nhìn trầm trầm hắn, âm thanh có chút lạnh, ngươi nói dối. giang phong. dư âm đứng lên, giang phong sửng sốt. đậu phộng sẽ không muốn chơi ta. vung chút ít dối, không đến mức ga. giang phong giật giật ngón tay, lại phát hiện thân thể như hám tại vũng bùn bên trong đồng dạng, thậm chí có chút hô hấp khó khăn. lúc trước đối mặt ứng cô luân, hắn đều có ý nghĩ. bây giờ đối mặt dư âm, thế mà liền động thủ dũng khí đều để đề lên không nổi. tu vi càng cao, mới càng thêm minh bạch dư âm chỗ đáng sợ. Giang Phong nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, muốn nói gì đến cứu Van bên dưới, lại phát hiện không mở miệng được. Trong lòng muốn nhảy ra cổ họng lúc, đột nhiên thân thể buông lỏng. Người qua, đi thôi. À, Giang Phong bật bước, còn có hỏi một chút đâu? Cái kia muốn chính ngươi hỏi chính mình. Nói đến đây, dự âm hình như có nhắc nhở chi ý, đi qua không cách nào thay đổi, tương lai biến nào khó lường, nói chút dối không có quan hệ phong nhã, chỉ có hiện tại, ngươi có thể chi phối, tuân theo bản tâm liền có thể. Hào Quang nói lên, đem Giang Phong chưa mở miệng lời nói chặn lại trở về. Giang Phong biến mất không thấy gì nữa. Dư Âm thì là nhẹ nhàng ngồi tại bên cạnh ao nước, nhìn chằm chằm trong ao bơi lội cá, chầm mặc không nói. "Sư phụ, ta có chút nhớ ngươi." Thiên ngoại thiên, Giang Phong đột nhiên mở mắt ra, liền đối với bên trên chiếc họa đại nhan châu. "Giang Phong, chiếc họa ngự khí có chút thất vọng, ngươi tựa hồ không thành công." Giang Phong cúi đầu nhìn hướng trong lòng bàn tay, nghĩ đến Dư Âm lời nói, đột nhiên cười nói, "Vậy nhưng chưa hẳn, đi, đi chiếu cố Vương tiểu. Đi qua không cách nào thay đổi, tương lai biến nào khó lường, chỉ có hiện tại hắn có thể nắm giữ." Cũng chính là nói, Vương tiểu có thể chết. "Lão tử nhịn ngươi thật lâu." Chiến hỏa trong mắt giận dữ, sau đó bắn ra hai đạo quang mang tại trên không phát hỏa thành họa. "Đi thôi, ngươi cái này trong mắt thật tốt dụng." Giang Phong khen. "Chiến hỏa." Giang Phong mới vừa qua chiếu xong, chờ hắn nhìn thấy xuất hiện vị trí, liền có chút muốn mắng chửi người. Hắn cùng chiến hỏa xuất hiện địa phương, là Thiên Dung thành, đông phương gia. Mà Thiên Dung thành bên ngoài, thỉnh thoảng truyền đến linh lực ba động, hiển nhiên đã làm lên. Giang Phong nhìn hướng chiến hỏa, ưu hao nói, "Ta cho rằng có thể từ trên trời giáng xuống, kinh sợ những cái kia đạo trích." Chiến hỏa ngón tay hướng trong phòng bốn người, thản nhiên nói, "Chân chính tiểu nhân ở nơi này, Giang Phong nhìn hướng bốn người, chính là Đông Phương Ngưng Lan nhận nuôi bốn cái hài tử, chỉ là bây giờ trưởng thành chút. Bốn người kia nhìn chằm chằm Giang Phong cùng Chiến Họa, thần sắc kinh nghi bất định. Chiến Họa mở miệng nói, "Ứng Thừa Phong, Nghiệm Quân Thành, Phong Trần Vận, Triệu Thiên Thần, bốn người các ngươi sở tác sở vi, ta đều nhìn thấy." Bốn người sửng sở. Chết Họa tiếp tục nói, "Dư Hỏa thường xuyên nói thầm Đông Phương Ngưng Lan, cho nên Dư Hỏa mất tích phía sau, Vương tiểu ngay lập tức liền đến tìm nàng, chỉ là khi đó nàng đi đưa Dư Hỏa." Các người biết rất rõ ràng Dư Hỏa không có chết, nhưng vẫn là nói cho hắn, "Dư Hỏa là bị Đông Phương Ngưng Lan giết." dẫn vương tiểu trả thù bạch ngọc kinh cho nên về sau ma tộc quy mô tiến công bạch ngọc kinh đều là bởi vì các ngươi mà lên nói đến đây một thân tử khí chết họa có chút tức giận mà các ngươi bốn người sở dĩ làm như vậy vẹn vẹn bởi vì tâm tư lố kỵ các ngươi ghen ghét đông phương triều giao ghen ghét hiên viên trước tâm, càng hận hơn đông phương lương lan các ngươi có phải hay không đang suy nghĩ nàng nhận nuôi liền nhận nuôi vì cái gì muốn thu nuôi như vậy nhiều nàng đối đông phương triều giao rõ ràng so với các ngươi tốt có thể là các ngươi có hay không nghĩ tới tâm tư nặng như vậy hải tử ai sẽ thích Dù cho Đông Phương Ngưng Lan minh bạch việc này, nàng cũng không có vứt bỏ các ngươi, ngược lại còn mang các ngươi đi cùng bằng lưu tụ hội. Nghe đến những này, Giang Phong sắc mặt âm trầm xuống. Bạch Ngọc Kinh họa, vậy mà là mấy hải tử kia đưa tới. Nhưng mà, chết họa lời còn chưa nói hết. Nếu như ta không nhìn nhầm, Bạch Ngọc Kinh sinh tử tồn bằng lúc, lại không chiếm được ựu trọng tiền chi viện, cũng là các ngươi đang khích bác Lý gián. Lý do đại khái chính là Đông Phương Ngưng Lan bọn họ cùng giữ hỏa là bạn ta. Chương 281, Giang Phong chiến vương tiểu chương 281, Giang Phong chiến vương tiểu nghe đến chết họa lời nói, bốn người sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cái này kinh khủng đại nhãn kính chuyện gì xảy ra? Ứng Thừa Phong vừa định mở miệng, một tiếng sét vang lên, màu đen lôi đỉnh mang theo hóa thành bốn cái trường mâu xuyên tấu bốn người. Giang Phong nhìn chằm chằm ứng thừa phong cười lạnh nói, nghe đến tên của ngươi, ta liền nghĩ là ngươi. Nói xong, Giang Phong lại nhìn về phía ba người khác, đến mức ba người các ngươi danh tự lao tự nhiều kỹ. Phốc phốc trường mâu bên trên có lam hỏa xuất hiện, bốn người oán độc nhìn chằm chằm Giang Phong, ôn hận mà kết thúc. Bạch Ngọc Kinh bên ngoài, dẫm đạp chằng chịt ma tộc phiêu phù ở chân trời, cái kia từng đôi con người đen nhánh nhìn chằm trong trận pháp mọi người. Ma tộc đặc biệt mang đến một nhóm sẽ sử dụng linh độc, nhưng đều bị cái này Thiên Dung thành triển khai trận pháp chặn lại. Ma tộc cũng có biết trận pháp, nhưng bọn hắn không giải được cái này trận pháp, đành phải dương mắt nhìn. Trong trận pháp, Thong Long dịch một đám người lông mày sâu sắc nhân lại. Ma tộc sẽ sử dụng linh độc, cái này hoàn toàn ra khỏi bọn họ ngoài ý liệu. Loại này đồ bật, dính chi tiện là nhục thể biến mất hạ trạng. Mạch Hiểu Sinh tở dài, cái này ma tộc ngày khắc Bạch Ngọc Kinh, Bạch Ngọc Kinh chết không Lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới mọi người tâm tình bất mãn. Lúc này, Bạch Ngọc Kinh cùng Cửu Trọng Thiên còn không có thiên hạ, trừ 17 người còn có không ít người bất hiểu sinh hai sư đồ xuất hiện kỳ lạ bọn họ vốn là có chỗ hoài nghi ma, ma tộc trận doanh duy nhất nhân tộc vương tiểu tại nhìn đến dư âm phía sau lập tức tức giận chất vấn dư âm ngươi thế mà tại giúp bạch ngọc kinh lời này vừa nói ra bạch ngọc kinh mọi người càng là cách xa chút sư đồ hai người thế mà cùng ma tộc nhận biết kaka bọn họ là tới giúp chúng ta hiên viên trước tâm nắm lấy hiên viên vấn thiên cánh tay nói hiên viên vấn thiên trầm mặc sẽ cất cao giọng nói chúng ta hiện tại địch nhân là ma tộc bọn họ tất nhiên đứng ở chỗ này đã nói cùng chúng ta là cùng chung mối thù các vị cũng đừng tự loạn trả cước. mọi người trầm mặc, không nói chuyện, nhưng ý nguyên có chút hoài nghi. dư âm cũng không có ý định giải thích, nhìn hướng vương tiểu đang chuẩn bị mở miệng lúc, đột nhiên một vị ma tộc hóa thành một áo đen thiếu niên, một chân đá vào vương tiểu trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, người nào cho phép ngươi nói như vậy? vương tiểu sử sờ, sắc mặt có chút khó coi. ly uyên, nàng có thể là tại giúp bạch mặc kinh. thiếu niên mặc áo đen cười khẩy nói, ta không ngủ, thì tính sao? ngươi bất quá là ta ma tộc nuôi một con chó, có tư cách gì chất vấn nàng? vương tiểu, vương tiểu buông đầu, trong mắt lóe lên một tia mù mịt. Giáo niên mặc áo đen quay người nhìn hướng dư âm, cười nói: "Tỷ tỷ, ngươi để bọn họ đem trận pháp triển hồi, ta cam đoan ma tộc không thương tổn bọn họ." Dư âm trầm mặt lắc đầu. Mà Bạch Ngọc kinh những người kia, nghe thấy đối phương xưng hô, trong mắt vẻ hoài nghi càng nặng. "Đông Phương thành chủ, không bằng đem bọn họ đuổi đi ra à, bị địch nhân gọi là tỷ tỷ người, ngươi để chúng ta làm sao tin nàng? Đúng vậy a, một hồi cho chúng ta đến cái bối thứ, chẳng phải là đáng hận. Ta cũng đồng ý. Chính là, ta Bạch Ngọc kinh người nhiều như vậy, không cần cái này chỉ là hai người trở trận. Nói rất đúng." Đông Vương Ngưng Lan sắc mặt khó coi, nhìn hướng bạn tốt, không quyết định chắc chắn được. Ma Ma tộc thiếu niên thì lại nét miệng lên. Những người này thật một người, vẻn vẹn một cái xương hô, liền có thể gây nên bọn họ lục đục với nhau. Bách Hiểu Sinh vô dư âm bà bay, thở dài, đồ nhí man, ngươi tại chỗ này còn không có tại Ma tộc được hoan nên à? Không quản Ma tộc giáp tâm làm sao, ít nhất tại giữ đi nàng. Dư Âm, trầm mặc một lát, Dư Âm nói khẽ, đi thôi, sư phụ. Bách Hiểu Sinh gật gật đầu, tốt, dù sao ta đã nhìn quen thuộc bọn họ chết đi tình cảnh. Trước khi đi. Bách Hiểu Sinh lại nhìn về phía Hiên Viên trước Tâm, mời nói muốn cùng đi sao? Hiên Viên trước Tâm sử suốt, sau đó bắt lấy Hiên Viên Vấn tiên cánh tay, nước nọ nói: Kaka, bọn họ thật là tới giúp chúng ta, các ngươi vì cái gì không tin? Hiên Viên Vấn tiên trầm mặc, hắn tin tưởng, nhưng làm sao tin? Gặp ca, ca trầm mặc, Hiên Viên trước Tâm nhìn hướng Bách Hiểu Sinh, nói xin lỗi, có lỗi với, ta muốn giúp, giúp Kaka. Ai? Bách Hiểu Sinh thở dài một tiếng, mang theo Dư Âm rời đi. Gặp Dư Âm rời đi, Vương Diệu lại nhảy ra, chăm trọng nói: Bất quá chỉ là trận pháp mà thôi, nhìn ta phá đi chỉ thấy trong tay hắn nổi lên hồng nhạt tia sáng, kinh tả thấy thế vội vàng hô to, vật kia có thể phá trận pháp, mau ngăn cản hắn. Thỏng Long Dịch nghe nói như thế, vội vàng bay ra trận pháp. Ma tộc thiếu niên thấy thế, vội vàng vất tay, tiềm hộ hắn. Con chó này ngược lại là có chút dùng. mười mấy tên ma tộc ngăn chặn Thỏng Long Dịch, hoa tưởng dung đám người thấy thế, cũng bỏ ra. lập tức ma tộc nhân viên bắt đầu phân tán, tạo thành từng cái vòng đây, mọi người đều bị ngăn chặn bước chân, không người ngăn cản buôn tiểu. thấy thế, thế Đao Vương ngưng Lan nhìn hướng người xung quanh quát lạnh nói, các ngươi còn muốn nhìn hí kịch sao? Mọi người do dự, ma tộc cái kia quỷ dị linh động đã gây thật nhiều người. Gặp không có người động, Đông Vương Ngưng Lan có chút thất vọng. Nàng cần giữ đỉnh trận pháp đi không được, nhưng nàng triển khai trận pháp bảo vệ rõ ràng đều là như vậy hèn yếu người. Ta đi. Hiên Viên trước Tâm sách theo kinh tả liền xung tới. Đừng. Đông Vương Ngưng Lan mới vừa hô một tiếng, Hiên Viên trước Tâm đã liền xông ra ngoài. Vương Tiểu nhìn hướng bọn tới nữ ba hoa, hoa cười lạnh một tiếng, tự tìm cái chết. Cánh tay hắn bên trên nổi lên lân phiến, lợi chảo hàn quang lập loè, thẳng đến Hiên Viên Trực Tâm đầu. Hiên Viên Trực Tâm thấy thế, trong tay hai thanh cái hợp hai là một đống nhiên biến lớn, trực tiếp đập về phía vương tiểu. Phanh một tiếng vang thật lớn, vương tiểu từ chủ y thân bên dưới thò đầu ra, cười tùng tìm nói, là cái vũ khí tốt, đáng tiếc người quá yếu. Tiểu muội muội, đời sau luyện nhiều chút thời gian lại đến xính cường. Vương tiểu lật tung kinh tả, sau đó thần tốc tới gần, lợi chảo hóa đao, trực tiếp bổ về phía hiên viên trước tâm. Mà hiên viên trước tâm bị lật tung lực đạo mang bay ngược mà ra, căn bản không thể trốn. Đúng lúc chỉ mảnh treo trông, một đạo màu đen lôi đỉnh đánh trúng vương tiểu bên hông. Vương tiểu thân thể trì trệ, sau đó bay ngược mà ra. Mà lôi đỉnh bên trong xuất hiện rõ ràng là giang phong hắn nghiêng đầu nhìn hướng Hiên Viên trước Tâm không có sao chứ Hiên Viên trước Tâm có chút thất lạc sau đó đem kinh tả đưa cho Giang Phong ta không phát huy được còn cho ngươi Giang Phong không có tiếp mà là cười nói ngươi cầm phòng thân giết hắn còn không dùng thần minh. kinh tả Đông Phương ngưng Lan nhìn hướng Giang Phong nhíu mày đây là ai làm sao cùng ma tộc người kia giống nhau Giang Phong nhìn hướng Vương Tiểu, cười to Lão tử nhịn ngươi thật lâu Vương Tiểu nhìn thấy Giang Phong mặt sự suốt ngươi phanh lời còn chưa dứt Giang Phong đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn một quyền đem đánh rơi đến phía dưới. Bây giờ phi thăng kém Lâm Môn một trần, phù giao tốc độ biến thành càng thêm hoa trương. Vương Tiểu vừa ra tại mặt đất, Giang Phong chân đã hướng đầu hắn dâm đến. Vương Tiểu híp mắt, đang muốn biến thân lúc, một chân đột nhiên đưa qua đến, cứ thế mà ngừng lại Giang Phong đạp xuống đi. Giang Phong híp mắt nhìn hướng người tới, là cái nào ma tộc thiếu niên? Liên nhìn hướng Giang Phong cười ha hả nói, hai người các ngươi giống như vậy, không bằng ngươi cũng gia nhập ta ma tộc a, ta nhìn ngươi so con chó này mạnh hơn nhiều. Giang Phong nhìn hướng hắn bỗng nhiên cười nói, trừ phi các ngươi đem dư hỏa cho ta. Ly sửng sốt, thở dài nói, dư hỏa đã chết. Thấy thế Giang Phong thở dài, cái kia không có biện pháp, tự tìm cái chết. Vương Kiều đột nhiên táo bạo, người này lại là đến cấp dư hỏa. Ngâm miệng, phế vật còn không mau đi phá mất trật pháp. Liên quát lạnh nói. Vương Kiều sững sờ, từ hai người dưới chân rời đi thân thể, sau đó âm tản nhìn Giang Phong một cái, cái này mới rời khỏi. Giang Phong túi đầu nhìn xem Liên Quyết ra chân, có chút mỉm cười, ngươi thật giống như rất tự tin có thể ngăn cản ta. Liên Quyết nhíu mày, thử xem. Thử ngươi lại ra. Giang Phong dưới chân đột nhiên phát lực, trực tiếp đem Liên chân đạp xuống mặt đất, sau đó bay lên một chân đá vào đầu ngược hắn. Liên viên ngũ quan nhăn đến cùng một chỗ, thân thể hướng về sau nổ bắn ra mà ra, biến mất ở chân trời. Giang Phong liếc nhìn, cười nhạo nói, đánh hắn không có đánh ngươi đúng không? Còn không bằng Vương Tiểu đâu, còn dám nhảy ra? Giang Phong quay người nhìn hướng Vương Tiểu, quát, chạy đi đâu? Vương Tiểu giật mình, quay đầu trên mặt liền nhận đến trọng kích. Giang Phong vô dụng linh độc cùng hình hỏa, thuần tuý quyền quèn đến thịt. Vương Tiểu thối lui, xoa mặt âm trầm nói, ngươi tự tìm cái chết. Ngư Long tự biến. Vương Tiểu không bao lâu biến hóa làm một đầu màu vàng phấn trảo long tộc. Giang Phong nhìn xem viên kia không có thay đổi đổi đầu, đột nhiên nở nụ cười. Người này quả nhiên sẽ ngư long tự biến. Người cái này không được a, nhìn ta. Thiên Sơn vạn tướng quyết. Đen nhánh cự long mở rộng hai cánh, một đôi đen nhánh trên lợi chảo huyết khí cuồn quanh, thậm chí trên thân thể đều có huyết sắc sao vòng cuồn cuộn. Có nhiên biên ba thể quyết, bây giờ cái này biến thân, trừ huyết mạch khác biệt, cùng lòng tộc cơ bản không khác. Trong mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vương Tiểu, Giang Phong khàn giọng cười nói, "Đến, Vương tiểu, người này tình huống như thế nào? Hoàn toàn long hóa." Chương 282, gặp ban ngày phi thăng chương 282, gặp ban ngày phi thăng thanh song long chạm vào nhau. Màu đen kẹp lấy hồng nhạt gợn sóng tản ra, ma tộc vòng vây lập tức bị tách ra, Tòng Long Dịch 17 người thấy được cái kia hồng nhạt khí tức cũng bản năng tránh ra. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều rơi vào trên không hai cái trên thân rồng. Liên xoa bụng đứng lên, nhìn thấy bầu trời cảnh tượng, sắc mặt trầm Hai người này, Vương Kiều tên phế vật này giấu lại sâu như vậy. Tòng Long Dịch đám người cảm nhận được trên không ba động, thần sắc cũng có chút nghiêm túc. Hoa tưởng Dung yếu ớt thở dài, vốn cho rằng ta 17 người đã là tu luyện đỉnh điểm, không ngờ còn có dạng này ra hòa tại Hai gia hỏa này một đối một, bọn họ không một người có phần thắng. Bầu trời hai người hết sức căng thẳng, Vương Tiểu Dư lên hồng nhạt lợi trảo âm hiểm cười nói, "Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi cái kia bẩm bột linh lực, chỉ cần có linh lực, ngươi không thắng được ta." Giang Phong trong mắt đen nhánh giật giật, sau đó nâng lên móng vuốt, huyết sắc khí tức quấn quanh lợi trảo xuất hiện một bệnh nhàn nhạt hồng nhạt, nhạt. Đây là bách hiệu sinh cho hắn, đem hai loại công pháp dung hợp lại cùng nhau, có thể đồng thời sử dụng. Thứ hạn phòng ngự tăng thêm cực hạn lực đạo, còn có phụ giao tốc độ, hiện tại Vương Tiểu làm sao cùng hắn đấu? Vương Hiểu nhìn thấy cái kia hồng nhạt khí tức sử xuất, không thể tin nói, ngươi cũng sẽ hắc hắc, tự nhiên là biết. vương tiểu, người này chuyện gì xảy ra, giống nhau coi như xong, ngư long cựu biến hắn làm sao sẽ? hắn chưa hề dạy qua bất luận kẻ nào, thậm chí đều rất ít dùng. vương tiểu đột nhiên trong lòng có một loại đáng sợ suy đoán, nhìn không được quát tầm lên, người rốt cuộc là ai? giết ngươi người, không hứng thú đùa với ngươi, ta gấp gáp rời đi nơi này. giang phong cười âm thanh, sau lưng hai cánh chấn động, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. vương tiểu đánh ra xung quanh, thần sắc đề phòng, lại không nghĩ một cái lợi trảo đột nhiên liền đè lại hắn đầu, trực tiếp hướng mặt đất phóng đi. Hai người như một đạo sóng xung kích xuyên vào đại địa, lập tức đất rung núi chuyển, mặt đất nổn nhịp rạn nước, tiếp theo rơi vào, tạo thành một cái hồ to. Mà trong hồ lớn, Giang Phong Lợi chảo đặt tại Vương tiểu trên đầu, hưng hỏa cùng linh độc tại trong tay căng phòng lên đến, sau đó liền hóa thành một cái lồng ánh sáng bao trùm tại Vương tiểu trên đầu. Đáng tiếc, ngươi đầu này lộ ở bên ngoài, nhược điểm quá rõ ràng. Vương tiểu bờ môi nhúc nhích, hắn có thể cảm nhận được cái này lồng ánh sáng bên trong có lực lượng kinh khủng tại tụ tập, cái này khiến hắn thần hồn đều tại run rẩy. "Ta không hiểu, ngươi vì sao muốn nhằm vào ta?" Giang Phong cười âm thanh Đại khái là có Hắc Hoa cảm giác không dễ chịu a. Khó trách dư hỏa gánh tội tức giận như vậy, sát thực khiến người rất không thoải mái. Ta cùng ngươi chẳng lẽ không phải lần thứ nhất gặp mặt. Giang Phong Nung đọc ở, ngược lại là quên cái này gốc dạ, lần này luân hồi, hắn cùng Vương Tiểu còn chưa có xảy ra qua xung đột. Chầm mặc một lát, Giang Phong yếu đột nói, đại khái là bởi vì trên đời này không thể có hai cái giống nhau như lúc người cường đại tồn tại a. Vương Tiểu, chịu chết đi. Giang Phong trong tay lồng ánh sáng nhanh chóng giảm, chiêu này còn phải cảm ơn thẩm văn tên kia. Dạng này, mới xưng bên trên tổn kính khai thiên linh, cứu hắn. Lý viên đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức ma tộc đều nhịp hướng Giang Phong vào tới. trong Long Dịch đám người thấy thế, đang muốn động thủ lúc, Giang Phong đột nhiên hô: đừng núp đích, ta có lễ vật cho bọn họ. Chỉ thấy Giang Phong trong tay đột nhiên bung ra một cái màu xám tiểu cầu, đón ma tộc mọi người liền vào tới. Ma tộc sửng sợ, cái này cái gì? Thoạt nhìn không có gì lực công kích, lại không nghĩ viên kia tiểu cầu đột nhiên nổ tung, cách gần ma tộc, nháy mắt bị linh độc thôn kệ, hóa thành một phấn. Mà phía sau những cái kia thấy thế bội vàng tàn ra, Lý sắc mặt đen như đáy nổi động dạng, nghiến răng nghiến lợi nói: ngươi lại cũng sẽ không chế linh độc. Giang Phong nhìn hắn một cái, khan giọng cười nói, "Ta biết nhiều nữa đâu, đừng nóng vội một hồi cho các ngươi nhìn xem đại bà bối." Nói xong, Giang Phong lại lần nữa nhìn hướng Vương Tiểu. Vương Tiểu con mắt vừa đi vừa về chuyển động, đột nhiên vấn đạo, "Dư Hỏa còn sống sao?" Giang Phong có một lát do dự, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. "Sống tốt sao? Bị ta nuôi rất tốt. Vậy lên tốt." Vương Tiểu nhắm mắt lại, một bộ thản nhiên nhận lấy cái chết dáng dấp. Giang Phong nhìn chằm chằm hắn, trong lòng đột nhiên có chút cảm thán. Người này sợ là đoán được cái gì, hắn cót như thế thông minh. Mặc kệ Giang Phong trong tay lồng ánh sáng cực tốc co bão, sau đó vang một tiếng nổ tung. Không bao lâu, trong hố lớn chỉ có màu xanh hỏa diễm đang thiếu đốt, Giang Phong thì là nhìn hướng ma tộc, sau đó phóng lên tận trời, bay tới chỗ cao nhất lúc, hai tay ở giữa có đủ mọi màu sắc quang mang tại ngưng tụ. Ta nhìn ngươi cùng Vương Tiểu Quan hệ không tệ, ta cái này liền đưa ngươi đi gặp hắn. Lý con mắt nào thấy được ta cùng hắn quan hệ tốt? Theo Giang Phong trong tay hình cầu càng lúc càng lớn, như vậy dễ thấy mục tiêu, dẫn ma tộc điên cuồng tiến công. Tuy là bị tổng Long Dịch đấm người đỡ được một chút, nhưng vẫn còn có không ít rơi vào giang phong trên thân nhưng ma tộc rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, bất luận cái gì công kích đánh vào giang phong trên thân đối phương không né tránh cũng không có thụ đường cảm nhận được thân thể cái kia như gãi ngứa công kích giang phong có chút im lặng quả là thế ma tộc công kích hoàn toàn so ra kém tổng long dịch trong tay bọn họ những cái kia thần bình giang phong trong lòng có chút kỳ quái thực lực như vậy không nên có thể trải qua bạch ngọc kinh a thật chẳng lẽ là lượng biến gây nên chất biến dựa vào số lượng để chết ly liên cắn răng người này chẳng lẽ là rùa đen biến thành thân hồn công kích cũng không được bên cạnh có ma tộc lắc đầu không được thử qua Liên mắt thấy Giang Phong trên tay hình cầu càng lúc càng lớn, Liên trầm mặc một lát, hô, lui. Nhìn thấy Ma Tộc muốn đi, Giang Phong trực tiếp đưa bóng thân thể bỏ xuống. Còn muốn chạy? Nhìn thấy hình cầu chìm ngập Ma Tộc, Giang Phong khôi phục nguyên dạo, trong lòng trầm ngâm. Cứ như vậy, Bạch Ngọc Kinh hẳn là bảo vệ đi. Hắn có thể rời đi hay không? Dư Âm nói thứ ba hỏi, chính mình hỏi chính mình. Giang Phong nghĩ, vào giờ phút này, hắn chỉ muốn mau mau rời đi nơi này. Bạch Ngọc Kinh mọi người thấy được Ma Tộc tiêu vong, đầu tiên là sự sốt, tiếp theo hoan hô lên. trong Long Dịch mấy người càng là không nghĩ tới. Ma tộc cứ như vậy bị diệt. Lúc này, Giang Phong đung nhiên lảo đảo một bước, đưa tay che lại ngực, cái chán có mồ hôi lạnh chảy ra. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thế mà cảm giác lưỡi thật là đau. Đậu Phượng, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ giết Vương tiểu di chứng? Giang Giác bầu trời đột ngột xuất hiện một đầu khe nước to lớn, theo khe hở chậm rãi mở ra, bên trong xuất hiện một con mắt. Viên tia to lớn con mắt giật giật, tiên Sinh nhìn xem bạch ngọc kinh, phía sau lại nhìn xem Ma tộc, cuối cùng rơi vào Giang Phong trên thân, có máy móc âm thanh rơi xuống. Tìm tới ngươi, đối này bất kính ra hỏa. Ngươi nghĩ phi thăng quả thực là người si nói mộng. tiếng nói rơi ba đạo tia sáng rơi vào giang phong trên thân giang phong sức sở, sau đó không có cách nào kháng cự lực kéo lôi kéo hắn hướng bầu trời bay đi kinh tả thấy thế vội vàng từ hiên viên trước tâm trong tay rời đi bay đi lúc đông dừng lại quay người nhìn hướng hiên viên trước tâm nhịn không được nói đố tâm muốn cùng đi sao hiên viên trước tâm sửng sốt lẩm bẩm nói các ngươi muốn đi đâu kinh tả cười nói đi chúng ta nên đi địa phương hiên viên trước tâm trầm mặt sau đó bắt lấy hiên viên bấn tay hướng về kinh tả phất phất tay thuận buông xuôi gió kinh tả ai Kinh tả bay vào giang phong trong tay, sau đó cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, bầu trời con mắt thật to biến mất, khôi phục như thường. Bạch Ngọc Kinh mọi người sửng sốt, đây là ban ngày phi thăng, chỉ là cái kia đại nhãn kính là cái gì? Chỗ rất xa, Bạch Hiểu Sinh cũng có chút ngậm. Vị tiểu hữu này phi thăng, vì sao có chút không giống? Bọn họ đây là rời đi. Chương 283, U tiêu có đạo thuật chương 283, U tiêu có đạo thuật sư phụ, Bạch Ngọc Kinh tháng sau. Dư Âm nhìn bầu trời một chút, lại nhìn xem Bạch Ngọc Kinh đột nhiên hướng Bạch Hiểu Sinh vấn đạo. Bạch Hiểu Sinh lắc đầu, cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy. Sau đó lại có chút kỳ quái nhìn hướng dư âm, đố nhi không biết ma tộc thực lực. Dư âm mí môi, đôi mắt buông xuống, nói khẽ, khả năng là ta chưa từng quan tâm qua. Bách Hiểu Sinh. Tại Bạch Ngọc Kinh mọi người tiếng hoan hô bên trong, Đông Vương Ngưng Lan đang chuẩn bị giải trừ trận pháp lúc, đông có bóng tối bao phủ Bạch Ngọc Kinh. Cẩn thận. Đông Vương Ngưng Lan quát. Mọi người thần sắc cứng lại, quay đầu nhìn lại, đầy mắt đều là há hám. Lý mang tới là số lượng rất nhiều ma tộc, bọn họ dựa vào số lượng che quất bầu trời. Mà lần này, đến chỉ có một cái. Đen nhánh cự thú đẹp toàn bộ bạch ngọc kinh đều bao phủ tại bóng tối bên dưới, chỉ thấy con cự thú kia bên trên nhảy xuống một người trung niên. Trung niên nhân kia một thân áo bào màu đen, nhìn hướng bạch ngọc kinh, cười nói: các ngươi những này tiểu ai nhi có chút ý tứ. Dư hỏa cùng các ngươi làm bằng hữu, các ngươi vì sao muốn giết nàng? Nơi xa dư âm thấy được người tới, đống nhiên minh bạch sư phụ ý tứ. Dư hỏa, ma tộc đều là đối nó no cúi đầu sưng thần, càng là nhặt đến các nàng hai tỷ mỗi người. Đông vương ngưng lan nhìn xem trung niên nhân kia, nhiên nói: dư hỏa không có chết, tại cửu trọng tiên. Dư hỏa sử suốt, đống nợ cười, đã như vậy đem đường chính ra. Đông Phương Ngưng Lan trầm mặt xuống, nhìn hướng bạn tốt. Chỉ là bọn họ còn chưa lên tiếng, Bạch Ngọc Kinh mọi người đã bắt đầu ồn ào. Nếu không chúng ta tránh ra a, người này nhìn xem liền không bình thường. Đúng vậy a, nhìn xem chúng ta liền đánh không lại. Đối, nhân gia tìm người, cùng Bạch Ngọc Kinh hình như cũng không có quan hệ gì. Ngâm miệng. Lục Ngục Ngư đột nhiên quát, sau đó có chút trào phúng cười nói, các ngươi dám cam đoan hắn tìm con người toàn vẹn sẽ còn rời đi sao? Ma tộc điều kiện gì, chúng ta sớm đã dò xét qua, nếu như ta là ma tộc, tuyệt sẽ không dung tha cửu trọng tiên các ngươi sao có thể như vậy ngây thơ? mọi người chở mặc, mười bảy người lướt nhau, sau đó tổng long dịch hướng dư họa rơi lên hiên biên kiếm, cười nói, xin lỗi, chúng ta không thể để mở. dư họa nhíu mày, người lạnh nói, không cần xin lỗi, ta cũng không phải cùng các ngươi thương lượng. dư họa đột nhiên rơi chân lên, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống. Phốc phốc đông phương ngưng lan phun ra một bùm máu, sau đó thiên dung thành trận pháp vỡ vụn ra. thấy thế, dư họa với tay, cái kia thiên không tự thú há miệng, nhắm ngay bạch ngọc linh, trong miệng màu đen thập tự tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. mọi người mới vừa thấy được công kích. Hoa Tưởng Dung hơi như mày, đội bằng hô, phòng ngự. Tiếng nói vừa ra, hai đạo hắc mang giống như liềm dao gần ngay trước mắt, mọi người mặc dù bởi vì Hoa Tưởng Dung nhắc nhở có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn thổ huyết mà phi. Cái kia hai đạo hắc mang thế đi không chỉ nộp xin thế vạch qua Thiên Dung Thành, Thiên Dung Thành lập tức chia ra làm bốn, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Càng khôn bản chậm rãi thu nhỏ, Tòng Long Dịch lao đi máu trên quai miệng, âm thanh có chút ngưng trọng nói: Các vị, chúng ta không được lại. Sáu cái chữ như chuông tang đập vào trong lòng mọi người. Chạy a! Có người đề nghị. Đúng a, biết do không được lại, Hà Tất chịu chết chính là tông long dịch nhìn xem trong tay hiên viên yếm chợt quay người nhìn hướng bạch ngọc kinh mọi người hét to nói đã các ngươi sợ hãi vậy ta liền trước đưa các ngươi rời đi sau khi rời khỏi đây nhớ tới thông báo cựu trọng thiên trước đến viện trợ bạch ngọc kinh tuyệt không thể thả ma tộc vào cựu trọng thiên mọi người xưng sở sau đó miệng đầy đáp ứng hiên viên vấn thiên ngồi sụp xuống, xuống nhìn xem đốt tâm viên đủ đốt tâm ngươi cũng cùng đi đốt tâm trầm mặc ta muốn giúp ngươi hiên viên vấn thiên thấp giọng nói như bọn họ như vậy người hèn yếu ta không tin đốt tâm giúp ta giám sát bọn họ tốt sao hiên viên trước tâm trầm mặc phía sau gật gật đầu Bên kia Lộc Mộc Ngư cũng nhìn hướng Thần Trà, "Ngươi cũng đi." Thần Trà cười to, "Nói cái gì đó, ta Thần Trà là vô địch, ta sợ người nào?" Lộc Mộc Ngư, đại lượng nhân viên bắt đầu rời đi Bạch Ngọc Kinh, dư họa cũng không đậu thủ, hắn nhìn xem những người còn lại, có chút buồn cười. "Các vị tiểu bằng hữu, ta dám khẳng định những người này sẽ không trở về cứu các ngươi, tin sao?" 17 người liếc mắt nhìn nhau, không có nên. Chân chính thuộc về Bạch Ngọc Kinh, lúc đầu cũng chỉ có bọn họ những người sáng lập này mà thôi, mà Bạch Ngọc Kinh nghịch đích, với bắt đầu chính là ma tộc. Phong Long dịch giơ lên hiên biên kiếm, phẫn nộ quát, "Các vị vì ta lục trợ tốt hôm nay liền thống thống khoái khoái đánh một trận hiên viên vấn thiên cười lớn một tiếng biến ảo thành thanh nhu hướng dư họa phóng đi trường tôn chỉ sợ lên trong tay quan cầu cười nạo một tiếng đáng tiếc thịnh thế bạch ngọc kinh quay đầu lại vẫn là chỉ có chúng ta mấy cái ngươi cái một tao vừa bắt đầu cũng chỉ có chúng ta mấy cái chơi ngươi đại gia lão tử chỗ nào một tao ngươi thích hong cử làm sao không mở miệng hong cử lão tử nếu có thể sống sót lấy hay không lấy chúng ta trường tôn chỉ đột nhiên nhìn hướng một nữ tử gầm thét một tiếng nữ tử kia phong khoáng nói có thể ta tại bên trên ngươi tại hạ, trưởng tôn chí nghe lấy mọi người phong khoáng lời nói, thòng long dịch cười cười, cuối cùng ánh mắt rơi vào chú anh cùng tùng long vũ trên bóng lưng, có chút bất đắc dĩ. nàng cùng tay của hắn là dắt tại cùng một chỗ. hiên viên, ngươi biết nên làm như thế nào a? thòng long dịch nhìn hướng hiên viên kiếm nói khẽ. yên tâm đi chủ nhân, ta có thể cảm nhận được tâm ý của ngươi. tốt. hiên viên cam thức. dư họa nhìn hướng hướng chính mình bay tới mấy người, lại nhìn thấy phía sau xúc thế thòng long dịch, lắc đầu bật cười. thiếu thân lao đầu vào lửa. dư họa một tay đưa ra, hư không nắm chặt, mọi người lập tức dừng ở trên không phản phất thời không đình trệ đồng dạng. tạm biệt, các vị. giữ hỏa há miệng. trong miệng tia sáng ngưng tụ, sau đó hóa thành chùm sáng trực tiếp xuyên qua lộc ngư. sau đó quét năng ra. lập tức, những người này như bay nga gãy cánh, lộn nhịp rơi xuống. hắn đem ánh mắt rơi vào tòng long dịch trên thân, cười nói, tới đi, để ta xem một chút những người này vì ngươi tranh thủ thời gian, ngươi có thể làm gì. tòng long dịch nhìn chậm chậm rơi xuống bạn tốt, thần sát chết lặng. sau một khắc, hắn nắm chặt huyên viên kiếm đột nhiên hướng phía sau buông ra. Khai thiên. giữ hòa. vì ngươi tranh thủ thời gian, ngươi đang làm gì? Kiếm mang bạch qua chân trời, bầu trời xuất hiện kẽ hở, sau đó có dòng nước rơi xuống, không bao lâu, chân trời liền rủ xuống thác nước. dư họa, chỉ bằng cái này muốn ngăn ta. nơi xa, bác hiểu sinh thấy cảnh này, thở dài, thật sự là một đám ngu xuẩn lại đáng yêu người a. bọn họ không thể ngăn lại dư họa, mà những cái kia bị bọn họ đưa đi người cũng không có đến chi viện, ta đoán hiên viên trước tâm khiển trách bọn họ. bọn họ vì che giấu chính mình nu nhược cử chỉ, đại khái đem hiên viên trước tâm giết chết. dư âm đông nhiên giữ chặt bách hiểu sinh vóc áo, sư phụ, người muốn làm gì? bách hiểu sinh quay đầu. Sờ một cái đầu của nàng cười nói, xem ra Đồ Nhi ngoan đã có cảm giác, sư phụ hơi một chút, nghĩ nghĩ một chút. Dư Âm chầm mặc, sau đó có chút nước nở nói, "Sư phụ, không muốn. Đồ Nhi, sư phụ sống quá lâu, thật sự có chút mệt mỏi." Về sau Ngư Như tu vi có thành tựu, thay sư phụ nhìn xem cựu trọng thiên tình thế. Dư Âm còn muốn nói chuyện, Bách Hiểu Sinh một trường đem nàng đẩy vào cái kia thiên hà bên trong. Tại Dư Họa đánh bại Tòng Long dịch muốn đi vào thiên hà lúc, Bách Hiểu Sinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Dư Họa nhíu mày, "Ngươi là ai?" Bách hiệu Sinh sờ lên râu cười nói, "Ta là Bách hiệu Sinh." Dư Họa sử suốt, không có biết, ngươi cũng muốn ngăn ta. Bách Hiểu Sinh lắc đầu, thượng thiên chiếu cố Bạch Ngọc Kinh, đặc biệt phái ta đến vì bọn họ nghịch thiên cải mệnh. Dư Họa, từ đâu tới phong lão đầu, Bách Hiểu Sinh lấy ra một quyển sách, cười tủm tỉm nói, đây chính là ta tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong lĩnh ngộ ra đến đạo thuật, còn là lần đầu tiên dùng. Dư Họa ánh mắt ngưng lại, đang chuẩn bị công kích, quyển sách kia bên trên đột nhiên tách ra tia sáng, đem hai người bao phủ đi vào, không bao lâu liền khuyết tán đến Bạch Ngọc Kinh thậm chí toàn bộ thiên ngoại thiên. Dư Họa cùng Bạch Hiểu Sinh hai người đều là đứng tại chỗ không nhúc đích, không bao lâu Trên thân hai người thế mà trang phục thế mà bắt đầu rơi, phảng phất bị tuế nguyệt ăn mòn đồng dạng. Cửu tiêu đạo thuật, tuế nguyệt luân hồi. Chương 284, Dư Âm Độ Thiên Hà chương 284, Dư Âm Độ Thiên Hà dư âm tỉnh lại thời điểm, toàn thân nước sũng. Xung quanh đều là nước, tất cả đều là nước. Nàng nằm ở trên mặt nước, mặc cho phía trên thác nước cọ rửa thân thể của nàng. Ngâm đại trong nước, liền nhìn không thấy nước mắt. Dư Âm giơ tay lên, dọn nước từ đầu ngón tay trở xuống, nàng tự lẩm bẩm. Sư phụ, nước thật mát. Chậm rãi, Dư Âm lại tại trong nước ngủ thiếp đi. Nàng bao ngọc trong ngỏng sư phụ còn tại, bách hiểu sinh ngồi tại bên cạnh ao nước, đút cá vàng, con cá kia rất mập, nhưng vẫn là không ngừng ăn. dư âm đứng ở một bên nhìn, có chút không hiểu. sư phụ, cá quá béo, sẽ chết. bách hiểu sinh cười tủm tỉm nói, đồ nhi, ăn mập, nói rõ có sức mạnh, nếu như lực lượng đầy đủ, ngươi nói nó có thể hay không nhảy ra một phương này nào nước. dư âm có chút động, sư phụ ý gì? bách hiểu sinh thở dài, sư phụ ta à, tựa như con cá này, có đầy đủ lực lượng, lại nhảy không ra một phương này nào nước, không nhảy ra được làm sao bây giờ đâu? Vậy ta chỉ có thể một mực ăn, một mực ăn, ăn đến có khả năng nhảy ra ngoài mới thôi. Nghe nói như thế, Dư Âm ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm đầu kia bơi qua bơi lại cá vàng. "Sư phụ, vẫn không hiểu." Bách Hiểu sinh sờ một cái đầu của nàng, cười nói, "Sư phụ cũng không có nghĩ rõ ràng, chỉ là mơ hồ có cảm giác, đây cũng là đạo một loại. Chờ ta nghĩ rõ ràng ngày đó, có lẽ con cá này liền có thể nhảy ra ngoài." "Như thế nào nói?" Sư phụ không biết ta. không có đạt được giải thích, Dư Âm đành phải ngồi sồn tại bên cạnh ao nước nhìn cá. "Sư phụ uy, nàng nhìn." Ngày qua ngày, Dư Âm đột nhiên mở mắt ra, sau đó tại trong nước ngồi dậy. Thiên Hà nước thật nhiều, nhiều đến thời khắc này nàng tựa như sư phụ cho ăn con cá kia. Nhưng bây giờ sư phụ đem nàng đưa ra tới. Dư Âm trên thân chợt có quyển trục bay ra, là sư phụ cho bản kia cựu tiêu đạo thuật. Cựu tiêu đạo thuật tản ra kia sáng, sau đó hóa thành một tên hải đồng. Dư Âm sửng sốt, người. Tiểu nữ hải rối ra ngón tay qua tay nói, chủ nhân, ta là ngươi nguyên thần nhà. Ta gọi chủ tịch, lão đầu lên. Dư Âm sử sốt, người nói lão đầu. Bách hiểu sinh a. Nói xong chủ tịch trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một vẻ thương cảm. Bách Hiểu Sinh à, mỗi một lần dạy ngươi phía trước đều để ta trước hóa thần, tốt nắm giữ cộng sinh ký ức, bởi vì ta là tần sinh mệnh, cho nên sẽ không rơi vào luân hồi. Ta chỉ cần tỉnh lại, liền sẽ nhớ tới phía trước sự tình, nhưng chủ nhân lại quên không còn một mảnh, dẫn đến mỗi lần lao đầu kia đều muốn một lần nữa dạy ngươi, hán từng lén lút nổ nước bọn, chủ nhân đần quá. Dư âm ngưng ngẩn, luân hồi. Trừ tịch gật gật đầu, ta cùng bách Hiểu Sinh cùng chủ nhân gặp nhau qua vô số lần. Biết bách Hiểu Sinh vì cái gì lần này sẽ đem ngươi đưa ra tới sao? Dư âm. Trừ tịch nô lên bộ ngực nhỏ, ngạo nói, "Trừ tịch ta à, đã học được toàn bộ cựu tiêu đạo thuật, trên thế giới này sẽ không còn xuất hiện ta như vậy nguyên thần. Chủ nhân, ngươi sẽ là tối cường, đặt tới bọn họ khó có thể lý giải được cảnh giới." Dư Âm lẩm bẩm nói, "Có thể phục sinh sư phụ sao?" Trừ Tịch sử sốt, sắc mặt có chút xoắn xuýt, "Có thể, nhưng Bách Hiểu Sinh hiện tại kéo lại Ma tộc, chủ nhân nếu như làm như vậy, tiểu trọng thiên hẳn là xong. Dù sao chủ nhân hiện tại đánh không lại Ma tộc, mà còn Dư Âm, Bách Hiểu Sinh đặc biệt giao cho ta, như ngươi khăng khăng như vậy, để ta không muốn dạy ngươi." Dư Âm trầm mặc. Sư phụ lại hiểu rõ như vậy nàng Chủ tịch gặp dư âm trầm mặc, thử dò xét nói: Chủ nhân, bắt đầu sao? Dư âm suy tư một lát, gật gật đầu. Thiên sơn vạn tướng quyết. Nghe vậy, chủ tịch khép quát một tiếng, đưa ra một ngón tay, đầu ngón tay tia sáng tụ tập, sau đó hóa thành vô số hình ảnh. Những hình ảnh kia bên trong, có dư âm cùng bách hiểu sinh gặp nhau, có sư đồ tu luyện tình cảnh, có dư âm nhìn cá vàng hình ảnh. Rất nhiều lần, mỗi một lần. Dư âm nhìn chăm chăm những hình ảnh kia, trong lòng có chút khó chịu. Nguyên lai like ta cùng sư phụ gặp nhau qua nhiều lần như vậy, mỗi một lần hắn đều rất phiền phức dạy ta nguyên lai like, những vật này ta đã sớm học qua học qua vô số lần chủ nhân tiếp tốt nhất chủ tịch điều khiển những hình ảnh kia từng cái dung nhập dư âm trong thân thể sau đó chủ tịch cũng chuẩn bị đi bảo lại đột nhiên dừng lại chủ nhân bắt hiểu sinh nói ngươi luôn là thanh thanh lạnh lùng cho nên mới cho ta lấy tên chủ tịch bởi vì chủ tịch náo nhiệt chủ tịch dung nhập phía sau dư âm tại thiên hạ bên trong trọn vẹn đứng một canh giờ mới mở mắt ra giờ phút này nàng càng thêm lạnh lùng chút trong mắt lại nhạt không nhìn thấy một tia cảm xúc giơ tay lên dư âm lẩm bẩm như thế nào nói bốn mùa thay đổi, âm dương cân bằng, mặt trời lên mặt trăng lặn, đây là nói. nhưng ngay liền người nguyện cũng là nói. nói xong, dư âm đưa tay điểm tại thiên hà chạy xuôi màn nước bên trên, màn nước ba động, không bao lâu liền có một cái sinh linh thành hình. sinh linh khỏe mạnh khó khỉnh, thân thể đều là từ nước tạo thành, hắn nhìn chầm chậm dư âm nhìn sẽ, không lương nói cảm ơn tiên nhân điểm hóa. dư âm nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, nếu có một ngày ma tộc muốn qua, không nên cản. vì sao? bởi vì cần bọn họ giải chút chi nhớ. Tốt. dư âm không để ý đến hắn nữa, đi về phía trước ra một bước liền xuất hiện thiên hạ lối đi ra. Lúc này trong cơ thể truyền ra trừ tịch tâm thanh. Chủ nhân bước qua cái này thiên hạ, tất cả liền thành kết cục đã định. Nghe nói như thế, dư âm nâng lên chân lại thả xuống, không bao lâu trực tiếp phóng ra. Ta nghĩ sư phụ cũng không muốn ta trở về. Dư âm tại cửu trọng thiên nhìn một chút, sau đó tìm tới trọng thương hôn mê dư hỏa. Dư hỏa nằm tại một cái sơn động bên trong, sắc mặt tái nhợt, điểm đạm đáng yêu. Dư âm nhìn rất lâu, đem một đạo quang mang đánh vào trong cơ thể nàng, liền quay người rời đi. Hy vọng ngươi lần sau tỉnh lại thời điểm, có khả năng thông minh chút cuối cùng dư âm tìm tới cửu tiêu cung di chỉ, là cựu tiêu cung đã sớm không có, chỉ còn lại một vùng phế tích. dư âm lập một khối bia, trồng một gốc cây. trên tấm bia khắc chữ lúc, nàng đột nhiên dừng lại. nàng biết sư phụ không hề tiêu bách hiểu sinh, đến mức tiêu cái gì, sư phụ đã quên. cuối cùng trên tấm bia khắc xuống sư phụ hai chữ. dư âm lập, dư âm lấy ra chút rượu, đổ vào bia phía trước, sau đó nhìn chăm chăm mộ bia ở người. bách hiểu sinh cái kia nằm nửa dáng dấp phất lại xuất hiện ở trước mắt. sư phụ luôn là cười ha hả sư phụ, ngươi nói sư tôn của ngươi là cái người tốt vô cùng. Tại Đỗ Nhi xem ra, ngươi cũng là, ngươi muốn nhìn cựu trọng thiên tình thế, ta xem qua, hoa chút thời gian. Yêu ma quỷ quái cái gì cũng có, nghĩ đến sư phụ hẳn là thích. Cái kia nhị trọng thiên bên trong nhân gian khói lửa, thật muốn để sư phụ nhìn xem a. Đáng tiếc, bọn họ cũng sẽ lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt. Đỗ Nhi tính tình lạnh, cũng không muốn tham dự vào. Ta chọn lấy một số người, chỉ điểm bọn họ. Nghĩ đến những người kia có lẽ hợp sư phụ khẩu vị. Đỗ Nhi liền ngồi tại cựu tiêu thật tốt thầy sư phụ nhìn xem, vừa vẫn rất tốt. Sư phụ, ngươi nói một câu a. Cho dù mắng ta vài câu cũng tốt. Dư âm nói rất nhiều, lại không có tiếng vọng. Thế sự lúc rồi. Cửu trọng thiên cao nhất vị trí nhiều tòa cung điện, không có người biết cung điện chủ nhân là ai, từ nơi nào đến. Chương 285, ngày liền người nguyện lý ngư phục sinh quyển sách chương 285, ngày liền người nguyện lý ngư phục sinh quyển sách có cái độc giả nói lý ngư quá thâm rồi, cho nên nơi này tạm một trường, cố sự tiếp quyển thứ 5 kết thúc chương hành mở thiên môn xem như cố sự mở ra nhân vật, sát thực thảm rồi chút. Linh Hành. Ngày ấy bốn đạo kim quang rơi vào Linh Thành, trong đó ba đạo đón đi Bùi Anh, Ngụy Tinh Du, Minh Trần Tiểu Hòa thượng. Chỉ có một đạo lưu tại Tây Thành không có tiếp bất luận cái gì người rời đi. Đạo Kim Quang này mục tiêu là Aman, nhưng xuất hiện ngoài ý muốn. Bây giờ Tây Thành đã biến thành công viên nước, hấp dẫn đông đảo du khách trước đến chơi đùa. Vương Phú Quý cùng Liễu Thanh Đồng tại một gian xa xôi cửa hàng cửa ra vào xuống xe. Cái này cửa hàng cách công viên nước có chút xa, nhưng lại có thể thấy được mọi người chơi đùa nụ cười. Lúc ấy Vương Phú Quý là vô cùng không đề cử, như thế vắng vẻ địa phương, đừng nói làm ăn, quỷ cũng không nhìn một cái. Nhưng Aman cười nói, ta cảm thấy rất tốt. Vương Phú Quý bất Đắc dĩ đáp nàng, mới vừa đẩy cửa xe ra chính là một cô gió lạnh đánh tới, vương phú quý vội vàng nhìn hướng phó tọa liêu thanh đồng dặn dò bên ngoài cái này cũng quá lạnh, ngươi nếu không đừng xuống. liêu thanh đồng sờ lên bụng, lắc đầu, thật bất vả tới, tự nhiên là muốn nhìn xem aman, vậy ngươi chậm một chút, ngươi cũng quá dài dòng, không gây thương tổn được nhi tử ngươi. vương phú quý nâng chút quả tạ, nhìn thấy nửa đại cửa tiệm, nhịn không được nhổ nước vào nói, cái này tiểu gì, căn bản không có làm ăn tiền phú. liêu thanh đồng nắm thật chặt áo lông, đem đầu nút ở cái mũ bên trong, không cao hứng nói, liền ngươi nói nhiều, lạnh à? cửa kẹt kẹt kẹt kẹt mở ra đập vào mắt chính là một cái cực lớn quầy thủy tinh bên trong bày biện đủ kiểu đồ vật mà Aman đang nằm trên đế nằm ho ho nghe đến âm thanh nàng rủi rủi con mắt nhìn hướng hai người lập tức kinh hỉ nói tỷ tỷ tỷ phu các ngươi cũng tới ta cái này liền dọn dẹp một chút Vương Phú Quý liếc mắt mặt đất hộp thức ăn ngoài còn có bên cạnh máy tính cái kia bàn phím vẫn là lật ra ngươi xem như là phế đi Vương Phú Quý nổ nước bọt nói cái này tiểu di ban ngày đi ngủ buổi tối chơi game phế đi Aman có chút khơ vùng ta rõ ràng có kiếm tiền Vương Phú Quý đi A Man cũng không phải là người thuộc hạ, ngươi bất tranh cái." Liêu Thanh Đồng sáng giọng, "Được thôi, ngươi dạng này luôn chiều nàng, về sau so đều không ai muốn." Liêu Thanh Đồng, "Rất nhanh, A Man miễn cưỡng thu thập ra một khối địa phương, để hai người ngồi xuống. Các ngươi ngồi sẽ, ta đi đốt nước trong bầu." Liêu Thanh Đồng đội bằng hô, "Không cần, ta cùng tỷ phu ngươi đến, là cho ngươi đưa nhiều năm hàng, đây không phải là muốn ăn Tết sao?" A Man gãi gãi đầu, "Cái này nhiều ngượng bụng. Vương Phú quý chứng mắt, ngươi còn biết ngượng bùng, thay cái tiệm tiệm, không quản bán thứ gì đều so ngươi cái này tưởng." Hắc Hắc, tỷ phu, ngươi lần trước để ta làm việc, cũng không phải nói như vậy. Vương Phú Quý, ba người Hàn Huyên sẽ. Vương Phú Quý nhận điện thoại, liền mang Liễu Thanh Đồng rời đi. A Man đưa bọn họ, chờ xe rời đi về sau, đóng cửa phía trước. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Bây giờ Ninh Thành bầu trời tựa hồ càng sáng chút, cũng càng lạnh một chút. Bốn mùa biến hóa, đặc biệt rõ ràng. Mà còn, bầu trời còn có kim quang rơi xuống. Ngày ấy, A Man ngay tại thu thập mới mở cửa hàng, đống nhiên có một đạo kim quang bao phủ nàng, còn có âm thanh truyền đến, nói muốn mang nàng đi cái gì tứ tiên. Nàng cũng không muốn đi, nàng còn muốn thay Lý Ngư thủ hộ Ninh Thành. Nhưng nàng dễ rũa mà không thoát kim quang kia gò bó, thời khắc mấu chốt, có âm thanh chuyển đến. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi dùng cái gì thẻ đánh bạc đến đội? Aman vội vàng nói, cái gì đều được. Tiếng nói rơi, Aman từ kim quang bên trong rơi ra đến, đạo kim quang kia thì là hóa thành một cái hạt trâu rơi vào trong tay nàng. Trong cửa hàng cũng nhiều hai người, chuẩn xác mà nói, là một nữ tử, một mẹo. Thật là lớn mẹo, so hồng miêu tốt đẹp nhiều. Mà nữ tử kia, Aman là ngươi cái này nữ tử rõ ràng chính là nàng tại Kim Sơn tự gặp phải thần tiên tỷ tỷ. Bạch Tương nhìn chằm chằm nàng, âm thanh lạnh lùng nói: ta vừa vẫn giúp ngươi, ta cần thả cái này tại ngươi trong tiệm này. đây chính là kế hoạch của ta. nói xong, Bạch Tương nhìn hướng Hắc Miêu, Hắc Miêu há miệng, một tấm cái tủ bị phun ra. cái này cái tủ, A Man gặp qua. nàng nhìn thấy Lý Ngư lúc giam tiêu cửa hàng bên trong liền có cái này cái tủ. A Man gật gật đầu, thả. A. Ngay vậy, Hắc Miêu đem cái tủ đặt ở cửa hàng nơi hẻo gặp sự tình giải quyết, Bạch Tương cùng Hắc Miêu chuẩn bị rời đi. A Man đột nhiên gọi hắn lại bọn họ. Thử Giọ sẽ nói, "Thần tiên tỷ tỷ, có hay không biện pháp cứu Lý Ngư?" Bạch Tương sử suốt, quay đầu nhìn hướng nàng, "Nếu mày nói, ngươi cho lên thẻ đánh mặt sao?" A Man trong lòng vui mừng, lời này chính là có thể cứu, nàng đội bằng nói, "Cái gì đều được, ngươi mệnh cũng được." A Man ngơ ngẩn, cắn răng nói, "Đi." Bạch Tương lắc đầu, "Đáng tiếc, ngươi mệnh cùng ta vô dụng." Dứt lời, Bạch Tương cùng Hắc Miêu rời đi. A Man có chút thất vọng, lại không có nghĩ cái kia Hắc Miêu lại trở về. A Man trong mắt đốt lên hy vọng, "Con mèo, ngươi gọi ta Hắc đại nhân." Hắc Miêu đồn là nói, "A Hắc đại nhân ngươi có thể giúp ta sao? Hắc Miêu nâng lên móng vuốt chỉ chỉ cái kia nơi hẻo lánh cái tủ hàng cuối cùng từ trái sang phải cái thứ ba vật kia có thể thu thập linh hồn trên tay ngươi bóng vàng chính thích hợp làm vật chứa mỗi ngày dùng ngươi linh lực tăng thêm lý ngư quen thuộc đồ vật tới nước liền có thể. Aman sử sốt kinh ngạc nói đơn giản như vậy. Hắc Miêu cười nói ngươi tổn thất linh lực tu không trở về mà còn cần tích lũy tháng ngày thời gian này khả năng là một năm mười năm thậm chí trăm năm còn cảm thấy đơn giản sao? Aman cười cười có biện pháp liên tốt cố lên nha. Hắc Miêu quay người rời đi rất mo đuổi theo bên trên bạch tường, bạch tương nhìn xem thanh em hắn có chút lạnh, ngươi thật đúng là hảo tâm. Hắc Miêu yếu đuối nói, ngươi chính là mạnh miệng, ngươi không muốn rút, ngươi giữ nàng lại tới làm gì? cái kia bác không phải cố ý thế bảo. Bạch tương kinh thường nói, nàng đi, cái này ninh thành làm sao bây giờ, ta không phải còn muốn tìm người. Hắc Miêu rõ ràng tại cái kia trên bắt động tay động chân, còn mạnh miệng, không phải vậy bằng Aman, cho dù là Lý Ngư quen đi nữa tất đồ vật, nàng cũng không có biện pháp thu thập lên Lý Ngư tiêu tán linh hồn. trong cửa hàng, Aman đem cái tủ rời cái vị trí sau đó nhìn trong tay bóng vàng cùng cái kia sắt bát mọi người hắc miêu nói vật kia là một cái gì xét sắt bát tu ôm đây là sắt bát phía sau khắc danh tự a man vặn lông mày lý ngư quen thuộc đồ vật là cái gì nàng hình như không biết nhưng lý ngư chán ghét đồ vật nàng tựa hồ biết một cái dù sao chán ghét đồ vật cũng có thể tính được là quen thuộc a từ một ngày kia trở đi a man mỗi lần điểm thức ăn ngoài nhất định muốn có cá cũng là từ một ngày kia trở đi a man sẽ không còn lớn lên nàng đem toàn bộ linh lực đều hiến tế cho cái cái bát chỉ cầu lý ngư có thể mau mau sống lại mất đi linh lực Aman Tu Vi rất xuống ngàn trượng chỉ có thể thỉnh thoảng giúp Vương Phú quý xử lý chút đơn giản sự kiện linh dị không có việc gì nàng mê lưới trò chơi vì vậy liền một bên chơi game một bên chờ Lý Ngư đến nay đã qua 5 năm viên kia màu vàng bóng đã biến thành vỏ đục trừ tịch đêm tuyết lớn bao trùm Ninh Thành thời điểm Liễu Thanh Đồng cho Aman điện thoại tới Aman muốn hay không cùng một chỗ khóa liên tiểu ngũ cũng nghỉ Aman ôm viên kia màu vàng bóng suy nghĩ một hồi vẫn là cự tuyệt nói tính toán tỷ tỷ các ngươi ăn đi ta một người cũng có thể đi được nghe lại Liễu Thanh Đồng còn muốn mời Aman nhẹ nhàng điểm xuống cút máy nút bấm. Tỷ tỷ tỷ Phu Hải Tử lập tức nhanh ra đời, nàng vẫn là không nên đi. Aman nhìn trầm trầm viên kia bóng, tự lẩm bẩm. Mọi người đều nói 7 năm nữa. Lý Ngư, 7 năm, nữa sao? Ngươi vui sướng tới à, a. Aman không nghĩ một người khóa niên. Nghĩ tới đây, Aman lại làm chút cá, cùng bóng vàng cùng một chỗ ngâm tại trong bát, cái kia trong bát chạy sôi đỏ tươi linh lực. Aman gần như mỗi ngày ôm bóng vàng nói thầm, nhớ kỹ nhớ kỹ. vào trên ghế sofa ngủ tiếp đi. Đông linh thành vang lên khóa niên tiếng trung, tiếp lấy chính là khói lửa lốt bốt lên. A-man bị bừng tỉnh, vô ý thức sờ một cái bóng vàng, lại phát hiện không có bật gì. Ai, ta bóng đâu? Người đã tỉnh. Về sau ăn ít chút thức ăn ngoài, những cái kia cá không mới mẻ. Mau tới ăn cơm, ta làm người thích nhất làm nổ cá hoa vàng. Aman nghiêng đầu, Lý Ngư ngồi tại bên cạnh bàn, toàn thân áo trắng chống đỡ cái cằm cười tủng tìm nhìn xem nàng, giống như nàng năm đó đến cửa hàng đầu dạng. Lý Ngư xuất hiện lần nữa thời điểm, không phải áo cưới màu đỏ, là vì nhân tính su lợi tránh hại nguyên nhân. Hiện tại Lý Ngư đã quên đi chu dịch cái kia một đoạn, bởi vì là Aman tỉnh lại cho nên nàng cộng sinh ký ức quên những cái kia chuyện không vui. Kỳ thật, Aman lựa chọn hàng đầu hẳn là Lưu Nãi Nãi, nhưng Lưu Nãi Nãi lúc đầu đã sống chết, nàng có thể còn sống sót là vì Aman Kaka cho nàng kéo dài tính mạng. Lưu Nãi Nãi cùng Aman xem như là lẫn nhau cứu vui, cho nên Aman nơi này sẽ lại không đi phục sinh nàng. Đến mức võ lăng chấn những người kia, chỉ nói là nhân sinh luôn là có chút không viên mãn. Tựa như dư âm nói, ngày liền người nguyện cũng là nói, nàng không có lựa chọn phục sinh bách hiểu sinh, mà là tuân thủ sư phụ người vọng. Người có vui buồn họ tan, chẳng có sáng đục cho huyết chúc các vị mỗi ngày vui vẻ như dư hỏa đồng dạng gia tài bạc triệu quyền kế tiếp mà tổ cướp kết hôn chương 286 trong nước sẽ không phải giấu người đi chương 286 trong nước sẽ không phải giấu người đi giang phong tỉnh lại thời điểm tại một mảnh hư vô chi lực không gian mà chết họa chính tựa vào kinh tài trên thân cùng dưới người cờ người kia là cái lão đầu nhưng thoạt nhìn không quá tốt trên thân có nồng đậm tử khí so chết họa trên thân tử khí còn muốn nồng Chết họa đại nhãn châu liếc nhìn bàn cờ sau đó rơi xuống một tử lão đầu nhìn chằm chằm họa rơi xuống vị trí thở dài một tiếng Ngươi con mắt này thật không có trắng giải. Triết Họa gật gật đầu, ta cũng là dạng này cảm thấy. Kinh Tả nhịn không được nổ nước mà nói, "Này, ngươi lão đầu này, kỳ nghệ lại không được, còn muốn một mực bên dưới, có ý tứ sao?" "Ngươi hiểu cái truy?" Lão đầu dựng dâu trừng mắt, "Ta hưởng thụ chính là quá trình." Kinh Tả khinh bị nói, "Thất bại quá trình." "Ngươi?" Lão đầu tựa hồ bị tức đến, miệng động rất lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu, "Ngươi hiểu cái truy?" Kinh Tả, Giang Phong nhịn không được mở miệng, "Uy." Mới vừa nói xong một chữ, lão đầu kia nhìn hướng hắn, vẻ mặt lạnh lùng. "Thử" đối ngày bất kính ra hỏa, Giang Phong, thứ độ gì, ta lấy trước kia cũng là đỡ lao ngoại ngoại băng qua đường người, làm sao lại đối ngày bất kính? Mà còn, lão đầu này trở mặt cũng quá nhanh. gặp lão đầu còn muốn nói, Giang Phong đội vàng hô, dừng lại. Kinh Tả, chết hòa đi. Chiến hỏa đứng dậy, cho lão đầu thi lễ một cái, cái này mới ngăn chặn Kinh Tả hướng Giang Phong đi tới. Kinh Tả rất có khó chịu hô to, đại nhang châu, ngươi có thể hay không đem lão tử cầm lên, lao nhà đâu? Chiến hỏa quay đầu, thản nhiên nói, cầm không được. Giang Phong tiện tay xé ra không gian, lão đầu kia đột nhiên nói. Ngươi không muốn biết ta là ai sao? Không nghĩ, ta có việc, cáo tử. Cái kia Vương tiểu đâu? Giang Phong dừng bước, hơi kinh ngạc nói ngươi nói đối ngày bất kính người là Vương tiểu. Lao đầu gật gật đầu. Cái kia bổ ta làm cái gì? Lao đầu híp mắt, ngươi có thể bảo chứng ngươi về sau không phải là Vương tiểu sao? Giang Phong, do dự một hồi, Giang Phong đóng lại không gian thông đạo, cho ngươi nửa giờ, nói ngắn gọn. Lao đầu chỉ chỉ chiếc họa châu ngồi, một bên phía dưới nói, ngay vậy, Giang Phong tại trong giới chỉ lật tới lật lui, rốt cuộc tìm được cái kia thật lâu không cần điện thoại. Có chút điện, nhưng không có mạng. Giang Phong trong lòng thầm than đáng tiếc, không thể dạy đối phương là người. Hắn cũng không đánh cờ, quá mức phức tạp. Nhìn chằm chằm bàn cờ, suy nghĩ một lát, Giang Phong cầm hắc tử rơi vào bàn cờ trung tâm. Chiến hỏa. Giang Phong đây là sẽ còn là sẽ không? Lao đầu sắc mặt thoạt nhìn có chút đen. Giang Phong thúc giục nói, nhanh. Lao đầu do dự mấy giây, bắt đầu hạ cờ, đồng thời chậm rãi giải thích. Truyền thuyết hồng nông sơ khai lúc, thiên địa không có giới, người cùng bạn vật tranh chấp. Ngưng ngưng ngưng. Giang Phong hơi không kiên nhẫn, kéo xa, nói thẳng buông kiểu. Lao đầu có chút bất giác dĩ, không biết tiếng anh, ngươi có thể minh bạch không trọng yếu, ngươi không nói ta đi. Lao đầu trầm mặc một lát, cửu trọng thiên vốn là một cái to lớn trợ pháp, mà ta thì là trợ linh, nhưng về sau bị khách đến từ thiên ngoại đánh én, ta mất đi đối cửu trọng thiên không chế, chỉ có thể lưu lạc làm nhị trọng thiên trật linh. đáng tiếc bây giờ nhị trọng thiên cũng không vì ta không chế. Giang Phong sửng sốt, khách đến từ thiên ngoại, trật linh. Lao đầu gật gật đầu, ta chính là trật linh, mà ngươi chính là khách đến từ thiên ngoại một trong. Nghe nói như thế, Giang Phong có chút do dự, thử dò xét nói, ngươi là muốn nói vương tiểu hoặc là ta, là ma tộc. lao đầu lắc đầu, không phải, ma tộc tối thiểu có nhân tính. Giang Phong, mờ mờ tờ, rẽ ngoặt mang ai đây? Lao đầu rơi xuống một tử, cười to, ta thắng. Giang Phong đứng dậy, chúc mừng, ta phải đi, cảm ơn ngươi đem ta làm ra đến, cáo tử. Nói xong Giang Phong xé ra không gian, mang theo kinh tả cùng chiếc họa rời đi. Lao đầu nhìn trầm trầm bàn cờ trầm mặc không nói, hắn muốn lộng chết Giang Phong, nhưng làm không được. Tựa như lúc trước làm bất tử vương cầu đồng đạo về sau vương tiểu không biết chết như thế nào, nhưng lại xuất hiện cái Giang Phong, thiên lôi đều bổ không chết Giang hỏa, thật là chán ghét. Không gian trong đường hầm, chiếc họa đột nhiên nói lão đầu kia thừa dịp ngươi không có lúc tỉnh, dùng thiên lôi bổ ngươi thật nhiều lần, hắn hẳn là muốn lộng chết ngươi, đáng tiếc làm không được. Nghe vậy, Giang Phong nhìn một chút trên thân, nghi ngờ nói, ta không có cảm giác gì à? Đó là bởi vì tiểu lão đệ ra quá dày. Kinh Tả nói, Giang Phong, này, lão đầu kia lại nhảy, thoạt nhìn phải chết. Tiểu trọng thiên, Trật Linh, lộn xộn cái gì? Loại lời này để là cần ta cân nhắc sao? Giang Phong suy tư một hồi, không có để ở trong lòng. Không gian thông đạo phần cuối, Giang Phong rơi vào một cái trước tháp nước, tháp nước vừa dọc lại cao phản vất từ phía chân trời rủ xuống, mà trước thác nước phương, nội lơ lửng vô số đổ nát thế lương. Đây là bạch ngọc kinh phế tích, đáng tiếc không có mượi. Cũng chính là nói, ta cũng không có thay đổi bạch ngọc kinh kết quả, bọn họ vẫn là treo. Nhìn thấy những này, Giang Phong có chút hoài nghi nhân sinh. Ma tộc không phải bị diệt, vẫn là nói, những cái kia chỉ là tiểu binh. Xem ra, hắn có thể đi ra, là cái nào bầu trời đại nhãn tính làm, là lao đầu kia sao? Lúc ấy nói cái gì phi thăng người si nói mộng, có thể hắn hiện tại rõ ràng đã phi thăng. Đây là cùng độ tiếp cảnh hoàn toàn không giống lực lượng. Mà còn tại bạch ngọc kinh mười lần luân hồi bên trong, hắn không những học được hiên biên bá thể quyết, ngư long cựu biến cũng đến tầng thứ tư. cái kia vương tiểu cũng không biết là tầng thứ mấy, toàn thân cũng thay đổi, thế mà đầu không thay đổi, nhược điểm có thể quá rõ ràng. giang phong, đó phải là ma tộc. Chiếc họa âm thanh đánh gãy giang phong suy nghĩ, theo hắn chỉ phương hướng nhìn. rộng lớn vô ngần dưới bầu trời, tại chỗ rất xa, có đen kịt một màu vị trí, phảng phất mây đen treo ở chân trời. giang phong suy nghĩ một chút, liền nắm lên binh tảng, ra hiệu chiết họa treo lên. không bao lâu hấp sắc linh lực phu chảo, mắt đem giang phong bao trùm. Giang phong biến mất không thấy gì nữa, nhưng chết họa cùng Tinh tả bị bắn ra ngoài. Chết họa! Kinh tả có chút không thể tin, đầu phộng, tiểu lão đệ đem chúng ta từ bỏ. Chết họa trầm mặt rất lâu, bình tĩnh nói, xem ra chúng ta chỉ có thể chính mình đi. Nói xong, chết họa trong mắt xuất hiện tia sáng, nhưng không bao lâu lại tiêu tán. Kinh tả! Chết họa buông tay, ta không biết ma tộc bộ dạng, họa không đi ra. Kinh tả! Ma tộc! Cái nào đó giang phong bên trong, giang phong mới xuất hiện, liền có nồng đậm hơi nước sen lẫn mùi thơm đập vào mặt. Dư hỏa khăn quàng cổ bị tròn tại tinh xảo bình phong bên trên, còn có không ít nữ tính quần áo, Thơi nước thì là từ sau tấm bình phong truyền ra tới, còn có tích tích bỡn nát rửa mặt tâm thanh cùng hừ phát giọng điệu giọng nữ. Giang Phong nhìn xem những cái kia y phục, sờ lên cái mũi, thần sắc có chút xấu hổ. Không thể nào, hiện tại vẫn là ban ngày, tẩy cái gì tắm? Giang Phong tham dò kêu lên, Dư hỏa. Màn hình phía sau âm thanh trì trệ, sau đó thử dò xét nói, Giang Phong, ngươi trở về. Ân, ngươi giữa ban ngày tẩy cái gì tắm? Ngươi quả ta, không đối. Dư hỏa âm thanh biến đổi, ngươi cái ngốc tử. Ngươi đến bao lâu, có phải là đang trộm nhìn ta tắm? Không phải, ta. Giang Phong vừa định mở miệng giải thích, chợt có tiếng đập cửa vang lên, đồng thời kèm theo âm thanh bang lên. Dư Hỏa ngươi tốt chưa, đại gia đều chờ lấy đâu? Dư Hỏa trầm mặt một lát, hô, một hồi liền tốt. Ngoài cửa thanh âm kia cười khanh khách nói, "Ta không yên tâm ngươi, vẫn là ta đích thân nhìn chằm chằm ngươi đi." "Đừng." Nhưng mà cửa đã bị mở ra, đi vào là một yêu diễm nữ tử, đúng trang nhạt đau. Nàng đầu tiên là liếc nhìn xung quanh một vòng, mới đi đến sau tấm bình phòng, sau tấm bình phong có thùng tắm lớn. Dư hỏa chính ngâm tại trong nước, chỉ có đỏ giực đầu lộ ở trên mặt nước, còn có vài miếng cánh hoa đắp lên trên mặt. A, tắm rửa lằng nhà lẩm nhằng, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Nữ tử kia đột nhiên tới gần, sau đó đưa tay thọ vào trong nước, cười tủm tỉm nói, trong nước sẽ không phải giấu người đi. Chương 287, Tân Vương chương 287, Tân Vương nữ tử đưa tay ở trong nước thăm dò, sau đó lấy ra lấp lấp, khẽ cười nói, nghĩ đến ngươi cũng không thích nam nhân, là ta quá lo lắng. Dư hỏa có chút tức giận, đại phủ, ngươi đừng quá mức. Đại cười ha ha, tỷ tỷ đây không phải là sợ ngươi bị người lừa sao? ta vừa vặn có thể nghe đến nhà của ngươi có nói âm thanh, dư hỏa bờ môi giật giật, đỏ mặt nói, ta ca hát không được a, tốt nhất như vậy, ta đi, mau mau, Cân nhắc mang tốt, dịu dít đại phù ra ngoài động tác trì trệ, quay đầu nhìn hướng dư hỏa, hoài nghi nói ngươi đó là cái gì xấu hổ âm thanh, tư xuân, dư hỏa, giang phong người này lại dám cắn nàng, quả thực là nửa ra, ta ngâm ngất, ngươi mau đi ra, ta muốn mặc y phục, dư hỏa nhìn hướng đại phù thúc giục nói, đại phù gãy ngực, kinh thương nói, nói tỉ tỉ muốn nhìn ngươi đồng dạng, cửa bị đóng lại phía sau. Dư hỏa đội vàng dùng tay tại trong nước móc móc, không bao lâu một con sâu nhỏ bị nàng nắm ở trong tay. Ta dựa vào, kém chút mến chết ta. Tiểu côn trùng miệng nói tiếng người. Dư hỏa bỗng nhiên một quyền đem côn trùng nện tại thành thùng tắm bên trên, hung ác nói, ngươi có phải hay không nữa ra? Dư hỏa buông ra nằm đấm, mắt thấy côn trùng lại nghĩ trượt xuống trong nước, vội vàng đưa tay tiếp lấy, sau đó ném đến bình phong bên ngoài. Giang phong, nữ tử kia đi vào phía trước, giang phong đột nhiên bị một cỗ lực lượng dẫn dắt đến sau tấm bình phong, còn không có thấy rõ, liền bị dư hỏa theo vào trong nước. Chờ nữ tử kia đi vào. Giang Phong lập tức biến ảo thành tiểu côn trùng giấu ở trong sân gốc, mới không có bị phát hiện. Không bao lâu, Dư Hỏa mặc quần áo tử tế đi ra, mặt còn có chút đỏ. Nhìn thấy Giang Phong đứng ở một bên xoa cái mũi, nàng nhịn không được đi tới đưa tay bóp lấy eo của hắn, vừa đi vừa về mật động. "Thế ta?" Nô! No. Giang Phong bị đau, bản năng muốn hô, chỉ là Dư Hỏa đưa tay che lấy miệng của hắn, ánh mắt cảnh cáo, ra hiệu hắn đừng lên tiếng. "Ta hiện tại có việc, một hồi lại đến dạy dỗ ngươi." Dư Hỏa truyền âm nói. Giang Phong dùng tay qua tay, "Chuyện gì, mang ta lên." "Ở lại a ngươi." bị người phát hiện sẽ không tốt, ta có thể thu nhỏ." Nói xong Giang Phong ánh mắt không tự giác rời xuống, sau đó trên ánh mắt chịu một quyền. Đại phù cho Dư Hỏa chuẩn bị y phục là một thân đại hồng bảo, hơi có chút giống áo cưới màu đỏ, mà còn trên mặt bản còn có không ít đồ trang sức. Dư Hỏa sợ lên tóc, không có mang. Đẩy cửa ra, đại phù nhìn thấy Dư Hỏa, lập tức nhíu mày, "Ngươi làm sao không mang đồ trang sức?" Dư Hỏa nhíu mày, "Ta không thích." Đại phù, "Tính toán, đi thôi, tất cả mọi người đang chờ ngươi." Tốt. "Ngươi làm sao giả sờ đột phát, không có rửa sạch." có chút nữa, khả năng là tóc tương đối nhiều a, giấu ở trong đầu tóc Giang Phong. đây là muốn làm gì, xuyên hồng như vậy y phục. đừng nói, dư hỏa mặc cái này lại bảo, còn rất nhìn. Giang Phong thừa cơ dò xét cảnh vật xung quanh. trước đây ma tộc hung bù, bây giờ thoạt nhìn tốt hơn một chút, có không ít kiến trúc, nhưng cơ bản đều lấy màu đen làm chủ nhạc dạo. thoạt nhìn, ma tộc rất thích màu đen. đại phú mang dư hỏa đi chính là một gian đại sảnh, tả hữu đều có cái bàn, ngồi không ít người. dư hỏa lúc đi vào, ánh mắt đều rơi vào trên người nàng. mà phía trên thủ tọa bên trên, điểm dựa chính là dư hỏa. Lúc này Dư Họa tóc bạc trắng, trên mặt danh hoành giao thoa, hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn làm miễn cưỡng cười nói, "Các vị, hoàng nương ta ma tộc tân vương trở về." Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Dư Họa ánh mắt đảo qua mọi người, âm thanh lạnh mấy phần, "Ta còn chưa chết, nói chuyện không dùng được." Nhìn thấy nơi này, Dư Họa thản nhiên nói, "Xin lỗi, ta cũng không có hứng thú." Nói xong, nàng tìm cái chỗ chống ngồi xuống, đại phu thấy thế, cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Dư Họa thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi nhất định phải có hứng thú." Dư hỏa hắn vẫn là ác liệt như vậy làm người ta sinh chán ghét cường thế. Lúc này, dư hỏa đối diện một thanh niên đứng lên liếc nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào dư hỏa trên thân cười tùng tì nói, buông nói rất đúng, ngươi chính là ta ma tộc Tân vương, các vị làm gì chứ, còn không bài kiến? Mọi người trầm mặc một lát, đều là đứng dậy hành lễ. Giang phong phát hiện cái này ma tộc hành lễ đều là một tay để ở trước ngực, nhẹ nhàng cong lưng, có chút giống thân sĩ, còn rất coi trọng. Chỉ là phía trên này lão đầu tóc bạc nói chuyện còn không có tiểu tử này dễ dùng. Xem ra ma tộc cũng không có như vậy đoàn kết, mà còn tiểu tử này làm sao nhìn có chút quen thuộc. Giang Phong nhìn xe người kia, không nhớ tới. Nhắc tới, Giang Phong gặp qua đoàn kết nhất, chỉ có đang đang cái kia nhất mạnh. Tại Giang Phong suy nghĩ lúc, Dư Hỏa nhíu mày nhìn hướng người tuổi trẻ kia, lạnh lùng nói: "Ngươi lại là cái thứ gì?" "Ha ha, ngươi nói chuyện vẫn là như thế không làm cho người thích, ta là Ly Uyên." "Dư Hỏa." "Ly Uyên, nàng hình như có chút ấn tượng, chỉ là, Ly Uyên đều vẫn là bộ dáng như thế, Dư Hỏa như thế nào rơi kết quả như vậy?" Khô cụ Dư Hỏa ho khan hai tiếng, nhìn hướng Dư Hỏa thảm nhiên nói: "Tất nhiên đều thừa nhận, ngươi liền chọn cái ngày tốt lành, cùng Ly kết làm bầu bạn a." đầu phượng, dư hỏa đội vàng vũ vũ tóc, âm thanh lạnh lùng nói, dựa vào cái gì? bằng ngươi mệnh là ta cho, ngươi phải nghe lời ta. dư hỏa cười âm thanh, nếu như ta không nghe đâu. ha ha, dư hỏa không nói chuyện, mà là ra hiệu người bên cạnh đỡ hắn rời đi, đồng thời lưu lại một câu, tất nhiên ngươi không chọn, ta liền thay ngươi chọn tốt, sau một tháng, ta đích thân chủ trì. dư hỏa, gặp dư hỏa rời đi, ly liên cười tủm tỉm đi tới, thấp giọng nói, dư hỏa, ngươi không có trở về cũng không sao, bây giờ trở về, muốn cùng ta tranh bị quả thực là si tâm bọc tưởng. bất quá. Dư Hỏa ngược lại là có ý, muốn để ngươi điểm dựa thế lực của ta đến đứng vững góc chân. Đáng tiếc, ta chỉ muốn làm vương, ai cướp ai chết. Dư Hỏa vừa định nói chuyện, Lý Yên đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, nhìn hướng mọi người cười to nói, "Các vị, hoan nghênh Tân Vương trở về, chúng ta cùng một chỗ chúc mừng một phen." Quân ma loạn bỗng lúc, Lý Yên thấy được Dư Hỏa nhìn chằm chằm đồ ăn mà người, nhịn không được cười nói, nghĩ đến ngươi lang thang tại bên ngoài nhất định là chịu không ít khổ, bây giờ ta ma tộc lúc này không giống ngày xưa, đại gia rốt cuộc không cần gần bỏ cây, trước mặt ngươi đồ ăn ngươi còn không có hưởng qua a. Không thử một chút sao?" Lý Yên nghĩ cửu trọng tiên cửu thị ma tộc dư hỏa tất nhiên là đồng trốn tây tạng tham sống sợ chết khẳng định chưa ăn qua vật gì tốt không chừng mỗi ngày đói bụng đâu chỗ nào nếm qua tốt như vậy đồ vật dư hỏa nhìn chằm chằm trên bàn đen như mực đồ ăn có chút án cái này cái gì li liên cười to nướng con rơi nhân gian mỹ vị dư hỏa trầm mặc một lát đứng dậy cười lạnh nói ta sẽ không ăn các ngươi chậm rãi chúc mừng nói xong dư hỏa quay người rời đi li liên nhìn chằm chằm dư hỏa bóng lưng bên kinh thượng cười âm thanh lần dừng ăn không được khang đại Phu thấy thế cũng đứng dậy cười nói, ta bụng có chút không thoải mái, các ngươi ăn. nói xong cũng chạy. Lý cũng không để ý, mà là nhìn hướng những người còn lại cười nói, đừng quăng các nàng, tóc dài kiến thức ngắn, chúng ta ăn. chính là, đến, kính chúng ta vương một ly. có người ồn ào. Lý Uyên sướng trong lòng có chút cao hứng, trên mặt nhưng là trách mắng nói đừng ngủ tê. chúng ta vương đã đi. ha ha, đi tốt, chúng ta tìm một cơ hội, cho cái này một già một trẻ đều đưa đi. chính là, còn tưởng rằng chết bên ngoài, không nghĩ tới lại trở về. ha ha, cái này con rơi thật là hương. ma tộc kiến trúc tụ tập cùng một chỗ. Dư Hoạ đặt tên Lâm Viên Thành, Lâm Viên Thành chia trong ngoài, bên trong đều là Ma Tộc Hạch Tâm chiến lược chờ vị trí. Bên ngoài thì là những cái kia yếu một chút, nhưng số lượng rất nhiều. Đại Phù lén lút chạy đến ngoại thành, sau đó gõ mở một gian cửa, không bao lâu có một nữ tử mở cửa. Đại Phù lập tức ôm lấy đối phương, dùng sóng lớn gõ sát đối phương, thuận tiện nhất chân đóng cửa lại. Thiên Yên, Tỷ Tỷ nói bụng. Phong Yên. Từ khi nàng trở lại về sau, nói cho Ma Tộc không tìm được Dư Hoạ, Đại khái là chết. Dư Hoạ nản lòng thoi trí, liền dẫn đầu Ma Tộc lui ra ngũ trọng tiền mà Phong Yên thì là mỗi ngày đóng cửa lại. Lén lút ăn đồ ăn. Những vật kia quá thơm, đối với Lâm viên thành quả thực là giảm chiều không gian đặc kích. Sau đó một ngày, bị Hào tỷ bội đại phù lục phải. Từ đây, đồ ăn liền no. 47 nhất phân vi nhị. Đại phù hỏi nàng đồ ăn từ đâu tới, Phong Yên nói nhặt, đại phù không biết tin không tin. Yên Yên, ăn oh oh. ngon đến tỷ tỷ nghĩ rơi lại a. Phong Yên mím môi nháp nhở, người ăn ít chút, không nhiều lắm. Đại phù chỉ trệ, trong mắt phát ra ý lạnh, thở dài, Yên Yên, cái tiêu cựu trọng thiên có như thế mỹ vị, ngươi nói chúng ta vì cái gì muốn ở chỗ này gặp con rơi đầu? Phong Yên trầm mặt xuống, chiến lược của nàng không hề cao, ma tộc lấy thực lực vi tôn, những câu chuyện này nàng không chen lời bảo. Đại phu thấy thế, bố bộ Phong Yên bả vai cười nói, "Tỷ bộ yên tâm, chờ chúng ta chiếm cựu Trọng Thiên, người những thức ăn này ta gấp trăm lần hoàn trả cho ngươi." Chương 288, Dữ họa chương 288, Dữ họa ta dựa vào, ta tại Bạch Ngọc Kinh qua nhanh 300 năm, kém chút liền không ra được. Để ta ôm một cái." Dữ Hỏa nâng nắm đấm ấm ở bị Giang Phong ôm vào trong ngực. Giang Phong dùng cầm cọ sát y phục của nàng, nhịn không được nói, "Người giữa ban ngày tẩy cái gì tắm?" dư hỏa môi, bọn họ nói, thẩy đi trên người ta cực cổ. giang phong sững sờ, nhìn xem gò má của nàng có chút muốn cười, ngươi nhìn ngươi ăn trắng trắng mập mập, nơi nào có cực cổ, một đám sẽ chỉ gặm con rơi ra hỏa, cái gì cũng không biết. dư hỏa, ngươi đến bao nhiêu ngày? giang phong vấn đạo, vừa tới một ngày. ngạch, vậy xem ra ta tại bạch ngọc kinh thực tế cũng không có trôi qua bao lâu. nói tới chỗ này, giang phong nghĩ đến cái kia liên, âm thanh lạnh chút, thử dò xét nói, một hồi ta đi làm chết cái kia liên, sau đó chúng ta chạy à? nghe nói như thế. Dư Hỏa quay người, bóp lấy Giang Phong Mặt, vừa vặn cái kia một phòng, trừ hai chúng ta, thực lực đại khái đều có thể tính toán làm đằng tiên, ngươi làm thế nào? Giang Phong trở tay nắm mặt của nàng, cười nói, ta đã phi thằng, ta tại Bạch Ngọc Kinh giết hắn một lần, lần này cũng được. Dư Hỏa lắc đầu hất ra Giang Phong tay, không cần, chúng ta trực tiếp chạy, đi Hoa Minh thành. Này, ngươi mềm lòng, cái này không phù hợp ngươi nhân thế ta. Ngươi lại nói. Hai người đùa giỡn một hồi, Dư Hỏa tại Giang Phong trong ngực cọ sát, lẩm bẩm nói, ta nói. Giang Phong lập tức lấy ra một đống đồ làm biết, cười nói, muốn ăn cái gì? đừng nói nướng con rơi có chút buồn nôn dư hỏa cuối cùng giang phong cho dư hỏa làm cả bàn đồ ăn phối hợp mới bắt đầu canh pha dư hỏa ăn ăn như hổ đói giang phong thì là cười nhìn nàng đống nhiên nói cái kia con rơi thế mà không có ảnh hưởng ngươi thèm ăn dư hỏa ăn cơm động tác trì trệ sau đó trừng mắt liếc hắn một cái không xong là không từ từ ăn ta nhìn một vòng các ngươi cái này ma tộc đống nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ dư hỏa nhìn hướng hắn chờ đợi văn ta tại chỗ này mở cái khách sạn chẳng phải là kiếm lợi dư hỏa sững sờ cười nói Ngươi thật ngây thơ, ngươi hôm nay khai trường, ngày mai liền bị bọn họ nướng thành chôi. Giang Phong. Giang Phong suy tư rất lâu, vậy nếu như là U Minh đến mở đầu, ta nhìn Bạch Tương rất yêu thích làm chuyện này. Giữ Hỏa nhíu mày, lắc đầu. Như ngươi thấy, nơi này không những ăn ít, vật tư cũng thiếu thốn, các không nổi U Minh muốn trẻ đánh mạng, bọn họ sẽ không tới. Giang Phong bất đắc dĩ, thở dài. Giữ Hỏa hiếu kỳ nhìn hướng hắn, ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới Ma tộc sự tình? Nghe vậy Giang Phong cười nói, đây không phải là nhìn ngươi không bỏ xuống được sao? Lao đầu kia lại đem ngươi nuôi lớn trong lòng ngươi từ đầu đến cuối có chút để ý không phải sao? Nếu là không để ý, Dư Hỏa vì sao không về Hoa Minh Thành, ngược lại tới Ma tộc? Dư Hỏa bĩu môi, ngươi là Jun đỗ sao? Giang Phong cười, Dư Hỏa còn nói thêm, "Hắn đều Dư Hỏa, ta biết Bạch Ngọc Kinh nghe qua các ngươi cố sự." Nói xong, Giang Phong cười nói, "Chúng ta đi phía trước, đi gặp hắn một chút." Dư Hỏa gật gật đầu, "Là ta, ngươi không thể xuất hiện, không phải vậy sẽ bị nướng thành chuối." Giang Phong, Ma tộc như thế thích xấu nướng. Để hai người không nghĩ tới chính là Dư Hỏa chính mình đi tới đêm đó hai người ăn cơm xong chuẩn bị đi gặp dư hỏa tiếng đập cửa vang lên dư hỏa là ta dư hỏa sư sở làm gì ra hiệu giang phong giấu đi giang phong không tình nguyện biến thành côn trùng rơi vào dư hỏa đỉnh đầu làm thế nào cùng yêu đương vụng trộn đồng dạng vào dư hỏa đẩy cửa ra chỉ có hắn một người hắn còn xuống thân thể chậm rãi vượt qua mép cửa hướng bên trong đi tới thoạt nhìn vô cùng cố hết sức dư hỏa thấy thế cuối cùng là đứng dậy dịu đỡ hắn ngồi xuống dư hỏa ha ha cười nói ta biết ngươi không có như vậy mà miệng dư hỏa nhìn hắn một cái thản nhiên nói Ta đối ma tộc không có hứng thú, đến mức Lý ta càng không có hứng thú. Dư hỏa trầm mặc một lát, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Những năm này tại cửu trọng thiên, chịu không ít đau khổ à? Dư hỏa vô ý thức sờ lên tóc, có chút khổ, nhưng không có khổ như vậy. Ai, ta chỉ hy vọng ngươi có cái tốt nơi quy tụ. Lý tuy có dị tâm, nhưng không đến mức đồng loại tương tàn. Có hắn trợ giúp, ngươi có thể tại ma tộc đứng vững. Nghe vậy, Dư hỏa cười lạnh nói, đây là ngươi ý nghĩ. Ngươi từ trước đến nay không có hỏi qua ta ý nghĩ, liền nghĩ áp đặt cho ta. Ngươi có cân nhắc qua, ta có nguyện ý hay không sao? Trầm mặc một lát. Dư Hỏa cứng nhắc nói sống thật tốt trọng yếu nhất. Ta hiện tại sống không tốt sao?" Dư Hỏa hỏi lại. Trong lúc nhất thời bầu không khí yên tĩnh lại. Giang Phong nhịn không được tại Dư Hỏa đỉnh đầu giật giật. Dư Hỏa đưa tay liền lệnh. "Giang Phong." Nhìn thấy Dư Hỏa đột nhiên lệnh đầu mình, Dư Hỏa có chút hoảng hốt. Dư Hỏa đã trưởng thành, cũng học được phản kháng hắn. Đáng tiếc, nàng sinh duyên giang yêu kiều, hắn cũng đã giàu hết đèn tắt. Hắn nếu không tại, lấy Dư Hỏa tính tình nên như thế nào sinh tồn? "Ngươi trưởng thành, nên thành ra." Dư Hỏa thở dài. "Ta không thích Ly Uyên, Uyên" còn có ai có thể phối hợp ngươi, ngươi sẽ không còn muốn đi cựu trọng thiên tìm đi, bọn họ có thể nhìn không lên chúng ta. dư hỏa, này, ta có thể coi trọng nàng. dư hỏa trên đầu chợt có âm thanh truyền ra, dư hỏa giật mình, sau đó thần sắc lạnh xuống. dư hỏa đội vàng hai tay ôm đầu, có chút tức giận, lại không nghĩ giang phong từ nàng khe hở bên trong chạy đi, liền hóa thành hình người hiện ở trong phòng. ngươi, dư hỏa cắn răng, thuật nhìn muốn đánh người. giang phong đội vàng sờ một cái tóc của nàng, bắt đầu nuốt lông, sợ cái gì, có như vậy không muốn nhìn người sao? sau đó nhìn hướng dư hỏa. Giang Phong cười nói, "Ta là Giang Phong, đến từ Cựu Trọng Tiên, Linh Thành." Dư Họa nhìn hướng Giang Phong tay, trong mắt ý vị không rõ. Giang Phong sững sờ, đem tay từ Dư Họa trên đầu lấy ra, ngượng ngùng nói, "Quen thuộc. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên có loại gặp nhạc phụ cảm giác." Dư Họa không để ý tới hắn, mà là nhìn hướng Dư Họa, âm thanh có chút lạnh, "Đây là có chuyện gì?" Nghe đến Dư Họa ngữ khí, Dư Họa có chút không thoải mái, sau đó đưa tay ngăn lại Giang Phong. "Như ngươi thấy, ngươi muốn cảm thấy ta đang gật ngươi, muốn hay không làm ngươi mặt, hai chúng ta hôn một cái." Giang Phong cười ngượng ngùng, "Cái này không được đâu." Dư hỏa chửng hắn, ngậm miệng. Giang Phong, Phanh Dư hỏa đột nhiên vũ mạnh một cái cái bản. Giang Phong lập tức cảm giác không gian xung quanh phạm phất ngưng trệ đồng dạng, thậm chí ba người động tác đều biến thành chậm chạm. Cái này, cái này, lâu, liền tư tưởng đều chậm. Thử, liền ngươi sẽ. Dư hỏa trên thân đột nhiên tỏa ra tia sáng, lập tức quanh mình không gian khôi phục bình thường. Phốc phốc Dư hỏa phun ra một bùm máu, có chút khiếp sợ nhìn hướng Dư hỏa, sau đó cất tiếng cười to. Tuất Dư hỏa, ta đột nhiên cảm thấy cũng không xứng với ngươi, ngươi làm sao lại có thể coi trọng tiểu tử này? dư mã môi, âm thanh lạnh lùng nói, ta thích không được sao? Dư Họa, chương 289, độ ước chương 289, độ ước Dư Họa trầm mặc rất lâu, ánh mắt tại hai nhân gian vừa đi vừa về lưu chuyển, thần sắc âm tình bất định. Thấy thế, Dư Họa bắt lấy giang phong cánh tay chặt hơn chút nữa. Dư Họa ngưng đọc ở, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc trước nhặt đến hai người hình ảnh. Thiên thoại thiên vốn là hoàn cảnh Ác liệt, nếu là bên dưới chút tuyết, càng là ác liệt. Trận tiêu tuyết lớn bên trong, hắn vừa vận thông qua thực lực ngồi lên ma tộc vân bị, cũng là trận kia tuyết lớn, hắn nhặt được một đôi hài nhi không có thấy rõ từ đâu tới, tựa như là đi theo tuyết lông lông cùng một chỗ rơi xuống. Tuyết lớn rất lạnh, hài nhi khóc nỉ non, lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ sưởi ấm. Dư Họa lòng có không đành lòng, thu lưu. chỉ là về sau hắn mới phát hiện, tỷ tỷ là nhân loại, nhưng muội muội nhưng là ma tộc, mà còn muội muội bản nguyên chi lực lại cùng hắn 10 phần giống nhau. Dư Họa vào thời khắc ấy, phúc linh tâm trí, hắn cảm thấy đây chính là duyên phận. Về sau muội muội bị hắn trở thành người nối nghiệp bồi dưỡng, yêu cầu tự nhiên nghiêm khắc chút. Hắn cho nàng lấy tên, Dư hỏa. không phải là bởi vì cùng tên hắn giống mà là ma tộc quá lạnh lẽo, cần chút hòa diễm. Cũng nguyện nàng tính tình cương liệt chút, không muốn như tỷ tỷ nàng như vậy. Đến mức tỷ tỷ không thích nói chuyện, tính tình lãnh đạm, cùng ai cũng chô không đến. Hắn cho nàng lấy tên dư âm, hy vọng nhiều chút lời nói, hoặc bắt chút. Quá mức lạnh lạnh người, chú định cô tịch. Chỉ là dư hỏa sát thực như ước nguyện của hắn, tính tình cương liệt, lúc trước không để ý ma tộc phản đối, nhất định muốn cùng bạch ngọc kinh làm bạn, dẫn đến ma tộc nội tâm sinh bất mãn. Về sau dư hỏa mất tích, hắn muốn đi tìm, ai ngờ gặp một cái phong lão đầu. Lại về sau, chỉ để mất đi dư hỏa với tích. Tỷ tỷ cũng không thấy. Bây giờ, dư hỏa xuất hiện lần nữa, tính tình vẫn là như trước đây đồng dạng. Nghĩ tới đây, dư hỏa đột nhiên thở dài, dư âm đâu? Hắn đã tìm không được dư hỏa, càng tìm không được dư âm. Dư hỏa sững sờ, lạnh lùng nói, sống thật tốt. Dư hỏa gật gật đầu, vậy liền tốt. Tỷ tỷ ngươi có chủ kiến, không giống ngươi. Dư hỏa, đây không phải là móc lấy con mắng nàng đồn sao? Ngươi làm sao biến thành dạng này? Dư hỏa vẫn đạo, ly nguyên đều sống thật tốt, dư hỏa làm sao sẽ biến thành dạng này? Ma tộc tuổi họ có thể là rất dài rất dài. Dù cho chết cũng sẽ không là dàn mua mà chết. Ngay vậy, dư hòa thở dài, có một cái phong lão đầu không biết dùng cái gì thuật pháp, hao hết sinh mệnh lực của ta. ta ngao chết lão đầu kia, lại bại bởi tuế nguyệt. dư hòa trầm mặc. trên đời này, trừ nàng vái vật kia tỉ tỷ, còn có người có thể đánh thắng dư hòa sao? đáng đời ai bảo ngươi khắp nơi gây tai họa? dư hòa âm thanh lạnh lùng nói, Khó trách kêu dư hòa. dư hòa cười cười, yếu ớt nói, ta chỉ còn lại một tháng. dư sử suốt, ngực có chút khó chịu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. tiểu tử, dư hòa nhìn hướng ra phòng âm thanh lạnh lùng nói: ta trướng mắt ngươi, nhưng đã là dư hỏa coi cho người, có dám hay không cùng ta đánh cược một lần? Giang Phong nhíu mày, đánh cược gì? Ta cược ngươi đấu không lại ly Viên, cũng cấp không đi dư hỏa. Giang Phong còn chưa đáp, dư hỏa liền cười lạnh nói: ấu trí hay không, ai muốn cùng ngươi cược? Chúng ta tối nay liền rời đi. Dư hỏa nhìn chăm chăm nàng, cười nói: ta mặc dù giàu hết đèn tắt, nhưng đem ngươi vây cuốn, vẫn là dễ như trở bàn tay. Dư hỏa, ta sở dĩ định một tháng, chính là bởi vì ta chỉ có một tháng thời gian. Sau một tháng, như Li Viên thắng, ngươi liền nghe ta. Giang Phong cười nói nếu ta thắng đâu, vậy ta liền tự thân vì các ngươi cử hành hôn lễ. Dư hỏa còn muốn nói chuyện, Giang Phong cười to, vậy cứ thế quyết định. Dư hỏa, Dư hỏa meo mắt lại, tiểu tử, có tự tin là chuyện tốt, nhưng ngươi phải đối mặt là toàn bộ ma tộc, ta ma tộc công chúa cũng không phải tốt như vậy cưới. Giang Phong tự tin gật gật đầu, không có vấn đề. Có loại. Dư hỏa khen đón thanh, nghĩ đứng lên, lại phát hiện chân có chút mềm. Giang Phong đội vàng đỡ lấy hắn, Dư hỏa liếc mắt, sau đó nhìn hướng Dư hỏa, ngươi phải ở lại chỗ này, không thể giúp hắn. Dựa vào cái gì? Ha ha. Như tiểu tử này dựa vào nữ nhân, không cần cũng được. Dư Hỏa, Dư Hỏa đi tới cửa, đột nhiên lại quay đầu nói, "Ta là ma tộc trong lịch sử tối Cường Vương, nếu ta chết, ma tộc liền nên có một tràng biến đổi, đến mức cùng cựu Trọng Thiên đoán, liền do Tân Vương đến quyết định." Dư Hỏa mím môi chưa nên. Chờ Dư Hỏa rời đi phía sau, Dư Hỏa lập tức giữ chặt Giang Phong nói, "Chúng ta hiện tại liền đi, đừng quản cái gì đổ ước." Giang Phong sờ lấy tóc của nàng cười nói, "Ngươi không tin ta." Dư Hòa âm thanh có chút cấp thiết, "Ngươi phải đối mặt là toàn bộ ma tộc, không chỉ là ly bên một người." Dư Hỏa Giang Phong đột nhiên kêu lên, "Dư Hỏa, đoạn đường này đi tới, ta cũng thay đổi mạnh. Vương tiểu làm không được, ta Giang Phong nhất định sẽ làm đến." Mà còn, nói đến đây, Giang Phong dừng lại sẽ, nhìn chăm chằm Dư Hỏa nhẹ nhàng nói, "Hắn chỉ có một tháng. Chúng ta bây giờ đi, như về sau có một ngày, ngươi hồi tưởng lại hôm nay, có thể hay không hối tiếc không kịp. Lúc kia, ngươi có thể hay không hận ta nhu nhược, Hận ta hôm nay vì sao không ngăn cản ngươi?" Ta, Dư Hỏa vừa định nói chuyện, đột nhiên một vệ sáng đánh tới, Giang Phong đội vàng ôm Dư Hỏa xuất hiện ở một bên. Vành Kiến trúc nháy mắt vỡ nát. Liên nhìn xem ôm ở cùng một chỗ hai người, nghiến răng nghiến lợi nói, thật căn đảm, dáng ngấp nẹt ta mà thục người. Giang Phong, nhanh như vậy liền bắt đầu. Cái này nhạc phụ là sợ hắn đem dư hỏa cho dỗ dành đi. Giang Phong buông ra dư hỏa, sờ lên nàng đầu cười nói, ngươi ngay ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta đến cưới ngươi. Muốn cưới cũng là ta cưới ngươi. Dư hỏa nói, hắc hắc, đồng dạng đồng dạng. Giang Phong cười âm thành, quay người nhìn hướng Liên, âm hiểm cười nói, ta có thể ít ly thiết ngươi một lần, liền có thể làm ngươi lần thứ hai. Liêu Liên ta với ngươi, không quan hệ. Đi xuống liền có biết, tiếng nói rơi, Giang Phong sau lưng đột nhiên mở rộng hắc lôi hai cánh, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, liền đi đến Ly trước người. Phanh một quyền liền đem Ly đánh vào mặt đất, đang muốn bổ đau lúc, xung quanh lập tức xuất hiện 10 tên ma tộc, đem hắn bao bọc vây quanh, đều là có thể so với đăng tiên cường đại tồn tại. Thấy thế, Giang Phong quay đầu nhìn hướng Dư Hỏa. "Chờ ta." Dứt lời, dừng cánh rời đi. Cái kia 10 tên ma tộc thấy thế đang muốn truy, Dư Hỏa đột nhiên quát, dừng lại. Mười người sở, nhìn hướng Lee ben. Lee ben bỏ dậy, vừa muốn nói chuyện, Dư Mạc chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái bóp lấy cổ của hắn đem nhấc lên. "Lý Liên Bình Hải, ngươi?" Dư Mạc lạnh lùng nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, "Lý Liên, nghĩ tới, ngươi trước đây đánh không lại ta, hiện tại đồng dạng đánh không lại ta. Ta vốn không ý cùng ngươi tranh, nhưng bây giờ ta nghĩ tranh giành. Lý Liên sử sốt, sau đó điên cuồng cười to. "Tốt, không hổ là ngươi, ngươi cuối cùng trở về." "Ha ha, ngươi đi, ta nhà này, ta tối nay muốn nghỉ ngơi, chính ngươi nhìn xem xử lý." Như không sửa được, ta sợ nhịn không được sẽ giết ngươi. Dư Hỏa bước xuống hắn, quay người rời đi, đống dừng lại, nhìn hướng lên trời trống không. Giang Phong, đã là chuyện hai người, lại há có thể để ngươi một người khiêng. Chương 290, một người chiến quần ma chương 290, một người chiến quần ma Lâm Biên Thành. Hôm nay gần như tất cả ma tộc tinh anh đều tập hợp một chỗ, Dư Hỏa lặng lẽ meo meo dò xét một vòng, phát hiện ma tộc có thể so với đăng tiên cường đại tổ tại, thế mà khoảng chừng hơn 50 vị. Thật sự là Thương Hải Tang Điền A giờ phút này, Dư Hỏa vị trí là một cái hình tròn kiến trúc, có chút giống đấu thú trường, ở giữa là sân đấu, xung quanh một vòng đều là khán đài chờ nhân số không sai biệt lắm, dư hỏa không có tới, ly liên đứng lên nhìn hướng dư hỏa cười tủm tỉm ở miệng, ta ma tộc chỉ tôn cường giả, dư hỏa ngươi muốn làm vương, có dám bảo tràng? dư hỏa mí môi, nhìn hướng phía dưới sân khấu, phía trên không có người, tựa hồ đang chờ đợi nàng vào tràng. nghĩ tới đây, dư hỏa đứng lên, cười lạnh nói, có cái gì không dám? dứt lời dư hỏa nhảy vào trong tràng, thấy thế ly liên vỗ vỗ tay, cất cao giọng nói, các vị, tân vương thử thách bắt đầu, tất cả mọi người có thể lựa chọn khiêu chiến. nói đến đây, ly liên nhìn hướng dư hỏa cười nói, mai đến không người khiêu chiến, ngươi còn có thể đứng ngươi chính là mới bương. dư hỏa mím môi dư hỏa đã từng nói việc này ma tộc làm việc chính là đơn giản như vậy thu bạo ngươi chỉ cần có thể chứng minh ngươi là tối cường vậy ngươi chính là bương. dư hỏa suy tư một hồi thở xuống khăn quàng cổ cất kỹ cái này mới nhìn hướng mọi người to nói đến thấy thế li liên nghiêng đầu nhìn hướng người bên cạnh thấp giọng nói để bọn họ phế bỏ nàng liền được không cần thương tới tính mệnh vì sao sau một tháng chúng ta còn có một chàng hôn lễ đâu tân lương tự chết người đến thay sao nói đến đây li liên ánh mắt âm trầm chút tên đĩa bắt lấy sao thứ gì cũng xứng đúng ta ma tộc người không có tốc độ rất nhanh đuổi không kịp nghe đến đó Lý Liên sắc mặt quả thực đen có thể chảy nước dù cho hắn cũng không thích dư hỏa nhưng tóm lại là tân nương tử hắn có thể cho hắn chủ mũ ngày đó hai người rõ ràng là ôm ở cùng một chỗ dư hỏa thoạt nhìn cũng không có kháng cự chi ý gửi hôm nay sau đó ma tộc sẽ lấy ta làm vương dạng này xa luân chiến dư hỏa tất nhiên là kiên trì không xuống mà hắn tiếp tục kiên trì nếu không phải dư hỏa nửa đường này ra dư hỏa lâm thời đổi ý hắn đã là tân vương lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo dư hỏa không có chết uy nghiêm cuối cùng tại lúc này có một người nhảy xuống tràng là cái người trung niên hắn gầy tủm tỉm nhìn hướng dư hỏa khuyên đủ dư hỏa năm đó ngươi rất mạnh nhưng bây giờ thời đại không đồng dạng ma tộc cũng không phải năm đó ma tộc ngươi không thích hợp vị trí này dư hỏa trầm mặt một lát âm thanh lạnh lùng nói có thích hợp hay không đánh qua mới biết được đi như ngươi mong muốn nói xong trung niên nhân kia khôi phục ma tộc gián dấp đen nhánh xuê hai cánh đen nhánh thân thể che kín nửa cái đấu thú trường thấy thế dư hỏa lấy ra ám tinh lại không nghĩ đối phương phúng nói ngươi không khôi phục bản thể sao đánh ngươi còn không cần can dỡ nói xong, cái kia đen nhánh cự thú thân thể rung động, lại bắt đầu chậm rãi tách rời. không bao lâu, bốn cái cự thú ngang trời, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm dư hỏa. ly uyên nhéo lại mắt, người này lúc trước có thể là để hắn chịu không ít đau khổ, bốn cái giống nhau như lúc, căn bản phân không ra trần thân, mà giả thân lại không cách nào bị thương tổn. sách, dư hỏa trận đầu sợ là liền muốn bại. tại cửu trọng thiên mỗi ngày nơm nớp lo sợ, làm sao tu hành? nghĩ đến ngày nào có thể hạn chế hắn, hẳn là ngoài ý muốn. dư hỏa ngẩng đầu, sau đó đem ám tinh cắm vào mặt đất, đưa tay nắm chặt phần cối, không bao lâu ám tinh biến thành một cái đen nhân kiếm bầu trời bốn cái cự thú thấy thế, đồng thời cười lạnh một tiếng, liền mở to miệng, bốn đạo cổ sáng đánh tới. trước lên cái món ăn khai vị thử xem. dư hỏa lập tức nhảy đến một bên, cái kia bốn đạo cổ sáng nháy mắt đem sân khấu đánh hết hiệu lực hư. thấy thế, cự thú cười lạnh một tiếng, dư hỏa, đây chỉ là món ăn khai vị, ngươi như nhận vừa, ta có thể thu tay lại. ngươi thật giống như quá tự tin. dư hỏa cười lạnh một tiếng, nhìn hướng lên trời trong không, thân thể có chút cong, một tay phất qua đen nhánh thân kiếm, trên thân kiếm hắc mang bắn ra bốn phía. Dư hỏa thân thể hóa thành một đạo hắc quang, lấy cực kỳ quỷ dị góc độ vừa đi vừa về chết sạng, tại bốn cái cự thú để phóng lúc, đột nhiên phóng tới trên không, xuyên thấu trong đó một cái. Mà khác ba cái thế thế đang muốn tản ra, lại phát hiện cái kia hắc quang vừa đi vừa về chết sạng, nháy mắt đem bốn cái nối liền nhau. Dư hỏa xuất hiện tại hắc quang phần cuối, kiếm trong tay nhẹ nhàng huy động, âm thanh lạnh lùng nói, ám tinh chu đoạn. Tiếng nói rơi, bị hắc quang xuyên thấu cự thú trên thân tản ra màu đen bận sóng, tiếp lấy huyết dịch phun ra, đưa gai cánh màu đen rơi vào trong tràng, bốn cái cự thú dung hợp thành một cái liền thôi phục người trung niên rằng dấp chỉ là hai tay của hắn không có chỗ đức dị thường bằng thẳng người giữ hỏa đây là chiêu thức gì hắn hoàn toàn thấy không rõ xung quanh ma tộc đều là xôn sao. Dữ hỏa không phải đùa nghịch thương sao kiếp cũng đùa nghịch như thế chạy không thích hợp đây không phải là nàng bản nguyên chi lực chẳng lẽ từ cựu trọng thiên học trộm mà đến quý biết hắc hắc có ý tứ ta đi chiếu cố nàng liên càng là cho mày cái này cái gì ma tộc đều là dựa vào linh khí rèn luyện bản nguyên chi lực diễn sinh ra đủ tiểu chiến đấu kỹ pháp Dư Hỏa cái này rõ ràng không phải bản nguyên chi lực. Dư Hỏa nhìn xem mọi người cười lạnh một tiếng, cái này dĩ nhiên không phải bản nguyên chi lực. Nàng chạy qua Thiên Sơn Bàn Thủy, từng trải qua đủ kiểu chủng tộc, có chút là học trộn, có chút là chính lớn quang minh học tập. Ma tộc bản nguyên chi lực rất mạnh, nhưng cần vật hy. Bản nguyên loại này đổ vật sinh ra thời điểm liền định chết, có lại chỉ có thể có một loại. Hạn mức cao nhất quá thấp, trừ phi có thể giống Dư Hỏa như thế luyện đến cực hạn. Rất rõ ràng Dư Hỏa ăn không được cái kia khổ. Nhưng vịu trọng tiên sinh linh, sở học khá tạm, dù chưa đến tinh thông, nhưng vương thức chiến đấu thiên, kỳ bậc quái thế đứng các loại tình cảnh, giống cái này chu đoạn chính là lấy một địch nhiều kiếm thuật thần thông, càng nhiều người càng mạnh. đây là ưu minh một vị tề vương tại yêu chỗ dạy. trong tràng lại lần nữa có người nhảy bảo dư hỏa lấp mắt, thu hồi ám tinh, sau đó hiện ra chân thân, Tám mảnh cánh chim màu đen kéo lấy cực kỳ hoa trương thân thể phiêu phù ở chân trời, sau đó vang lên dư hỏa cực kỳ thanh âm phách lối. các vị đừng lãng phí thời gian, cùng lên đi. mọi người nhìn chằm chằm cái kia cự thú im lặng, ma tộc bản thể lớn nhỏ bản thân cũng là thực lực mạnh yếu biểu tượng. ly liên hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói liên thắng một chàng mà thôi, ngươi có phải hay không quá vô lễ? vô lễ. dư hỏa cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: nếu là cựu trọng thiên đăng tiên, ta tất nhiên sẽ không như vậy vô lễ. nhưng các ngươi quá yếu. theo không kịp thời đại không phải ta, là các ngươi. quân ma chớ lên tiếng, sau đó giật phun. phép lối? can rỡ? lao phu đến chiếu cấu người bé con này. ngày này lâm viên thành có cự thú ngang trời, lấy sức một mình phá hủy nội thành. cả thành kinh ngạc. phế tích bên trên, dư hỏa trường thương chỉ hướng ly uyên, âm thanh lạnh lùng nói: còn có lời gì muốn nói? Lý Liên thoáng nhìn xung quanh túi đầu ma tộc mọi người, bờ môi giật giật, không cam tâm quát tầm lên, ngươi tại cựu trọng thiên đến cùng kinh lịch cái gì? Làm sao sẽ như vậy không hợp thói thường? Dư Hỏa cười âm thanh, chịu khổ bên trong khổ, mới là người trên người mà thôi. Ngươi, các ngươi, nếu không phải Dư Hỏa có tại, bằng các ngươi có thể đánh vào ngũ trọng thiên. Quả thực là người si nói ngọng. Nói đến đây, Dư Hỏa dừng lại một hồi, âm thanh lạnh lùng nói, mà ta, Dư Hỏa, có thể mang các ngươi rời đi cái này chim không thèm bị bị trí. Lời này vừa nói ra, xung quanh lặng ngắt như tờ. Chương 291 Đêm mương phá chiêu Dương Trừng 291, đêm mương phá chiêu Dương Dư Hỏa lấy thủ đoạn thiết huyết tranh ma tộc túi đầu xương thần, tại ma tộc một lần nữa xây dựng nội thành thời điểm, Dư Hỏa tìm tới. Hắn cau mày nói, "Dạng này có thể hay không qua?" Dư Hỏa như mày, "Ngươi không nói ma tộc muốn có biến đổi sao? Ngươi muốn làm gì?" Đánh vào cựu trọng thiên, là ma tộc nưu một cái sinh tồn, cái này nướng con rơi, ta làm một giây đều nhịn không được. Dư Hỏa khiếp sợ nhìn nữ nàng. "Hắn nói biến đổi là cái này ý tứ sao?" Dư Hỏa cái này tính tình có phải là cương liệt quá mức? "Làm sao? Ngươi sợ" Dư Họa im lặng, yếu đất nói, tiểu Trọng Thiên có một cái rất nhân vật thần bí, ta cũng không định lại. Nghe nói như thế, Dư Họa trầm mặt xuống. Là Dư Âm a, quả thật có chút khó giải quyết, làm sao đem nàng bắt đi liền tốt. Đừng nghĩ nhiều như vậy, trước đánh vào đi, tối tiểu chiếm ngũ Trọng Thiên lại nói, ta như tại địa phương bị quái này kết hôn, ta thân bằng hảo hữu, làm sao đến chúc mừng. Nghe vậy Dư Họa giật giật bờ môi, nói giọng cằn hàn, ngươi như tại Cửu Trọng Thiên như thế giống chống thua chiêng, có biết phải thừa nhận bao lớn áp lực. Dư bĩu môi, ta vốn là bị ngũ Trọng Thiên truy sát đến đây. Dư Họa suy tư rất lâu, Tỷ ngươi, nếu như ngươi khăng khăng như vậy, ta liền dùng cái này tàn khu bảo vệ ngươi cuối cùng đoạn đường. Xách, đừng nói vĩ đại như vậy, ta còn có Giang Phong đâu." Dư Họa Khinh thường nói, thử, tiểu tử kia có thể làm gì? Đã sớm rời đi Thiên ngoại thiên, chỉ sợ là đã chạy." Dư Mạc lắc đầu, "Ngươi không hiểu, hắn đây là vì ta tìm xính đi. Kỳ thật, Dư Họa cũng không biết Giang Phong đi làm cái gì. Bất quá Giang Phong đề nghị kia cũng không tệ. U Minh thể đánh bạc cấp không nổi, nàng liền để ma tộc có khả năng tự cấp tự túc. Giang Phong đang làm gì? Giang Phong vừa rời đi Thiên Ngoại Tiền, liền bị Hắc Miêu ngăn cản đứng đi. Hắc Đản, Hắc Miêu dẫn hắn đi tới một chỗ không người vị trí, có chút nghiêm túc hỏi ý kiến vấn đạo, người muốn làm gì? Giang Phong gãi gãi đầu, ta muốn cùng Dư Hỏa kết hôn. Hắc Miêu im lặng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Chầm mặc một lát, Giang Phong yếu được nói, ta phải giải quyết ma tộc cùng Cửu Trọng Thiên đơn đoán, nếu là tại ma tộc cử hành hôn lễ, Dư Hỏa nhất định là không cam lòng. Như thế nào giải quyết? Hắc Miêu vấn đạo. Giang Phong trong tay tuôn ra linh độc cùng minh hỏa, thanh lạnh lùng nói, tiên lễ hầu bình. Hắc Đản Ta hiện tại đã phi thăng, đối đầu đăng tiên có lực đánh một trận. Ta một trưởng liền có thể đem ngươi đập vào trên mặt đất, trừ đều trừ không đi ra. Giang Phong. Hắc Miêu nhìn chằm chằm ngũ trọng tiên rộng lớn vô ngần thổ địa, thản nhiên nói, ma tộc cùng nơi này, oán hận chất chứa quá lâu, không phải ngươi có thể hóa giải. Nghe nói như thế, Giang Phong hiếu kỳ nói, ma tộc vừa bắt đầu là vì cái gì xâm lấn cựu trọng thiên, tìm kiếm dư hỏa? Hắc Miêu lắc đầu, dư hỏa sự tình, chỉ là ma tộc tự biên tự diễn tiết mục mà thôi, con mắt của bọn hắn vẫn luôn là cựu trọng thiên địa phương này. Có ý tứ gì, ngươi nói là dư hỏa năm đó tụ là cố ý Giang Phong nhíu mày, Hắc Miêu liếc nhìn hắn, yếu đốt nói, ai biết được, ngươi cùng dư hỏa lén lút làm cái hôn lễ liền xong rồi, cần thiết làm mọi người đều biết sao? Giang Phong gãi gãi đầu, lung tung nói, ta cùng cái kia tiện nghi nhạ phụ đánh cược, muốn để ma tộc tán thành ta. Hắc Miêu lắc đầu, rất khó khăn, cho nên Hắc đạn là đến vì ta giải thích nghi hoặc. Hắc Miêu, Triêu Dương Thành. Đao Phàm dực ôm kiếm tựa vào chiêu Dương quan trên tường thành, không có việc gì. Ma tộc thối lui phía sau, Trương Lưu cùng Phù Ngọc người liền đều trở ngồi, chỉ còn lại hắn một cái đang tiên thủ tại chỗ này. Đến mức ma tộc vì cái gì thối lui? nguyên nhân không rõ. dù sao không phải bọn họ đánh thắng. mặc kệ hắn. tí tách bầu trời đột nhiên cơn mưa nhỏ tí tách rơi, không bao lâu liền lớn lên. màn mưa bên trong, có người xuất hiện. đào phàm dực lập tức mở mắt ra. người nào? cũng trong lúc đó, vũ trọng thiên hướng bên trên, bạch tương đã từng mang dư hỏa đi địa phương. những cái tiêng trồng coi ma tộc người, đột nhiên phát hiện đại lượng ma tộc tập kết, muốn có tiếng công thế. lại hướng lên, đồng lai vị trí thiên địa. lý thúy hoa nhìn chầm chăm bên ngoài cái tia tóc trắng cùng với sau lưng một đám ma tộc, có chút không hiểu nhìn hướng sư phụ. bọn họ đây là ý gì? vậy mà không công dĩ tư hàng hiếp mắt nhìn trầm trầm cái kia tóc trắng thản nhiên nói không cần phải để ý đến bọn họ như sông giết lý thúy hoa gật gật đầu tốt ma tộc chia binh nổ lộ trong cùng một lúc đối cựu trọng thiên phát động công kích ma ngũ trọng thiên bên trong chỉ có hai người đại phù cuốn lên bên thay mái tóc nhìn xem dư hỏa tuổi tùng tìm nói ta xác thực không nghĩ tới ngươi lại cọt như thế đạm phách dư hỏa thản nhiên nói ta mục đích không ở nơi này ta tới đây chỉ là nghĩ ra khẩu khí mà thôi đại phù dư hỏa nhìn trầm trên tường thành người sau đó rơi lên ám tinh Ám tinh chiếu bản, trường thương hóa thành một vết trời chiều, sẽ ra màn mưa, chạy thẳng tới chiều dương quan mà đi. Đao phàm Dực thấy thế, đang muốn huy kiếm ngăn cản, lại không nghĩ cái kia lao trời chiều lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc liền xuyên thấu tường thành, rơi vào nội thành. Dư Hỏa âm thanh lạnh lùng nói, "Đây là cho các ngươi một cái cảnh cáo, 10 ngày sau, ta ma tộc đại quân đem hủy diệt ngũ trọng thiên." Dư Hỏa quay người rời đi, đại phù đội vàng đuổi theo. Đao phàm Dực nhìn chằm chằm trên tường thành lỗ hổng, im lặng im lặng. Ma tộc đây là ý gì? Phá tường thành lại không công, còn phải đợi 10 ngày? Tính toán, trước cầu viện. Trưởng Lưu cùng phụ Ngọc nhận được tin tức, lập tức tiến đến triêu Dương Quan, đồng thời đã hướng mặt khát tông môn cầu viện. Chờ triêu Dương Quan tụ tập đại lượng đám người lúc, ma tộc lại chầm chặt không có phát động tiến công. Tất cả mọi người ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Đào Phàm Dực. Đào Phàm Dực lung tung nói, nữ tử kia không phải nói 10 ngày sau, cái này còn không có đến. Mà còn tường thành này bên trên chẳng lẽ là chính ta làm. Đáng ghét, ma tộc làm cái quỷ gì, Lục Trọng Tiên cũng tụ tập không ít. Thất Trọng Tiên cũng lạ. Hẳn là nghĩ một lần hành động tiêu diệt Vũ Trọng Tiên. Đánh dám bọn họ, có bản lĩnh này sao? sau 10 ngày, ngũ trọng thiên cũng không có ma tộc tiến công, cái này để những tông môn kia người cảm giác bị chơi xỏ, bắt đầu lần lượt rời đi. chỉ có trường lưu cùng phù ngọc người lưu lại, dù sao ngũ trọng thiên là bọn họ địa bàn, côn luân đều bị chiếm, cái gì kia lưỡng nghi sơn làm sao không đến? thường thiên đột nhiên mở miệng nói, thường nhiễm cười cười, nhân gia không tiếp khách đâu, đối ngoại sưng muốn bế quan. thường thiên nhũ mẩy, thử qua không có, đường chết gì? thường nhiễm bật lông mày, sơn chủ nói rất mạnh, để chúng ta không nên trêu chọc. thường thiên, cũng trong lúc đó, cửu trọng thiên ma tộc đều biến mất, cái này để mọi người nghi hoặc không thôi cái này ma tộc cao địa mà đến, đi lặng yên không một tiếng động, đang làm cái gì đồ bật? tại ngày thứ 20, dư hỏa dẫn dầm rạp chẳng chị ma tộc xuất hiện tại một phiến thiên địa bên trong, liếc nhìn một vòng, dư hỏa nhìn hướng mọi người, hét to nói nơi này mặc dù hăm hú, nhưng dù sao cũng tốt hơn thiên ngoại thiên cái địa phương quỷ quái kia. ta hoa rất lâu, đã tại các nơi bố trí song trận pháp, bọn họ rất khó phát giác. liên đá đá mặt đất đất vụn, có chút khó chịu nói, đây không phải là từ một cái phá vị trí, đổi đến một cái khác phá vị trí sao? mà còn, nơi này cũng không có ăn. đúng vậy a đây là để chúng ta ăn đất sao? chính là còn không bằng nướng con rơi đâu. Li Huyên một phát nói, liền gây nên mọi người cậu Minh thiết. Nơi này nhìn một cái, không có một ngọn cỏ, khó trách không có cửu trọng thiên người nguyện ý đến. Ma tộc còn có cái lâm viên thành đâu? Nơi này đâu? Long đều không có. Dư hỏa cười lạnh nói, các ngươi không có tay sao? Sẽ không chính mình làm. Đây là ta có thể nghĩ tới duy nhất có thể chứa đựng chúng ta địa phương. Các ngươi nếu không phục, có thể đi trở về thiên ngoại thiên. Mọi người trầm mặc không nói. Mặc dù là hoang vu chút, nhưng nơi này không khí tốt, hoàn cảnh cũng không có như vậy ác liệt. Còn có, Dư Hỏa dừng lại sẽ, âm thanh lại chút, ta bố trí những cái kia trận pháp, đối các ngươi cũng có dùng. Nếu các ngươi dám lén lút tiến về địa phương khác, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Chương 292, Ma tộc tân sinh chương 292, Ma tộc tân sinh Dư Hỏa cắn phá ngón tay, ngón tay giữa nhọn giọt máu tại khăn quẳng cổ bên trên, quả nhiên không bao lâu, Giang Phong liền xuất hiện, nhìn xem sắc mặt tái nhợt, có chút suy yếu. Dư Hỏa nhíu mày, ngươi đi làm cái gì? Bí mật. Giang Phong vào đầu cười cười, sau đó nhìn hướng cảnh bận xung quanh, Giang Phong sử sốt. Dư Hỏa tại một chỗ trên ngọn núi, ma nơi xa dâm dạp chẳng chịt ma tộc tại khai hoang thổ địa, phản phất từng cái người da đen, bởi vì bọn họ đều khôi phục bản thể, thậm chí Giang Phong còn thấy được một cái ma tộc dùng những đạo chơi quên cả trời đất. Cái này, Dư Hỏa mím môi, giải thích nói, ta nghĩ cho ma tộc tạo ra một cái an gia chỗ. Nghe vậy, Giang Phong sử sốt, bừng tỉnh đại ngộ, đây là tam trọng thiên, cái kia mạnh chiến tranh phế tích. Dư Hỏa gật gật đầu. Giang Phong nhíu mày, đào nguyên đâu? Yên tâm đi, lấy thiên lý hải làm danh giới, chúng ta không đi chỗ đó một bên." Này. Giang Phong lơ ngẩn, ngọ bức nói, "Ngươi gọi ta đến là vì cái gì?" Dư hỏa nắm Giang Phong mặt, yếu đốt thở dài. Những người này đồ đần, hoàn toàn không có sinh hoạt thưởng thức. Ngươi có thể hay không giúp ta tìm chút đồ ăn hạt giống đến? Giang Phong gật gật đầu, không có vấn đề. Đi, vậy nói một chút ngươi gần nhất đi làm cái gì? Bí mật. Ta đói. Về sau Giang Phong mang đến chút hạt giống, cùng với đại lượng động thực vật đấu thể. Ma tộc cuối cùng không phải phàm nhân, bọn họ vẹn vẹn dùng 3 ngày thời gian liền dựng lên một tòa cự hình thành trì, trong thành còn đào một đầu sông hộ thành. Ngoài thành xung quanh thì là trồng không ít thực vật, thậm chí còn nhiều thêm không ít vật vật, bầu trời cũng có phi điệu Dư hỏa dựa vào ghế, nhìn chăm chăm phía dưới tộc nhân, yếu đất nói, cảm giác làm sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn chăm chăm phát sáng mặt đất, trầm mặc không nói. Tòa thành này không còn là màu đen, mà là cùng ánh mặt trời đồng dạng màu vàng. Dư hỏa cũng có chút rung động. Vẹn vẹn 20 ngày tới, ma tộc lại có thể sinh hoạt tại dạng này một phiến thiên địa bên dưới sao? Dư hỏa thật sự là ma tộc phúc tinh, lúc trước cái tên này lên là tốt. Lý Huyên giật giật bờ môi, nói khẽ, Dư hỏa, tá phủ. Dư hỏa còn chưa nói chuyện, đại phù bật cười nói, cũng không biết người nào bắt đầu phản nà tới, còn muốn khởi nghĩa đâu? Lý Liên hơi có chút khó chịu nói, cái kia cũng so ngươi tại sông Hộ thành bơi khỏa thân cường. Đại Phủ, ha ha, đừng nói, Đại Phủ thật trắng. Có người cười nói, tự tìm cái chết. Đại Phủ nhau tới, rất nhanh liền đánh làm một đoàn, bên cạnh không ít người ồn ào. Dư hỏa nhìn xem, lại có loại cảm giác muốn khóc. Dư hỏa lướt mắt, Thản Nhiên nói, cái này mới cái kia đến đâu, chúng ta liền trông coi phiến thiên địa này, qua tốt chính mình thời gian liền được. Dư hỏa gật gật đầu, tốt. Dư hỏa vô vô tay, Thản Nhiên nói, các ngươi thu chút, người nào đánh hỏng, người nào tu, mọi người sự sở cái này mới tản ra. đại phù sửa sang lại uy phục, nhìn hướng dư hỏa bốn đạo. chúng ta có phải là đem ngoại thành những người kia cũng nhận lấy? dư hỏa gật gật đầu, các ngươi đều đi, một nhóm một nhóm tiếp, cẩn thận chút, đừng bị người thấy được. minh bạch. đám người rời đi phía sau, dư hỏa mới nói khẽ, ta thời gian không nhiều lắm. dư hỏa trì trệ, khoảng thời gian này một mực đang bận, ngược lại là quên cái này, không có cách nào sao? dư hỏa lắc đầu, chính ta tình huống, ta rõ ràng, ngươi. dư hỏa muốn nói lại thôi, hắn tin tưởng dư hỏa minh bạch hắn ý tứ. trầm mặc một lát, dư hỏa thản nhiên nói thành này bên ngoài thực vật, sinh linh, tin tưởng ngươi cũng đoán được làm sao tới. Phía sau, ta kế hoạch để ngoại thành những người kia học tập đồ ăn nấu nướng phương pháp. Tất nhiên muốn ăn, tự nhiên đến ăn tốt hơn. Ma tộc cần đại lượng đồ ăn, không phải vậy sẽ mất lý trí. Dư Hỏa sững sờ nói Dư Hỏa, ngươi thật lớn lên. Dư Hỏa bĩu môi, ta chỉ là chịu không được cái kia nướng con rơi. Dư Hỏa, cái này sự tình không qua được đúng không? Dư Hỏa đột nhiên xích lại gần chút, thấp giọng nói, năm đó là ai hại ta? Dư Hỏa ngưng đọng ở, trong mắt lóe lên một tia ánh quang, rất nhanh lại biến mất, cười nói: Làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Dư Hỏa cắn răng, đương nhiên là báo thủ rửa hận a. Nghe vậy Dư Hỏa lắc đầu, "Xin lỗi, ta cũng không biết." Dư Hỏa hoài nghi nhìn hướng hắn, là không biết, vẫn là không muốn nói? Thật không biết. "Được rồi, tính toán. Người còn thành kết hôn sao?" Dư Hỏa thử dò xét nói. "Nói thật, Dư Hỏa làm những này, Ly đã không xứng với nàng. Nhưng Giang Phong tiểu tử kia, dù sao không phải ma tộc, không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm." Dư Hỏa là có chút lo lắng. Dư gật gật đầu, "Đương nhiên, ta tại chỗ này, chờ hắn đến cưới ta." đêm đó nhóm đầu tiên ngoại thành người liền trở về. Phong Yên nhìn thấy cuộc sống mới địa phương, có chút ngập bước, nhìn thấy Dư Hoa lúc càng ngập bước. Ngươi, nàng muốn nói ngươi tại sao trở lại, nhưng đại phủ vô vô bờ vai của nàng cười nói, đây là Dư hỏa chúng ta mới vương, tòa thành này có thể may mắn mà có nàng, khách khí chút. Ngạch. Phong Yên thi lễ một cái, Dư Hoa cười cười, ra hiệu không cần khách khí. Phong Yên tới thật đúng lúc. Đêm đó Dư hỏa mời Phong Yên cùng nhau tự, đồng thời lại lần nữa đem Giang Phong triệu hòa tới. Lần này Giang Phong càng là giả hơn yếu. Dư Hỏa Nhịn không được nhíu mẩy, ngươi đến cùng đang làm gì? Giang Phong cười nói, đừng hỏi nữa, đến lúc đó cho ngươi kinh hỉ lớn. Dư Họa chỉ vào Phong Yên đem bài nấu nướng của ngươi dạy chút cho nàng a, sau đó để nàng dạy lung ngu ngốc kia. Giang Phong chọn ma tộc thích nhất sâu nướng dạy cùng Phong Yên. Rất nhanh, tòa này tân thành bên trong xuất hiện nhà thứ nhất cửa hàng, Phong Yên nướng xiên, mười giặm phiêu hương, hấp dẫn không ít người cho đến. Lý Liên nhìn chằm chằm cái kia sạp hàng, nuốt một ngụm nước bọt, đây là cái gì? Thịt người xiên. Tốt, đều nói không thể tùy ý đả thương người, ngươi vậy mà đem người làm thành xiên, ta muốn không thu. Phong Yên, Đại Phu tức giận nói, nơi này nào có người, muốn ăn cứ việc nói thẳng. Lý Phong Yên đem nướng xong xin phân cho mọi người. Không bao lâu liền bang lên liên tục không ngừng tiếng thản bụng. Đậu Phượng, thật là thơm. Tỷ tỷ, ngươi đây là làm sao nướng? Thuật Hương, lại cho ta đến một chỗ đổi. Đừng mơ cướp, ta tới trước. Phong Yên cười nói, đừng nóng đội, đều có, xếp thành hàng. Thế nhưng các ngươi muốn cầm linh thạch đến đổi muốn học, cũng muốn cầm linh thạch đổi, hoặc là ngoài thành lao động đem đổi lấy. Ly không hiểu, chúng ta nào có linh thạch. Phong Yên lấy ra một quyển sách đưa cho hắn cười nói, đây là vương trò, có thể đem nơi đây linh khí cô động thành linh thạch, thuận tiện cũng có thể trợ giúp chúng ta tu luyện. Lý tiếp nhận cuốn quyển trục yêu, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng gật gật đầu, tốt. Ma tộc số lượng rất nhiều, lại cần đại lượng đồ ăn, thiên ngoại tiên quá mức càn cối. Hắn bắt đầu ý nghĩ chính là hắn lên làm vương, công chiếm cửu trọng tiên. Bây giờ dư hỏa dùng đồng dạng biện pháp, không hưởng phí một đầu sinh mệnh, liền chiếm như thế một phiến thiên địa. Ma tộc cũng là có phụ nữ trẻ em lá ấu. Vào giờ phút này, hắn mới chính thức phục dư hỏa. Lợi hại a? có trách dư hỏa không đồng ý hắn. theo cửa hàng càng ngày càng nhiều, nội thành bắt đầu dần dần tạo thành trật tự. về sau phong yên lại đẩy ra bìa, lớn chịu khen ngợi. tất cả mọi người hai tay để trần, không phân ngày đêm tuốt xiên. có chút nữ tính ma tộc cũng muốn như vậy, bị kịp thời ngăn lại. ngày thứ 30, giang phong ôm dư hỏa nằm trong thành trên nóc nhà, nhìn xem trong thành tràn ngập khói lửa, giang phong thở dài, ta chưa hề phát hiện, ngươi lại lợi hại như thế. một cái người người têu đánh tộc đàn, bị dư hỏa cải tạo thành dạng này. dư hỏa tại trong lực cọ sát, hừ hừ, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. đúng đúng đúng, ngươi lợi hại nhất hắn muốn không được, ta vừa vặn đi nhìn hắn, hắn đã không cách nào tự do hành động. dư hỏa đột nhiên nói, giang phong sừng sốt, yếu đất nói, nếu không, chúng ta, lời còn chưa dứt, dư hỏa đánh gãy, không cần, ngày mai tắm rửa sạch sẽ, tỉ tỉ cưới ngươi qua cửa, đến sung hỉ. giang phong gật gật đầu, qua đêm nay, ta bên này cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. dư hỏa nhìn chăm chăm hắn, thần thần bị bí bí, hắc hắc, giang phong, ở đây, ngày mai sẽ là ma tộc cuối cùng một nhóm người, rời đi sau khi hoàn thành, triệt để cùng thiên ngoại thiên nói mãi ngày. ân, rất tốt. Chờ thành này vận chuyển không sai biệt lắm, chúng ta đi du sơn ngạn thủy, ta dẫn ngươi đi nhìn xem những bằng hữu kia của ta có tốt hay không. Tốt, thiên sơn ngạn thủy, chúng ta cùng đi. Chương 293, vương tạng cùng yến hồi chương 293, vương tạng cùng yến hồi ngày thứ 31. Tam trọng tiên bên trong, tòa kia tân thành treo đầy lò đỏ. Bọn họ vương muốn tân hôn. Đại phu nhìn xem uống rượu Lý Huyên chơi bừa, ngươi tại sao lại ở chỗ này uống rượu? Lý Huyên nhìn hướng nàng, yếu đốt nói, thân Lang cũng không phải là ta. Đại phù sử suốt, đó là ai? Ly yếu đốt nói, hẳn là một cái tiểu bệ mặt. Đại phù như mày, ma tộc có người so ta con trắng. Không phải ma tộc. Cái gì? Đại phù vô bàn lên, dẫn bên cạnh mọi người cùng nhau nhìn qua. Liên tức giận nói, ngươi có thể hay không đừng giật mình. Đại phù nhìn liếc nhìn liếc xung quanh, tức giận ngồi xuống, thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên lai like, ngươi nói tiểu bạch mặt là cái này đi tứ. Liên, ta cũng rất bất đắc dĩ tốt sao? Cái kia tiểu bạch mặt Đường Hoàng ôm dư Hoàng Nam Trang, các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy? Mù sao? Thiên ngoại thiên biên kia hôm nay là ai đi? Dư Quy. Được thôi, dù sao cũng không phải là ta gả. Nhưng ta lo lắng những người khác không đồng ý, dù sao. Lý Liên vung vung tay, đây không phải là Vương cần cân nhắc sự tình sao? Cũng là. Uống rượu, uống rượu, cái này xào lăn thịt bỏ đúng là mẹ nó hương. Lý Liên. Dư Hỏa gian phòng bên trong, hai cái tiểu nha đầu ngay tại cho Dư Hỏa trang phục, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Dư Hỏa hé mắt, người nào? Thời gian này, sẽ không có không thức thời tới quấy dậy nàng mới đối. Hai cái khách qua đường, gặp nơi đây có bị mừng, nghĩ đến lấy uống chén rượu mừng, không biết có thể. Nghe xong lời này, hai cái tiểu nha đầu trong mắt sát ý xuất hiện, Dư Hỏa liền vội vàng kéo các nàng ra hiệu dấu đi. Tam trọng tiên bị nàng hiện đầy chất pháp, nơi nào sẽ có lữ nhân, không phải là những cái kia đại lão cha sẽ đến, tìm tới. Nghĩ tới đây, dư hỏa ánh mắt nghiêm túc. Hôm nay nàng ngày đại hỉ, nếu không phải muốn tự chuốt dục nhã, nàng không ngại đại khai xa giới. Trong tay tụ tập tia sáng, dư hỏa mặc đại hồng bảo chậm rãi đi tới mở cửa. Ngoài cửa là hai cái xoáy khí, đại thúc, một cái ôm kiếm, một cái quạt xếp, hơi có chút giang hồ hiệp khách hương vị. Nhìn thấy người tới, dư hỏa thần sắc lún lỏng chút. Các ngươi, vương tạng, tiến hồi. Hai người đều dạy qua nàng. Nhưng hai người này đều thuộc về U Minh, làm sao sẽ tới đây?" Vương Tạ cùng Yến Hồi liếc nhau, sau đó Vương Tạ đem một cái ngọc bội đưa cho nàng. Ngọc bội kia dáng dấp rất đem kiếm. "Đây coi như là hai anh em chúng ta lễ bật, làm sao?" Dư Hỏa tiếp nhận ngọc bội, đang muốn tránh ra vị trí, Yến Hồi đột nhiên cười nói, "Không cần, tân nương tự gian phòng phải do Tân Lang vào, ta cùng lão Vương muốn đi xem Lệ Tôn, không biết có được hay không." Dư Hỏa cười nói, "Đương nhiên, chỉ là các ngươi." Vương Tạ giật giật trong lược tiếng, "Yên Tâm, chúng ta không đại biểu bất luận kẻ nào, chính là đi ra dạo chơi ngẫu nhiên đi qua nơi đây mà thôi." Đương nhiên nếu có người dở trò xấu, phái ca Kata hai nhà hướng, trong tay của ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Dư hỏa. kỳ thật ta nghĩ hỏi, các ngươi cùng Dư Họa quan hệ gì? Suy nghĩ một chút, tính toán, người sắp chết, hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Cảm ơn. Dư hỏa từ đấy lòng nói tiếng cảm ơn, sau đó hướng trong phòng hô, Ngọc Hoàn, ngươi dẫn bọn hắn đi. Ngọc Hoàn phò đầu ra, hơi có chút kháng cự nói, nhưng bọn họ không phải ma tộc. Dư hỏa còn chưa lên tiếng, tiến Hồi cười nói, tiểu nha đầu, kiến thức ngắn, dạng này thời gian, người đến đều là khách. Ngọc Hoàn, còn một bộ một bộ hai người nhìn thấy dư hoa lúc dư hoa nằm ở trên giường thoi thoát ánh mắt mê ly thấy thế vương tạ nhìn hướng ngọc hoàn cười nói tiểu nha đầu ngươi ra ngoài đi bạn cua gặp vỡ chúng ta đơn độc hẳn huyền một chút ngọc hoàn bĩ môi các ngươi hai cái nếu là dở trò xấu làm sao bây giờ ha ha vậy ngươi cản được sao xoắn xuýt một lát ngọc hoàn ngoài mạnh trong yếu nói ta liền giữ ở ngoài cửa vương tạ thật thú vị tiểu nha đầu ma tộc cũng không phải thế nhân truyền tụng như vậy chờ ngọc hoàn rời đi phía sau dư họa con mắt giật, giật, giật nhìn hướng hai người dần dần tập trung sau đó thở dài một tiếng các ngươi lại vẫn là như vậy tiêu xái. hai người im lặng tìm cái ghế dựa ngồi xuống. tiến hồi than nhẹ một tiếng. cố nhân lần lượt tàn lủi, tựa như lá dụng trong gió. chúng ta cảm nhận được ngươi sắp tử vong, đặc biệt trước đến gặp một lần, thuận tiện uống một chén nữ nhi của ngươi rượu cưới. vương tạ chớ lưỡi, lao yến, lời này của ngươi là lạ, đến cùng là tang sự vẫn là việc vui. tiến hồi, ngươi biết cái gì? cái này gọi thì tang. vương tạ, nhìn xem hai vị cố nhân cãi nhau, dư họa thần sắc tựa hồ cũng tốt chút. hắn dây rủ đứng dậy, tiến hồi bội vàng cho hắn nhét vào cái cái gối. vương tạ cười nói, lao dư. Hôm nay như vậy đại hỉ, ngươi không tại tiên chỉ một cái sao? Dư họa thần sắc có chút bi thương, ngày không do người a, vương tạ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, tiến hồi vội vàng điều hòa không khí, nói ra lại không thế nào xuôi hay. Ngươi nói ngươi lúc đó làm gì nhất định muốn đến, không phải vậy sao lại rơi kết cục như thế? Dư họa sửng sốt, miễn cưỡng cười nói, ta không giống các ngươi, lẻ loi một mình, đằng sau ta có tộc nhân a. Vương tạ yếu đất nói, chúng ta u minh hoàn cảnh cũng như vậy ác liệt, không phải cũng không tranh không đoạt sao? Ha <cười> ha, <cười> vậy các ngươi lúc ấy vì sao muốn giúp triệu trọng tiên? Dư họa phản vấn đạo. Vương Tại trầm Mạc sẽ nói, giúp kiểu trọng thiên chính là yêu minh, không phải chúng ta. Dữ họa. tính toán, các ngươi đến không chỉ là nhìn ta. Hai người lắc nhau, tiến hồi cười nói, U minh có năng lực khuy thiên cơ hội người, ngươi cái này nữ nhi về vui, không yên ổn à? U minh một mực trung lập, cho nên chỉ có cùng người có quan hệ hai cái lao giả tới. Dữ họa ánh mắt lạnh lẽo, bọn họ vẫn là không muốn buông tha chúng ta sao? Ha ha, ngươi diệt nhân ra ngàn năm không xuất thế thiên tài, vẫn là 17 cái, đây là tử thủ. Đúng là tử thủ, đều đánh thắng năm dài đẳng đẳng, tính được là không chết không thôi. Đi. Vương Tạ đứng lên cười nói, không nói những này không vui, Lão Dư ngươi mặc dù rất khổ bức, nhưng ngươi có hai cái nữ nhi tòa. Một cái có một không hai cựu trọng tiền, một cái trợ giúp ma tộc giành lấy cuộc sống mới. Nghĩ tới đây, Vương Tạ liền có chút chua. Hắn cùng Lão Yến liền Lão Bà đều không có chiếm được, chớ nói chi là nữ nhi. Nhắc tới, Cố Diên cũng có nữ nhi. Ai? Lên Tỷ A nghĩ tới đây, Vương Tạ nhịn không được liếc mắt Tiến Hồi. Tiến Hồi. Chết ngay, nếu không phải ngươi, nói không chừng ta sớm đã có nữ nhi. Tiến Hồi. mở mờ Dư họa đánh gây hai người, có chút cấp thiết vấn đạo, Dư âm thế nào? Dư Âm, nói đến cái này danh tự, hai người đều có chút trở mặt. Sau đó đồng loạt vỗ vỗ Dư Họa bà bay. Dư Họa. năm đó đem ngươi làm đi ra chính là Dư Âm. Dư Họa trì trệ, Vương tạ còn nói thêm, những năm này nhân tài xuất hiện lớp lớp, đặc biệt là cái kia bồng Lai, bảo vệ ma tộc bất diệt, cũng là Dư Âm. Dư Họa ngơ ngẩn, năm đó cái kia lành lạnh tiểu cô nương đã biến thành lợi hại như thế sao? Đáng tiếc, hắn chi tướng chết, không cách nào lại gặp mặt một lần. Ai? Nghĩ tới đây, Dư Họa buông tiếng thở dài, thần sắc nháy mắt giả đi rất nhiều. Chương 294, Lục Hào Thông Thần chương 294, Lục Hào Thông Thần Dư Quy thúc thúc chúng ta đây là đi đâu? Một đứa bé trai lôi kéo một cái đại thúc trông mong vấn đạo. Dư Quy vô vô đầu của hắn, người nói, "Chúng ta đi địa phương mới sinh hoạt, vương đặc biệt vì chúng ta chuẩn bị." Là Lilianca sao? Dư Quy sử sở, lắc đầu, "Không phải, nàng kêu Dương Hỏa, các ngươi phải nhớ kỹ cái tên này." Dư Hỏa. Dư Quy mang theo một đoàn hài tử, chính giữa xen lẫn chút phụ nữ trẻ em. Đây là thiên ngoại thiên cuối cùng một nhóm người. Dư Quy mang theo bọn họ bước ra một bước, nấy mắt xuất hiện tại ngoài màn đi ba tầng trời truyền thống trận bị dư hỏa giấu ở bạch ngọc kinh trong phế tích mà dư quy vừa tới lúc bạch ngọc kinh phế tích bên trên trống không vừa vặn có hai người thấy được hai người kia lúc dư quy lập tức đem tộc nhân bảo hộ ở sau lưng thần sát đề phòng Tưởng thiên nhìn chằm chằm dư quy cùng sau lưng một đám hài đồng đông như cười thường nhiễm nói thế nào ta liền biết tại chỗ này có thể ôm cây lợi thỏ thường nhiễm ma tộc dị thường làm bọn hắn khó mà yên tâm vì vậy quyết định tiến về thiên ngoại thiên nhìn xem cái này xem xét liền phát hiện thiên ngoại thiên người đi thành trống không cái này lập tức để hai người giật mình trong lòng. Ma tộc nhiều người như vậy, đi đâu rồi? Khổng lột như thế số lượng nghĩ dấu đều không tốt dấu a. Tưởng Thiên đề nghị tại chỗ này ôm cây lợi thỏ, không nghĩ tới thật chờ đến người. Dư Quý thúc thúc, ta cùng ngươi kể vai chiến đấu. Tiên tiêu Tiểu Nam hài thấp giọng nói. Tiểu Bảo, còn chưa tới phiên ngươi đến động thủ. Dư quy cười âm thanh, sau đó nhìn hướng hai người thản như nói, rời đi hoặc là chết. Hai người sững sở, Tưởng Thiên cười to nói, Thường nhiễm, ngươi nghe một chút người này lại nói cái gì? Thường nhiễm lấy ra một cái trường đao màu tím, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này số lượng không coi là nhiều, diện lại nói. Tưởng Tiên gật gật đầu, "Đi." Tinh băng." Tưởng Tiên lách mình tại trên không trung, trực tiếp mở ra đại tiêuu. Nhìn thấy bầu trời cái kia khoa trương hình cầu, Dư Quy vội vàng lộ ra bản thể. "Các ngươi đến ta trên lưng đến." Tức. "Chờ mọi người đi lên phía sau, đem nhánh cự thú trực tiếp hướng tưởng Tiên bay đi, trong miệng hắc quang ngưng tụ, hóa thành to bằng cánh tay của sáng trực tiếp bắn ra." "Ngươi tội hồ bên ta." Thường Nhiễm đột nhiên xuất hiện cổ sáng phía trước, nhấc tay trong tay lao đánh xuống. "Hoàn quán bát phương." Đến tới trăm mét đao quang bổ vào cổ sáng bên trên, thấy hiệu quả không rõ ràng, lại xuất hiện dày đặc mật ma ma đao quang trung điệp được ra, cô sáng vừa đi vừa về phụ trào, liền từ giữa đó no. 47 nhất phân vi nhị đao quang thế đi không chỉ, trực tiếp hướng dư quy bộ tới. Thế thế, dư quy bội vàng tránh ra. Thối tinh chi mâu. Dư quy mới xuất hiện, mấy đạo tinh quang ngưng tụ trường mâu đánh tới, chỉ thấy thân hình hắn lắc lư, mặc dù thân thể to lớn, nhưng cực kỳ linh hoạt tránh thoát tất cả công kích. Đây là hắn tiên phú, cùng tốc độ có quan hệ. Sau đó dư quy vừa đi vừa về tránh né, tinh quang trường mâu dặm dặm chẳng đâm vào phế tích bên trong. Cái này bạch ngọc kinh di chỉ triệt để hóa thành bụi bặm. Thường Thiên hiếp mắt nhìn xem kia đến về vận bẹo cự thú kinh ngạc nói, linh hoạt như vậy. Sau đó lại cười lạnh nói, ta ngược lại là nhìn xem ngươi làm sao trốn. To lớn hình cầu cực tốc rơi xuống, đem mặt đất nhiễm lên một mảnh bóng râm. Thấy thế, Thường Nhiệm đội vàng tiến lên cùng Dư quy quấn quít lấy nhau, phòng ngừa hắn chạy trốn. Hình cầu tới gần mặt đất, mặt đất đá vụn bắt đầu cuốn ngược đến bầu trời. Dư quy trong lòng có chút gấp, truyền tống trận còn tại nơi này, tuyệt đối không thể để bọn họ phát hiện. Hắc hắc, ngươi còn đứng đó làm gì? To lớn đao quang lần thứ hai đánh tới, Thường Nhiệm ngẩng đầu nhìn một chút cái kia lồi lõm hình cầu. Trên thân đao đông nhiên lôi quang lập lệ. Lôi minh liệt không. Tám thanh lôi quang lập lệ tự nhận rơi vào dư quy bên cạnh, đồng thời bắn ra lôi quang xiển xích đem dư quy vây khốn. Thương Nhiễm nảy ra, cười nhạo nói, cái kia điều khiển thời gian ra gia hỏa không tại, các ngươi cũng bất quá như vậy. Mắt thấy hình cầu rơi xuống, Tiểu Bảo phẫn nộ quát, dư quy thúc thúc, chúng ta tới giúp ngươi. Từng cái hình thể mịn mù tiểu nhân ma tộc bản thể xuất hiện, nhìn chằm chằm hình cầu kia, muốn có kéo trời nghiêng tư thế. Dư quy thấy thế, một cánh tay đột nhiên dùng sức, mở ra lôi đỉnh xiển xích, sau đó đưa ra một bước, đem tất cả tộc nhân nét vào dưới bụng còn chưa tới phiên các ngươi đến sinh cường. dư quy trong lòng có chút hoảng hốt, giờ phút này hắn mới hiểu được, dư hỏa vì cái gì nói theo không kịp thời đại chính là bọn hắn, ma tộc cường, là vì bọn họ vương cường. Tưởng Thiên công kích rơi vào bạch ngọc kinh phế tích bên trên, mặt đất tầng tầng hạ xuống, bạch ngọc kinh lần này thật không còn sót lại chút gì, bị hoàn toàn lao đi. Thường nhiễm nhìn chằm chằm cái kia rơi vào mặt đất một nửa hình cầu, tao mày nói, chết. a, không trọng yếu, đối với ma tộc, cho dù là thi thể cũng phải nghiền xương thành tro. Tưởng Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay tinh quang phun trào, liền biến hóa ra trưởng cung cung đến đời tháng, tinh quang thành mũi tên, tinh bạo, tinh quang mũi tên cắm vào viên kia hình cầu, nháy mắt dẫn nổ ra. thiên ngoại thiên một trận lăng lư, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nước không gian. hồi lâu sau, khôi phục lại bình tĩnh, phía dưới trong hố sâu đột nhiên có màu xanh cổ sáng bắn ra, cổ sáng mặt ngoài trận văn lập lè. Thường thiên sử xuất, thường nhiễm, đây là cái gì? thường nhiễm thu hồi đau, do xét một hồi, đột nhiên cất tiếng cười to. chúng ta không phải hoài nghi ma tộc đi nơi nào sao? đây là cái truyền tống trận a, ta đột nhiên rất hiếu kỳ truyền tống trận này đến cùng thông hướng chỗ nào? gặp thường nhiễm muốn đi vào. Thường tiên bội vàng gọi hắn lại, các loại, không chừng ma tộc đại quân đều tại cái kia điều khiển thời gian quá mức khó giải quyết, chúng ta gọi người cùng một chỗ vào. Thường nhiễm sử suốt, sau đó gật gật đầu, đồng thời trong lòng cười lạnh, cái này ma tộc chính mình đem chính mình chơi thành cá trong chậu. Thượng tiên ngón tay xuất hiện tinh quang, tại hư không phát hỏa biểu chữ, đang muốn đưa ra ngoài lúc, thường nhiễm đột nhiên quát, cẩn thận! Thường tiên sướng sở, sau đó đầu trượt bị trọng kích, phản phất một cái thiết truy đập vào đỉnh đầu, điều này làm hắn tròng mắt đều lùi đi ra. Đi ngươi! Giang Phong đột nhiên xuất hiện tại Thượng tiên phía trên, chính nghĩa thiết quyển trùng điệp rơi xuống. Tưởng tiên lập tức như như đạn pháo nhập vào mặt đất, tự tìm cái chết. Thường Nhiễm thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trên thân bay ra mấy đạo đao quang. Giang Phong liếc nhìn hắn một cái, đón Thường Nhiễm phóng đi, liền đồng thời đưa tay bắt lấy những cái kia đao quang. Thường Nhiễm sử suốt, đao này chỉ riêng liền không gian đều có thể chặt đứt, dùng tay bắt. Lại không nghĩ Giang Phong vừa bắt lấy đao quang, sau một khắc liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, trong tay đao quang toàn bộ đập vào trên người hắn. Thường Nhiễm biểu tình khiếp sợ vỡ vụn, thân thể hóa thành khối vụ. Không bao lâu, lại tại cách đó không xa gây dựng lại cùng một chỗ, kinh nghi bất định nhìn xem Giang Phong. Tốc độ thần nhanh, Ngươi là ai?" Giang Phong lắc lắc tay, cười nói, "Đương nhiên là người giết các ngươi." Thường Nghiêm đang chuẩn bị mở miệng, Tưởng thiên nhảy ra cười to nói, "Bất quá là bị ta truy chó nhà có tang mà thôi, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Ngươi thế mà còn sống?" Tưởng Tiên âm thanh im bặt mà dừng, kinh nghi bất định nhìn xem Giang Phong. "Ngươi bộ quần áo này?" Nghe vậy, Giang Phong túi đầu vô bố màu đỏ gấp áo, cười nói, "Ba ba cái này thần tân lang áo mũ có đẹp trai hay không? Phốc phốc, ngươi muốn kết hôn, để ta đoán một chút, không phải là cái kia ma tộc nữ tử?" Giang Phong nhíu mày, "Ngươi không phục." Nghe vậy, Thường nhiệm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám cùng ma tộc thông hôn, tiểu trọng thiên đều chứa không nổi ngươi. Giang Phong thoáng chỉnh lý y phục, thản nhiên nói, đó là ta sự tình, các ngươi có lẽ không thấy được. Tiểu tử tự tìm cái chết, Thưởng tiên cùng tiến lên. Tốt, hai người đang muốn động thủ lúc, Giang Phong sau lưng đột nhiên bay ra một hồng y tiểu nữ hải, cái chán xuất hiện con mắt thứ ba, lóe ra hừng quang, quát lạnh nói, thần thông lục hảo thông thần. Chương 295, Hắc mị hệ uất lý thúy hoa chương 295, Hắc mị hệ uất lý hoa tiếng nói vừa áo đỏ tiểu nữ hài cái con mắt đột nhiên mở rộng, đỏ tươi con mắt tràn ngập toàn bộ biển mắt. Tưởng tiên cùng thường nhiễm sử suốt, vừa muốn có hành động, lại chợt phát hiện chính mình hình như tại phai màu. Uy, lời còn chưa dứt, hai người không nhúc nhích, biến thành một bức đen trắng họa. Thấy thế, Giang Phong khen, có thể à? Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, ngươi cái này thái kê cũng thay đổi lợi hại. Hồng Điều yếu đốt nói, ngươi đang nói cái gì lời trâm trọng, còn chưa động thủ. Không gấp, hai ta đại hôn giờ lành còn chưa tới. Hồng Điều chỉ vào hai người kia, có chút im lặng nói muốn chạy ra tới. Giang Phong sử suốt, nhìn sang mới phát hiện, bức kia đen trắng họa ngay tại chậm rãi động, có vỡ bụng nhẹ ra. Quả nhiên vẫn là Thái kê, Không điểu, cũng không nhìn một chút nhân gia cái gì cảnh giới, có thể không ở mấy giây có thể tốt ta. Trong miệng mặc dù nổ nước bọn, Giang Phong động tác lại không chậm. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Giang Phong nhanh chóng tới gần, hai tay ngưng tụ hình hỏa cùng linh động, đồng thời đánh vào trên thân hai người. Hắc hóa hình ảnh vỡ vụn, hai người thân thể biến mất, chỉ còn hai đầu hình hỏa yếu đốt tiêu đốt. Khiến Giang Phong không nghĩ tới chính là, hai người này không có chết, thần hồn lại có thể ngăn cản hỏa, nhưng dãy mà không thoát Thấy thế, Giang Phong lặng lẽ ngưng tụ hắc sắc linh lực đang tiên quả nhiên không dễ giết, liền huỳnh hỏa đều đốt không chết. tiểu tử, ngươi cái này huỳnh hỏa từ đâu tới? thường nhiễm đột nhiên mở miệng. giang phong ngơ ngẩn, đây là lần thứ nhất có người nhận ra huỳnh hỏa. bên cạnh tưởng tiên cũng sử sốt, huỳnh hỏa, quy khư hải cái kia. là, quy khư hải thế mà cùng ma tộc cũng có cấu kết. thường nhiễm trong thanh âm tràn đầy nộ khí. ha ha, đi xuống lại nói. nhân vật phản diện chết tại nói nhiều, ta mới không cùng ngươi lâu dài. giang phong đột nhiên đưa tay chụp về phía hai người, nào biết tưởng tiên thần hồn đột nhiên bọ tới hắn, thuận tiện đem thường nhiễm văng ra ngoài. thường nhiễm nhanh thông báo bọn họ. Tưởng Thiên hô to một tiếng, thần hồn đỗng nhiên nổ tung, sao động gợn sóng tàng ra, hình hỏa nháy mắt bị dập cát. Giang Phong thấy thế, đội vàng mang theo hồng liệu hướng bầu trời bay đi. Mợ mợ tờ, đăng thần hồn cũng có thể tự bảo. Dư âm tàn đi, Giang Phong đang muốn hướng một cái khác độc thủ, lại không nghĩ đối phương mang theo hình hỏa phóng lên tận trời, nháy mắt xuyên thấu chân trời, sau đó đột nhiên nổ tung, sau đó có âm thanh vang vọng cửu trọng tiên. Ma tộc đã tiến vào cửu trọng Cửu trọng tiên là chúng ta, há có thể dung bên dưới bọn họ? Ta chính là trường lưu sơn thượng nhiễm. Hôm nay lấy thần hồn hướng dẫn ma tộc động tĩnh vị trí. Nhìn các vị tiền bối trừ bỏ, vì ta cựu trọng thiên hậu thế bắc nhất cái thiên hạ thanh bình. Âm thanh biến mất, một đạo quang trụ rơi vào thiên ngoại thiên, của sáng bên trên liệt diễm tiêu đốt. Giang Phong, thần hồn tiêu đốt. Hồng Điểu thấy thế, âm thanh xa suốt, xong. Giang Phong cười nói, sợ cái truy, chúng ta đi vào trước. Hồng Điểu. Giang Hỏa này vẫn là hoàn toàn như trước đây thích khó lác. Hủy đi chuyển tống trận phía sau, Giang Phong mang theo Hồng Hiểu biến mất. Không bao lâu thiên ngoại thiên liền tới không ít người, bọn họ nhìn chầm chầm đạo kia thần hồn tiêu đốt của sáng, trầm mặc không nói đáng hận, ma tộc thế mà ép đến một vị đang tiên thiêu đốt thần hồn. Có người âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, lão phu vừa rồi thần thức đảo qua thiên ngoại tiên, cũng không có ma tộc bọc dáng, không phải nói vào cựu trọng thiên sao? ở đâu một tầng? không biết. vậy liên từng tầng từng tầng lục soát, từ chỗ nào một tầng bắt đầu? U Minh vị trí, ma tộc có lẽ sẽ không tự chốc lục nhã, đến mức tầng thứ hai có U Minh bao bọc, là giống nhau. từ tầng thứ ba bắt đầu. tốt. lúc này, một vị lão giả tóc trắng híp mắt liếc nhìn mọi người âm thanh lạnh lùng nói, các vị đây là cái cơ hội tốt còn mời đem con bài chưa lật đều lấy ra, tất nhiên ma tộc dám đi bảo. vậy liền một lần mất bà suốt đời nhảm nhã, để bọn họ có đến mà không có về. mọi người trầm mặc một lát, gật gật đầu, lao giả tóc trắng trong mắt lóe lên lánh quang. ha ha, các ngươi tại thiên ngoại tiền, chúng ta cầm các ngươi không có cách nào, bây giờ tự chui đầu vào lưới, quả thực là thiêu thân lao đầu vào lửa. trong đám người trương hành im lặng im lặng, hắn đối ngày trước cân đoán, biết cũng không nhiều, nhưng ngũ trọng thiên lúc ấy truy sát ma tộc làm đến sôi sùng sục lên, hắn mới biết được, dữ hỏa là ma tộc. nói như vậy, vị cao nhân kia, ai? Liền tính ta không địch thủ, nhưng bất Lao Sơn còn có không ít người đối ma tộc hận thấu xương. Bây giờ cái này thần hồn thiêu đốt máy giày Cửu Trọng Thiên, sợ là khó mà thiện. Định tốt kế sách, mọi người riêng phần mình rời đi, bắt đầu chuẩn bị lục soát Cửu Trọng Thiên. Trương Hành mới vừa trở lại Bất lao Sơn, liền nhìn thấy Cố Diên. Cố Diên dắt một cái tiểu nữ hoa, đi theo phía sau hơn mọi người. Trương Hành sử sốt, những người này, mỗi một cái đều không kém gì hắn. Cố Diên muốn làm gì? Nhìn thấy Trương Hành, Cố Diên cười nói, xem ra các ngươi đã định tốt kế sách. Trương Hành đảo qua cố diên sau lưng những người kia trương hành thản nhiên nói u minh không phải luôn luôn bảo chỉ trùng lập sao cố diên gật gật đầu đúng vậy a trương hành ngưng đọc ở vậy ngươi cái này cố diên ôm lấy cố phán ngươi đến nói cố phán nhìn hướng trương hành nháy mắt mấy cái lao ra ra đây đều là bảo tiêu của ta ta nghĩ đến bất lao sơn vui của một chút hoan nên sao trương hành trương hành ta xem như mẫu chi diệt thần hải tử ra ngoài tự nhiên là muốn đi theo ngươi cứ nói đi ta gọi cố diên không gọi diên trương hành trầm mặc rất lâu yếu đốt nói những người này không đủ Cố nhiên thì là không có vấn đề nói, ta lại không đánh nhau, muốn nhiều người như vậy làm cái gì? Mụ. Cũng trong lúc đó, Đồng Lai cũng nên đón khách không mời mà đến. Lý Thúy Hoa nhìn xem ngồi sồn tại đỉnh núi Hắc Miêu, lại nhìn xem sư phụ, muốn nói lại thôi. Thật là lớn mẹo, không chỉ lớn, còn rất mạnh. Sư phụ vì nàng tìm thấy thần binh đã ngó nghe muốn động. Dịch Tư Hằng còn chưa lên tiếng, Đồng Lai sơn đột nhiên bay ra một vị lão đầu, rơi vào Hắc Miêu bên cạnh yếu đốt nói, lão hữu dáng lâm Đồng Lai, thật đúng là khách quý ít gặp à? Hắc Miêu cuộn tròn cái đuôi, liếm liếm móng nuốt nói, ngay Đồng Lai ra vị thiên tài ta nhất thời có chút đưa tay, nghĩ đến luyện một chút. a, lại là lúc này. hắc miêu nghi ngờ nói, cái này còn chọn thời điểm. người, ông bạn già, đừng như vậy đại hòa khí, dư hoạ sắc vòng, ma tộc đối với cựu trọng thiên đến nói, đã không tính là nguy hiếp. Lao đầu sử suốt, sau đó cười lạnh nói, nói thật dễ dàng à, chẳng lẽ bạch ngọc Kinh mối thủ xóa bỏ. hắc miêu gật gật đầu, liền nhìn hướng lý thúy hoa, đến luyện một chút. nghe vậy lý thúy hoa nhìn hướng sư phụ, dí tư hàng trầm mặc một lát, gật gật đầu. lao đầu kia gửi lạnh một tiếng rời đi, sau đó lý thúy hoa thay thế vị trí của hắn chẳng như tuyết vỏ kiếm tranh tranh làm tê ở hào kiếm có thể nổi danh hảo. hắc miêu vấn đạo lý thúy hoa mím môi tiền bối nó kêu là thiên túng danh tự không sai tới đi tốt hắc miêu sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ thân ảnh kia so toàn bộ đồng lai sơn còn một lớn một đôi to lớn dựng thẳng đồng tử nhìn chăm chăm lý thúy hoa lý thúy hoa thân thể run rẩy sau đó để thiên túng hoàn toàn ra khỏi vỏ hai người gặp nhau toàn bộ đồng lai sơn đều đang rung động lập tức có không ít người đi ra về xem dịch tư hằng nhìn dưới mặt đất vết rách yếu đốt nói lão tổ cái kia ma tuộc sự tình Ma cái rắm, con mèo này sống thời gian quá lâu, Thúy Hoa không nhất định có thể thắng, ma tộc mặc dù trừ bỏ cho thương quái, nhưng Lý Thúy Hoa mới là đồng lai tương lai, hiểu không. Dịch Tư Hằng, không bao lâu, lão tổ lại thấp giọng nói, chúng ta tại chỗ này nhìn xem, để Hắc Bạch Long cầm đi qua, phối hợp mặt khác tông môn, hẳn là cũng có thể diệt ma tộc. Dư họa sắp chết, ma tộc còn có cái gì phải bảo? Dịch Tư Hằng gật gật đầu, tốt. Chương 296, ngươi đến để đang đại nhân chương 296, ngươi đến để đang đại nhân Triệu Giao Sơn cũng nên đón khách không mời mà đến. Triệu Giao mặc áo tơi câu cá, liếc nhìn bên cạnh nữ tử có chút bất đắc dĩ, U Minh cũng qua khinh thường ta Triều Dao Sơn, liền đối ngươi một cái. Bạch Tương trầm mặc, thản nhiên nói, bởi vì Triều Dao Sơn không có ngu như vậy, sẽ bị người đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Vậy ngươi vì sao còn muốn đến?" Triều Dao hỏi lại. Bạch Tương cười âm thành, vạn nhất có ngu ngốc đầu. Triều Dao vô vô bên cạnh, mời nói cùng một chỗ thả câu. Bạch Tương lắc đầu, không hứng thú. Cái kia, nói một chút ngươi cảm thấy hứng thú sự tình, ví dụ như lưỡng Nghi Sơn Khương Thị huynh hậu nhân. Bạch Tương ngưng ở, âm thanh có chút lạnh, cái kia còn có Khương Thị hậu nhân lưỡng nghi sơn đều bị đánh không có, Chiều giao có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, ứng côn luân khai ra cái gì không có, người đây phải đi cựu tiêu hỏi một chút, ngày này không có cách nào hàn nguyên, con cá này cũng không cách nào câu. tam trọng tiên trận pháp mới vừa hủy, dư hỏa liền phát giác, nàng đang chuẩn bị đi xem một chút, bên hai đột nhiên vang lên âm thanh, là vương tạ, tân lương tử không thích hợp thấy máu, điểm xấu, giao cho tân lang quan cùng chúng ta a, dư hỏa giật giật bờ môi, không nói chuyện, vương tạ lại truyền âm nói, ngươi cái kia tân lang quan những ngày này có thể buồn bã không ít vị trí. Dư Hỏa nhìn xem sát trời bên ngoài, siết chặt nắm đấm. Trời vẫn còn sáng choang, nàng cùng Giang Phong thương lượng thời gian là 10 giờ tối. Đó là bọn họ gặp nhau thời gian. Ai, một ngày bằng một năm. Thiên Lý Hải. Giang Phong dừng ở trên mặt biển, nơi xa Đảo Nguyên Thôn đã bị trận pháp tạm thời chuyển tống đi. "Nhỏ con, đang đang chuẩn bị như thế nào?" Không điều gật gật đầu, "Nhanh, còn có người đến để đang đại nhân." Đảo ngược no. 19 tâm linh sứ đồ. "Đi, người đi vào đi, trấn an bên dưới Dư Hỏa." Không điều muốn nói lại tôi, thấy thế Giang Phong cười nói, nói cho nàng Tối nay mười giờ, ta nhất định sẽ đi. Đến mức những người này, một cái cũng đừng nghĩ đi bảo. Giang Phong, ta tán thành ngươi. Giang Phong nhíu mày, cả cần ngươi tán thành. Đi, ta cái này liền đi chân ngoài ly rán. Đường A, Hồng Miêu xem thường hắn một cái, đi. Đi thôi. Hồng hiểu đi rồi, Giang Phong liền đứng tại trên mặt biển, chờ đợi quý khách. Một tháng này, hắn đi không ít địa phương. cựu Trọng Tiên cũng không phải là tất cả mọi người cựu thị ma tộc, có chút sinh linh hận có thể là nhân loại. Không bao lâu, mặt biển chợt nổi lên bọn sóng, tiếp lấy liền có hai đạo nhân ảnh dáng lầm đều không ngoại lệ, đều là đam tiên. Hắc <cười> hắc, ma tộc thật đúng là ngu nước a. Chúng ta cái này vừa tìm liền tìm ra được. Liên tại mảnh này biện phía sau. Ha ha, cười, cười ngươi lại ra đâu? Có người. Hai người kia nhìn hướng Giang Phong meo lại mắt. Ngươi là ai? Giang Phong chỉ chỉ quần áo trên người, cười nói, ta là nhân vật chính của hôm nay. Hai người, bị điên rồi. Thấy bọn họ không hiểu, Giang Phong giải thích nói, ta là Giang Phong, hôm nay muốn cùng ma tộc người ta thích kết hôn. Ngươi nếu là muốn uống rượu cưới, cho chút bảo bối để các ngươi đi bảo. Nếu là nghĩ gây rối, vậy liền rất xin lỗi. Hai người chơi hắn, hai người phát động công kích, lại phát hiện Giang Phong không tránh không né, thậm chí lông tóc không tổn hao gì. Huynh đệ, nhìn ra người này đường chết gì không có. Nhìn không ra, hẳn không phải là đan tiên. Như thế cứng rắn, đừng nóng nội a, đám người đủ. Giang Phong cười nói, giao động người, tốt. Không bao lâu, tới hai đợt người, tổng cộng hai mươi người. Diệp sơn chủ, Tiêu sơn chủ, bắt đầu hai người kia cho người cầm đầu đi lễ, lại chỉ vào Giang Phong lẩm bẩm. Phú Ngọc sơn chủ, Diệp Trần, Trường Lưu sơn chủ, Tiêu Phi. Hai người đều là người trung niên những ký tức trên thân rõ ràng cùng tưởng thiên bọn họ không tại một cái cấp bậc bọn họ mang tới người cũng so tưởng thiên lợi hại giang phong ánh mắt chìm xuống những này tông môn như vậy có thực lực sao nguyên lai tưởng rằng ma tộc rất mạnh nhưng bây giờ xem xét trừ dựa vào số lượng hình như không có gì chỗ đặc biệt nhất định phải nói đặc biệt cái kia đoán chừng chính là cái kia tiện nghi nhạc phụ tiểu phi nhìn hướng giang phong đông nhiên cười nói người trẻ tuổi ma tộc tàn nhận thị sát quay đầu là bờ a bên cạnh diệp trần cũng cười nói đúng à ta kiệu trọng thiên nữ tử sao mà nhiều há có thể so ra kém một cái ma tộc nghe vậy Giang Phong cười nói, nói như vậy, ma tộc đúng như truyền ngôn như vậy việc gác bất thận. Tiêu Phi gật gật đầu, không phải vậy đâu. Ma tộc cùng cựu trọng thiên oán hận chất chứa đã lâu, ngươi hôm nay như khăng khăng như vậy, sợ rằng khó mà tại cựu trọng thiên sinh tồn. Ha ha. Giang Phong âm thanh đột nhiên hơi lớn, cái kia uy thư, trọng minh, thương minh, cùng với chúng ta dưới chân mảnh này thiên lý hải đâu? Bọn họ cũng cấu kết ma tộc sao? Bọn họ vì sao không có một ngọn cỏ đâu? Nói tới chỗ này Giang Phong lại bổ sung, đúng, còn có Lưỡng Nghi Sơn. Trước đây Lưỡng Nghi Sơn cũng cấu kết ma tộc sao? Tiểu trọng thiên vì sao dung không được bọn họ sao? Giang Phong cười ha hả nói, còn có những cái tiêu tiểu trọng thiên bản thổ sinh linh, yêu a, vài a các loại, vì cái gì lần này không muốn giúp đỡ các ngươi đối kháng ma tộc đâu? Tiêu Phi, tự tìm cái chết. Tiêu Phi cùng Diệp Trần liếc nhau, đồng thời xuất thủ. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, tất nhiên như thế sẽ nói, liền cho ma tộc chôn cùng a. Giang Phong cười nói, cũng lên. Đại hoa ấn. nói thiên chỉ. Thẹn quá thành dẫn hai người riêng phần mình lấy ra hai đạo công kích. Giang Phong thân thể trì trệ, hành động bị quản chế, trong lòng thầm than những này đăng tiên vẫn là có đồ vật vẫn là khóa chặt kỹ năng. bất quá càng có người giang phong hô to một tiếng đang đang âm thanh rơi xuống mặt biển đột nhiên lao ra đại lượng cắt vàng cắt vàng tạo thành phong bạo. sau đó thần tốc mở rộng một nháy mắt liền đem thiên lý hải vào chủng lớn như vậy hải dương biến thành sa mạc mà trong sa mạc một cái hình thể khoa trương bọ ngựa đứng lên trong tay hai cái lưỡi dao giao, giao nhau mà qua hai đạo hào quang màu xám mịn ra chặt đứt hai người công kích sau đó cái kia bọ ngựa nhìn chầm chầm tiêu phi cùng diệp trần cười nói Tiểu sơn bất hải liền không có đại gia chém không đứt đồ vật. Tiêu Phi nhíu mày, hỏi Diệp Trần, đây là quái. Diệp Trần đá đá mặt đất hạt cát, có chút trầm mặt, quy Cư hải. Làm sao có thể, quy khư hải không phải bị phong ấn. Ai biết được. Lúc này, cát vàng mặt ngoài núp đích, một đôi cánh chui ra, sau đó kéo lấy thân thể khổng lồ lao ra, nhấc lên đầy trời các vàng. Đó là một cái to lớn côn trùng, so dư hỏa sau khi biến thân còn một lớn. Đậu Phượng, còn rồi sao? Giang phong trận mắt há hốc mộn. Là Phú Du. Bên hai xuất hiện âm thanh một người mặc trang phục màu vàng tiểu Nam Hải xuất hiện Giang Phong bên cạnh có chút hài nhi mập một đôi mắt lèe cơ trí quan mang Giang Phong cười nói đang đang làm bọn gàng đang đang lạnh lùng mặt ngươi đến gọi ta đang đại nhân đào ngược no 19 tâm linh sứ đồ hắc hắc chỉ mổ một chút đang đang nhếch miệng chỉ vào cái kia to lớn côn trùng cười nói đều nói phù du lây cầy không biết đối mặt dạng này phù du đại thủ có gì cảm tưởng phù du làm bọn họ đang đang kêu lên hình thể to lớn phù du hí một tiếng sau đó tại trong sa mạc nổ một bãi nước miếng Tiểu Phi đám người sử xuất rời đi mặt đất, những này quái so yêu càng bị dị. Diệp Trần hô, nhưng mà vẫn là nói chậm. Phú du nước bọn rơi vào cắt vàng bên trong, sa mạc nháy mắt biến thành vũng bùn chi địa, như lầm lầy đồng dạng. Tiêu Phi giật giật chân, không ngẩng, trong lòng giật mình. Đây là không giới hạn chế hành động, còn phong tỏa linh lực. Đang đang cười nói, đây chính là chân lún sâu bũng bùn, không có linh lực các ngươi, làm sao đấu với chúng ta. Tiêu Phi đám người sắc mặt nhất thời khó coi xuống. Giang Phong, quả nhiên, quy khư hải đám người kia trưởng thành phía sau, đều là khái niệm bãi. Chương 297 Tây sở quốc sư trường 297, tây sở quốc sư mắt thấy mấy người hám sâu bối mùn, trong sa mạc lại xuất hiện không ít kỳ kỳ quái quái sinh vật. Giang phong còn nhìn thấy một cái biến dị hoa, cái kia cánh hoa mở ra, bên trong tất cả đều là răng nhọn, làm người ta phát rét. Đang đang nhìn hướng ra phòng, rét sao? Chờ một chút, ta nói hai câu. Đang đang. Giang phong bay về phía trên không nhìn hướng tiêu phi một đám người, cười nói, có thể hay không thả xuống nhân đoán. Tiêu phi còn chưa mở miệng, sau lưng liền có người hô, thả ngươi mụ. Ngươi cái này cựu trọng thiên phản đồ, còn có cái này quy cư hải các ngươi chẳng lẽ quên bạch ngọc kim thủ? bây giờ thế mà trợ giúp ma tộc, các ngươi tiên tổ biết có thể hay không xấu hổ? lúc này trong sa mạc chui ra một lão đầu, nhìn hướng bọn họ ha ha cười nói, quy khư hải nguồn gốc từ thần trà, cũng có thể tính toán lộc mộng ngư, cũng bởi vì lộc mộng ngư là lẻ loi một mình, cho nên các ngươi liền có thể cưỡng ép phong vấn sao? các ngươi có phải hay không sợ quy khư hải chuyển thành? không nhận các ngươi khống chế à? tiêu phi hi mắt, ngươi lại là cái thứ gì? ha ha, lão phu chính là quy khư hải trợ linh, nhị trọng thiên đã từng gọi ta linh Hảo trợ linh. nói đến đây, lão đầu nhìn hướng giang phong. Ngươi cứ nói đi, đối này bất kính gia hỏa. Giang Phong, hắn đi quy cơ hải thời điểm, thật không nghĩ tới có trận Linh, vẫn là cái này một mực phun hắn lao đầu. Đi, tất nhiên đạo lý nói không thông, vậy liền dùng mệnh đến điện, giết chết bọn họ. Theo Giang Phong ra lệnh một tiếng, đóa hoa kia há to miệng liền hướng mọi người ta tới. Đúng lúc này, đột nhiên lại có mấy đạo bóng người giáng lâm, đồng thời có tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Chỉ là sơn dã tinh quái, cũng dám tổn thương nhân của ta. Phốc phốc một đạo kiếm quang xuyên tấu cánh hoa, cánh hoa lập tức xỉu, nằm rạp trên mặt đất không lúc đích. Tự tìm cái chết. Người tới lại bổ sung một đạo kiếm quang, lúc này Giang Phong dõ nhiên hiện thần, tay không bắt lấy kiếm quang, chọn bèn lui ra phía sau mấy chục mét mới dừng lại. "Bất Lao Sơn đạo hữu, cứu chúng ta." Tiêu Phi bội vàng hô. Nghe nói như thế, Giang Phong nếu mày. "Bất Lao Sơn cũng tới." Bất Lao Sơn cái kia người cầm đầu không để ý tới Tiêu Phi, ngược lại dò xét cảnh vật xung quanh, sau đó ánh mắt rơi vào Giang Phong trên thân, âm thanh lạnh lùng nói: "Lão phu trung động, ngươi cũng coi như cùng ta Bất Lao Sơn hữu duyên. Nhìn ngươi bây giờ thực lực, ngươi so tinh hà thiên phú càng cao, sau này nhất định là cửu trọng tiên kiêu chi tử." Hà tất ngộ nhập là lối, giang phong lắc lắc cánh tay cười nhạo nói, cái gì gọi là nội nhập là lối, ta đi tu đạo một đường, nếu không thể tùy tâm sử dụng, cùng cái xác không hồn có gì khác, không có thuốc chữa, trương đồng gừ lạnh một tiếng, đang muốn động thủ lúc, đột nhiên ánh sáng mạnh chói mắt, giang phong tránh ra, đang đang đột nhiên hô to, giang phong sững sở, nội vàng nệ tránh, chỉ thấy cái kia ngã sốc trên đất đóa hoa chẳng biết lúc nào lại chi lăng, vài miếng to lớn cánh hoa thu nạp cùng một chỗ, ở trung tâm ánh sáng mạnh tụ tập, lóe lên lóe lên, những cái kia thu nạp cánh hoa, thoáng nhìn giống thở phì phò mặt. Giang Phong lần thứ nhất tại một đóa hoa bên trên cảm nhận được sinh khí cảm xúc. "Là muội tử, tính tình nóng nảy chút." Đang đang giải thích nói. "Giang Phong." Trương Đồng túi đầu nhìn hướng đóa hoa kia, nheo mắt lại. "Muốn cùng ta giao thủ, chỉ bằng ngươi cũng xứng." Hán tiện tay vung ra một thanh kim sắc cự kiếm, mũi kiếm nhắm ngay phía dưới, chỉ là còn không có rơi xuống, đột nhiên ánh sáng mạnh chói mắt. Đóa hoa kia công kích chớp mắt đã tới, cổ sáng tại trên không phân tán, nháy mắt bao trùm Trương Đồng mang tới người, phía sau lại trực tiếp bắn về phía chân trời. Ánh sáng mạnh bên trong, một giọt máu nhỏ tại trong sa mạc. "Tiêu Phi!" xoa bước trương đồng nhất định muốn quét quang cứu người trước vây công không tốt sao ánh sáng mạnh tản đi trương đồng một cánh tay không có trọng yếu nhất chính là hắn phát hiện không cách nào dùng linh lực chữa trị cái này để sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống mà kẻ đầu têu lúc này triệt để hiểu sỉu đang dùng cánh hoa đào hạt cát không bao lâu liền chui vào mặt đất mà cái khác tại nhìn thấy trương đồng xuất hiện thời điểm đã sớm giấu đến dưới sa mạc. trốn trương đồng nhìn hướng sau lưng mọi người hư lệnh nói kết trận giết trên nó không bao lâu bầu trời liền xuất hiện to lớn trận pháp từng trận uy áp chuyển đến trương đồng ngươi đây là nghĩ ngay cả chúng ta cùng một chỗ giết chết sao? Tiêu Phi âm thanh lạnh lùng nói. Trương Đồng nhìn chăm chăm cái kia phụ Du cười lạnh nói, đem cái này côn trùng diệt không được sao? Tiêu Phi, nếu là nhân ra chui trong sa mạc đâu? bọn giá hỏa này vốn là sa mạc đi ra, bởi như vậy, trước thủ thương chẳng phải là bọn họ? Nghĩ tới đây, Tiêu Phi nhìn thấy người sau lưng, thấp giọng nói, chúng ta người còn cần bao lâu mới có thể đến? Sơn chủ, giải trừ phong ấn muôn chút thời gian. Thúc Dục Thúc Dục, tốt. Tiêu Phi. Lúc này Diệp Trần tiêu lên, cao mày nói, bất lão sơn liền tới mười người chúng ta thật thấp hơn bài ra hết sao? Tiêu Phi hít mắt, ha ha, quỷ biết bọn họ có ý đồ xấu gì, còn có cái kia Bồng Lai, đến nay không người đến. Diệp Trần chân mày nhíu càng sâu, cho nên chúng ta, Đem Ma tộc cùng bọn họ cùng một chỗ diện, cái kia tứ trọng thiên cũng chưa hẳn không thể đi vừa đi. Diệp Trần, vẫn là ngươi biết chơi. Bất quá, nói đến đây, Tiêu Phi dừng lại một hồi, âm hiểm cười nói, thợ Ma tộc cũng không chỉ chúng ta, còn có những cái kia môn phái nhỏ không phải sao? Ngươi nói là, không sai, để bọn hắn bảo. Đi. Bên này Giang Phong nhìn thấy bầu trời trận pháp đang muốn hành động, lại bị trận linh lao đầu giữ chặt. Lao đầu cười tùng tìm nói, sợ cái gì? Địa bàn của ta, ta vô địch. Giang Phong do dự, ta vậy sẽ nhìn ngươi đều muốn treo. Đây không phải là tìm tới quy khư hại sao? Lúc này, cái kia xem trò vui bò ngựa đột nhiên lao ra, ngửa mặt lên trời kêu gào nói bản đại gia đến chiếu cấu ngươi. Trương Đồng người lạnh một tiếng, tự tìm cái chết. Giang Phong, lúc trước cùng hắn đánh lộn bỏ ngựa đều như thế nóng này sao? Bầu trời ngưng kết ra dầm dạm chẳng chị màu vàng cự kiếm, xiu xiu rơi xuống. Phu Du thấy thế, đội vàng trốn vào cắt vàng bên trong. Mà phù du đi vào phía sau, tiêu phi bọn họ cũng đã nhận được tự do, đội vàng thoát đi nơi đây. Mụ, bất lao sơn người này là người đến sao? Giang phong còn muốn nói hai câu, đang đang đột nhiên cuốn lên cắt vàng, đem hắn cùng trận linh đều che giấu, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Con chuẩn bị nói hai câu, bỏ ngựa cũng bị cắt vàng kéo vào dưới mặt đất. Nhìn thấy nháy mắt không có một hai sa mạc, trương đồng cười lạnh. Ta hôm nay liền sốc cái này quy khư hải. Màu vàng lợi kiếm rậm rạp chẳng chịt rơi xuống, nháy mắt nhấc lên cắt vàng đợi trời. Cắt vàng mê trước mắt, tiên tiến nhất đến hai người một trong đột nhiên nói, hai vị sơn chủ chúng ta vì cái gì muốn cùng quy khư hải dây dưa, trực tiếp đi vào không tốt sao? chỉ là trận pháp mà thôi, phá liền được. tiêu phi, đúng à? chúng ta đang làm gì? cái kia, đang muốn lúc nói chuyện diệp trần đánh gây hắn, nhìn hướng hai người kia cười nói, các ngươi mở đường, chúng ta đổi theo. nếu là hủy diệt ma tộc, các ngươi công đầu. yên tâm, xem chúng ta huynh đệ. hai người tránh đi trương đồng công kích khu vực, hướng quy khư hải biên giới địa phương phóng đi. ma tộc liền tại cái kia phía sau. tiêu phi như mày, diệp trần để bọn họ không muốn theo tới. ta cảm thấy bọn họ nói có đạo lý. Diệp chân đá đá mặt đất, tung té một chân cát, tức giận nói: Cái giám đạo lý, tên kia vì cái gì muốn dùng quy khư hải chiếm cư thiên lý hải vị trí, mà còn trận linh cũng tại, sợ rằng đã sớm nghĩ đến chỗ này lỗ thủng. Tiêu Phi, quả nhiên, không bao lâu liền có kêu thảm chuyển đến. Hai vị sân chủ, yếu, còn chưa có nói xong, hai người thân thể liền đã biến mất không thấy, thậm chí liền thần hồn cũng không có. Đó là cái gì? Tiêu Phi khiếp sợ, cái kia trận pháp bên trên một cỗ màu đen bút lên lôi quang đồ vật, nháy mắt liền ăn mòn hai người, ngay cả lời cũng không kịp nói xong. Diệp chân lắc đầu, không biết lúc này sau lưng truyền đến tiếng bước chân rồn rập kéo dài không dứt hai vị sơn chủ chúng ta đến giúp đỡ các ngươi trừ ma nói rất đúng ma tộc người người có thể chu diệt lao tử hận không thể uống máu an thịt hắn lên lên lên tiêu phi cùng diệp trần liếc nhau lập tức đối mọi người bày tỏ hoan nghênh đồng thời cường địa Phu ngọc cùng trưởng lưu sẽ cùng bọn họ kể vai chiến đấu lập tức đám người xúc động phấn nộ độ. những người này đại bộ phận là ngũ trọng tiền, cũng không ít đến từ những địa phương khác bọn họ từ nhỏ tiếp thu tư tưởng chính là ma tộc có tội luận bất lao sơn trận pháp tàn đi mặt đất sa mạc mặc dù có chút đổi lõm, nhưng vẫn là sa mạc, điều đó không có khả năng. Trương Đồng không thể tin, đang đang mang theo Giang Phong cùng trận linh tử trong sa mạc này ra, lao đầu cười tùng tìm nói, không có gì không có khả năng, uy hư hải cũng là biển, biển cả bao dung vật vật, há lại ngươi có thể đánh đấu? Nghe vậy, Trương Đồng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lao đầu, nhìn cái kia, Giang Phong vỗ trận linh bà bay, ra hiệu nhìn phía trước, ta tại giáo dục hắn vài câu, nhìn cái gì vậy? Nhìn, ta tạo. Trận linh hơi không kiên nhẫn, liền dư quang nhìn, phương xa rất nhiều đám người hướng bọn họ vào tới như cá giết sang sông đồng dạng tối như mực một mảnh trọng yếu nhất chính là những người này tu vi không hề cao thậm chí còn có kim đan cùng hóa thần cường đại của tại ai nhiều năm như vậy nhân loại các ngươi tâm tư vẫn là như thế ác độc những người này một khi toàn bộ giết hôm nay ma tộc nhất định sẽ diện giang phong những mảy không thể đưa đi ra sao có nhiều như vậy đăng tiên ta có thể bảo vệ các ngươi không bị thương cũng không tệ rồi nào có dư lực làm chuyện này tiêu phi cùng diệp trần đứng tại đám người phía sau khi mắt lại thử ta nhìn các ngươi còn có hay không ngăn dũng khí như những người này đều đã chết ha ha Đây là tử cục. Đang lúc hai người bọn họ cao hứng lúc, bầu trời đột nhiên rơi xuống của sáng, miết cưỡng ngừng lại xung phong đám người. Một nữ tử cầm quạt lông từ trong cột ánh sáng đi ra. Tiêu Phi lập tức nhíu mày, đây cũng là người nào? Đồng lai, Diệp Chân sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, không biết, thoạt nhìn giống tiểu tử kia Bi Minh. Nữ tử trong tay quạt lông huy động, xung phong đám người ngưng đọng ở, sau đó lại không bị khống chế bắt đầu rút lui. Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì? Ngươi cái này yêu nữ, lại cũng là ma tộc đầu lõa. giết trên nàng. Mọi người tiêu gạo, lại cách nữ tử kia càng ngày càng xa. Của phong ba này, các ngươi không thích hợp, đi thôi. Đến mức ta, ta là Tây sợ Quốc sư Tề Đoan Nguyệt, Chuyên tới để báo Tây sợ tri ân. Nói xong, Tề Đoan Nguyệt trong tay quạt lông dùng sức huy động, dầm đạp chẳng trị đám người nháy mắt bị thổi không còn chút tung tích. Chương 298, Song thần binh chương 298, Song thần binh Tề Đoan Nguyệt xua tan đám người phía sau, liếc nhìn một cái xung quanh, sau đó ánh mắt rơi vào Giang Phong trên thân, giơ ngón tay cái lên. Người hôm nay rất đẹp trai. Ngày. Giang Phong có chút xấu hổ, hắn cũng không tìm Tề hoặc là nói tìm không được. Đi. Tên Đoan Nguyệt cất kỹ vào lồng, cười nói: Ta đi vào trước nhìn xem dư hỏa, nhìn xem có thể hay không lăn lộn người bạn đương. Giang Phong gật gật đầu, tốt. Tên Đoan Nguyệt rời đi phía sau, trong sa mạc lại lần nữa hiện ra không ít sinh linh, nhìn chăm chăm Tiêu Phi đắng người. Giang Phong thì là nhìn hướng trước đồng, đối phương thiếu cánh tay, thuật nhìn có chút thảm. Họ Trương, bất lao sơn. Còn có hai cái kia, Phu Ngọc Sơn cùng Trương Lưu lại thêm phía trước cô Luân, cái này mới bốn cái tông môn, có lẽ còn có không có tới. Bọn họ đang chờ cái gì? Nhìn thấy nữ tử kia rời đi, Tiêu Phi trong lòng thầm giận sau đó nhìn hướng trương đồng ha ha cười nói không bằng cùng một chỗ độc thủ trương đồng trầm mặc một lát gật gật đầu lập tức hơn 30 tên đăng tiên đồng loạt độc thủ nhìn xem trường hợp này trận linh lập tức đem tất cả mọi người giấu tại dưới cắt vàng tiêu phi đám người công kích đánh vào quy khư hải bên trên trừ cắt vàng người ra không có gì khác độ tĩnh tiêu phi Mụ, làm rùa đen sao chỉ là cái kia trận pháp bên trên cái kia không biết tên đồ vật nên như thế nào giải quyết cái kia hai tên đăng tiên trong khoảnh khắc liền chết cho dù bọn họ tu vi muốn mạnh hơn một chút cũng không dám cưỡng lão phu đến thử xem Trương Đồng đột nhiên nói: Mời. Tiêu phi cùng Diệp Trần lớp gì có người ra mặt?" Cũng ngữ khí cũng cung kính chút. Trương Đồng liếc hai người một cái, sau đó một tay hư không nắm chặt, một thanh kim sắc cự kiếm chậm rãi ngưng tụ. Hắn đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, cự kiếm đồng nhiên chậm rãi thu nhỏ, chỗ mũi kiếm có màu vàng luồng khí xoáy cuốn ngược mà ra. "Hừ, mạnh hơn Trư Pháp, cuối cùng cũng có hạn mức cao nhất." Lấy điểm phá diện, ta cũng không tin còn có thể ngăn cản được. Trương Đồng từ lạnh một tiếng, kiếm trong tay bắn ra. Trên sa mạc nhiên đất bằng cuốn lên báo cát, nhưng mà cái kia kim sắc tiểu kiếm xé ra báo cát, thẳng tắp đâm vào trong Pháp từ từ kim quang đại thắng lúc một cái sắc rùa đen hư ảnh tại trên trận pháp hiện lên sau đó một màn màu đen dần dần đem ô nhiễm như cá lớn nuốt cá bé kiếm nhỏ màu vàng kim nháy mắt bị thôn phệ trương đồng tiêu phi diệp trần không có địa phương khác có thể vào trương đồng có chút thẹn quá hóa giận tam trọng tiên như thế lớn hà tất cùng chết chỗ này tiêu phi vừa định nói chuyện diệp trần yếu đờ nói chứ nơi này cái khác vị trí đều bị trận pháp phong tỏa có người thử qua trương đồng những cái kia trận pháp tinh quang lưu chuyển xúc động nguyên thần liền sẽ bị thốn trương đồng muốn cười chúng ta chẳng lẽ muốn chơ mắt nhìn? chẳng lẽ cái này ma tộc được bảo hộ giọt nước không loạn? lúc này tiêu phi người sau lưng tiến lên một bước thấp giọng nói bọn họ chuẩn bị xong tốt để cho bọn họ tới là ha ha tiêu phi cùng diệp trần liếc nhau nhịn không được cười ra tiếng các ngươi cười cái gì trương đồng nhĩ mày hai người này cười thật là buồn nôn tiêu phi nhìn chằm chằm hắn cười lạnh nói ha ha các ngươi bất lao sơn không bỏ được suất lực nhưng chúng ta không giống chúng ta chính là chạy tiêu diệt ma tộc đến diệp trần cũng nói giúp bảo đúng vậy à có phải là thời gian quá lâu Các người đã quên đi tiền bối cứu hận. Các người tối thiểu còn tới 10 cái, cái kia chiều giao cùng Đồng Lai xử sốt một người không có xuất hiện, lúc ấy thương lượng thời điểm, còn lời thề son sắt đâu, bây giờ đều làm rùa đen rút đầu. Đối mặt hai người trơ trọc khiêu khích, Trương Đồng trầm mặc. Đó là bọn họ không muốn tới sao? Cái kia U Minh Gia Hỏa còn tại Bất lao Sơn lôi kéo những lao tổ kia dạo chơi đầu. Bọn họ 10 người này vẫn là lén lút chạy ra ngoài. Buồn cười nhất chính là, hắn đi tìm Trương hành, đối phương lại nói muốn bế quan đột phá, cũng không quay đầu lại liền tự tuyệt. Việc này, đúng là Bất lao Sơn đối lý, Trương Đồng lựa chọn ngậm miệng chỉ là hắn không nghĩ ra U minh vì sao muốn giúp ma tộc còn có vậy đối với mâu chi diện chỉ có chỉ là hơn 10 người những lao tổ kia không nên kiên kỵ như vậy mới đối chẳng lẽ tiểu nữ hoa kiên là U minh chi chủ hải tử không nghĩ ra sơn chủ chúng ta tới chỉ thấy lại xuất hiện hơn 10 người phu ngọc cùng trường lưu đều có mà những người này chia hai nhóm phân biệt rơi lên hai kiện binh khí mà đến đó là một thanh mũi tên cùng một cây cung hình thể cũng không lớn nhưng cần mấy tên đăng tiên hợp lực mới có thể làm đi bảo trương đồng nhìn chăm cái kia có chút gì xét binh khí có chút sửng sốt đây là tiêu phi cười nói phúc nhật thị cùng trục nhật cung nghe vậy trương đồng nếu mày làm sao sẽ tại các ngươi nơi này ta nhớ kỹ trương đồng trương đồng lời còn chưa dứt liền bị tiêu phi lạnh dọn đánh gãy mục đích của chúng ta không phải ma tổ sao nói những thứ vô dụng kia làm cái gì trương đồng trương đồng yên lặng lui ra phía sau một chút đồng thời cho bất lao sơn mọi người truyền âm chúng ta cẩn thận chút hai gia hỏa này sợ làm mưu đồ làm loạn có ý tứ gì cái này thần binh uy lực quá lớn chúng ta rất có thể bị tác động đến tình huống không đúng trực tiếp rút lui dưới sa mạc Giang Phong đám người ánh mắt xuyên tấu các bảng cũng thấy được cái kia cung cùng mất. Đó là vật gì? Trụ Nhật Cung cùng che ngày mất. Trận Linh thở dài, trên mặt tràn đầy vẻ u sầu. Không nghi tới, bọn họ liền vật này đều có, rất lợi hại phải không? Giang Phong vấn đạo, không phải rất lợi hại, là phi thường lợi hại. Trận Linh yếu đất nói, tối thiểu quy khư hải trận pháp ngăn không được. Trên sa mạc, mọi người đem Trụ Nhật Cung đứng lên, nhưng cái kia mũi tên, mọi người hợp lực cũng vô pháp đáp lên trên cùng Tiêu Phi nhìn hướng Trương Đồng cười nói, Trương Minh, cái này mũi tên hao phí linh lực có chút quá trường, không đến giúp hỗ trợ sao? Trương Đồng trầm mặc một lát, chỉ hướng phía sau hai người không có động thủ người, các ngươi còn không có người sao? Trương Minh, như thế thần binh bận dụng một lần, hao phí là to lớn. Cái này quy khư hải bên dưới còn cất dấu chút khó giải quyết chuột, ngươi có thể bảo chứng bọn họ không có cách nào đánh gãy sao? Trương Đồng cân nhắc lợi hại một phen, Trương Đồng cười nói, chúng ta tới đó cảnh giới liền có thể. Tiêu Phi sững sờ, có chút tức giận, Thản Nhiên nói, vậy các ngươi nhưng muốn nhìn kỹ. Yên tâm, theo Tiêu Phi cùng Diệp Trần dẫn người gia nhập, núi tên rất nhanh bị dựa bảo, bọn họ chia hai đợt, một đợt đỡ lấy chụp nhặt cùng, một đợt hợp lực kéo động mũi tên. Dì sét dây cũng phát ra đua tiếng, phía sau chậm rãi mở ra. Cũng trong lúc đó, uy khư hải bầu trời nháy mắt âm u xuống, bầu trời mặt trời biến mất, lưu lại quang mang đều kèm ở mũi tên bên trên. Giữa thiên địa, duy nhất nguồn sáng chính là cái kia mũi tên. Cái này hai cái thần bình, đơn độc lấy ra đều không lợi hại, nhưng tổ hợp lại với nhau, liền có thể ngầm sao ôm tháng từng ngày chỉ riêng. Tên tại trên dây, vận sức chờ phát động. Tiểu phi nhìn hướng mặt đất, người khởi nói: các ngươi nhưng muốn chỗ tốt, lại mở mắt lúc, ma tộc nhưng là không cường đại tồn tại. Thả, mọi người cùng nhau tay lập tức toàn bộ hư nhược ngồi liệt trên mặt đất. bọn họ rất nhanh liền phát hiện quy khư hải đường chân trời đang chậm rãi hạ xuống. che ngày mất cuốn lên các bảng, những nơi đi qua, quy khư hải mặt đất xuất hiện sâu không thấy đáy khe rãnh, những cái tiêu cắt vàng đều là truy đuổi nguồn sáng mà đi, trực tiếp phóng tới phương xa chớp pháp. tiêu phi cùng diệp trần liếc nhau, sau đó ánh mắt đều rơi vào bất lao sơn một đám người trên thân. ma tộc xong, đám người kia cũng thuận tiện giải quyết đi a đến lúc đó liền nói, chết tại ma tộc trên đây, quả thực là hoàn mỹ. bọn họ còn lưu lại một chút người canh giữ ở bên ngoài. cái này tam trọng tiên muốn là chiến tranh phế tích không có sinh linh rất bình thường a chương 299 man hoang bách tộc chương 299 man hoang bách tộc bất chu sơn cùng hắn nói núi không bằng nói là cây cột ngọn núi như một cái đỉnh thiên trụ bên trên vào bờ tiêu hạ nhập biển sâu trên thân trụ có cự lòng quấn quanh đều khắc tượng đá trúc động tỉnh lại lúc ngực có chút khó chịu túi đầu liền thấy được một cái tay đắp lên phía trên ngao theo một tiếng hét thảm băng lên ngao vũ ưu ám nhìn hướng trúc Ngọc, lương tử chúng ta đều thành hôn ngươi đây là muốn mưu sát thân Phu sao trúc động sững sờ có chút xấu hổ nói xin lỗi bà năng không có việc gì Chúng ta lại ngủ ngủ. Ngao Vũ cười nói, cái này trên trời rơi xuống nước tử, thật là làm cho hắn lưu luyến quên bể. Trúc Mộc lắc đầu, sau đó ngược xuất hiện một mảnh ngô đồng lá cây. Ngao Vũ, ta phải rời đi. Ngao Vũ, thân hôn đến ngươi, ngươi muốn ta phòng không gối chết sao? Man Hoang hộ thủ thần đang kêu gọi ta, hẳn là xảy ra chuyện. Ngao Vũ sững sờ, từ trên giường bỏ lên, một đầu tóc bạc dài dắt trên bờ bay, hắn thoáng có chút cả giận nói, nhà mẹ đẻ bị người khi dễ, ta cùng đi với ngươi. Trúc Mộc lắc đầu, tính toán, một mình ta tiến đến liền được. Ngao Vũ đứng dậy, ôm lại chúc ngọng cười tùng tìm nói, nương tử nói cái gì đó, lần này đi liền làm chúng ta về nhà ngoại. Đi. Một đầu màu bạc cự long chiếm cứ tại bất chu sơn đỉnh, sau đó âm thanh vang vọng đất trời. Đám lao giả này, tiểu gia thật vất vả lấy cái nô tử, bây giờ bị người khi dễ, làm sao bây giờ? Một lát yên tĩnh phía sau, trong biển có mấy đạo long đầu như ẩn như hiện, bọn họ đều là màu xanh. Mà bất chu sơn bầu trời cũng không ít long đầu xuất hiện, bọn họ đều là màu bạc cự long. Có đạo thanh âm giàn mua thở dài, vũ nhi, chúng ta long tộc luôn luôn không đúng tay cựu trọng thiên sự tình. Này, người cái lao giả chúng ta chiếm nhân gia bất chu sơn, bây giờ nói lời này thích hợp sao? chân chu, cho ta chỉnh một nhóm người, ta muốn cùng nương tử trở về, đừng để ta mất mặt ta. tam trọng thiên, quy khư hải. tại tre ngày mất sắp tiếp xúc đến trận pháp thời điểm, một cái màu xanh đại cầu đột nhiên xuất hiện, sau đó mở ra miệng rộng, trong miệng kia sáng lấp lánh, nháy mắt liền đem che ngày mất nuốt vào. vũ quyển miệng kẹp kín, lập tức bầu trời lại lần nữa sáng lên. không có khả năng, ngươi lại là cái thứ gì? tiêu phi quả thực muốn điên rồi, ma tộc có nhiều như vậy giúp đỡ sao? không kết thúc. Diệp Trần Kiếp sợ nhìn xem con chó kia, trong lòng sợ hãi. Làm sao có thể công kích như vậy nói nuốt liên nuốt? Thiên Cầu thực nhật đầu. Vu Quyển miệng ngay mấy lần, sau đó nhìn hướng mấy người. Gâu gâu gâu, mọi người vẫn là cái không biết nói chuyện xuất sinh. Lúc này Giang Phong mấy người xuất hiện, hướng Vu Quyển giơ ngón tay cái lên. Ngư bức. Giang Phong từ đáy lòng khen. Gâu gâu gâu, đang đang đống nhiên mở miệng. Ngạch Giang Phong, Vu Quyển nói hắn không có nuốt vào đạo kia công kích. Giang Phong, gâu gâu gâu, cùng thời khác đó, Vũ Trọng tiên bên trong Phù Ngọc Sơn. Khối địa phiêu phủ trên núi trống không đột nhiên rách ra, một cái màu xanh đầu chó lộ ra đến, sau đó há miệng. Vũ Trọng Thiên bầu trời nháy mắt ầm u, tất cả kia sáng tập hợp một điểm, sau đó trực tiếp đem khối kia bị dư hỏa gọi bảo vật ngọn núi chìm ngập, như thế dị tượng, để xa tại Côn Luân Tô hỏa phiến ngẩng đầu. Bên người nàng, Cửu Tiêu sư đệ sư mọi đều tại. Tinh Lan sợ lên trên đầu vầng hoa, thở dài, Cửu Sơn Bát Hải mất đi một cái. Cấp Vũ không hiểu, sư minh, dạng này cũng có thể diệt phù Ngọc Sơn sao? Tinh Lan cười nói, phù Ngọc Sơn cái kia còn có người tại, hóa thành bụi Đừng ngậm điêu. Du Phương gấp vào đầu đốt hai, nhìn hướng đốt bếp lò Tô Họa Phiến nhịn không được thuốc dùng nói, "Sư tỷ, chúng ta còn không đi sao, Loan Nguyệt đều đi." Tô Họa Phiến còn chưa mở miệng, Hố Mai yếu ớt nói, "Ngươi gấp cái chùi, ta bản đường cùng bé con không phải cũng đi." "Liên ngươi có bé con?" "Đúng vậy à, liền ta có bé con." "Tinh Lan, Tô Vũ, lại tới." Tô Họa Phiến lại hướng bếp lò bên trong tăng thêm mấy bị thuốc, cái này mới cười nói, "Đừng nóng nổi, ta cái kia tiện nghi đồ đệ đại hôn, không được chuẩn bị chút lễ vật." "Du Phương," nhắc tới, Loan Nguyệt cùng ra phòng, cũng là đồng môn. "Thật là loạn." Tinh Lan đột nhiên cười nói, sư tỷ nói rất đúng, là nên chuẩn bị chút lễ vật. Cấp Vũ cũng gật gật đầu, ta đã chuẩn bị tốt. Nghe nói như thế, Du Vương nhìn hướng nàng, tiểu sư muội chuẩn bị cái gì? Cấp Vũ lấy ra một cái chuông nhỏ. Du Vương sửng sốt, kinh ngạc nói, nhân gia kết hôn, người đưa chồng. Cấp Vũ lạnh lùng mặt, sư tôn cho. Du Vương. Lúc này Tinh Lan bổ đao nói sư tôn không cho người sao? Du Vương sửng sốt, vào đầu chê cười nói, đương nhiên, cho. Tiểu gia ta lễ vật, so với các ngươi đều một tốt. Cố Mai, nhà ta bé con cũng chuẩn bị lễ vật. Du Vương đây giải mặt ra, nhìn xem ở mỹ mấy người, tô họa phiến nhìn trầm trầm đan lô trầm mặc không nói, cùng sư tôn nhiều năm không thấy, tiểu tiêu không còn là sư tôn một người, nhưng nàng vẫn là một người. ô, quy cư hải, nhìn thấy giang phong mấy người cùng cái kia đại cậu trò chuyện, diệp chân vốn là tức thì nóng giận, sau đó liền phun ra một bùm máu, túi người run nhẹ nhẹ, bất tình lình một cái, cho tiêu phi cùng trương đồng đều làm ở bức. trương đồng trong lòng nhịn không được có chút mua cười, mặc dù con chó này rất làm cho người khác khiếp sợ, nhưng cũng không đến mức tức giận thổ huyết đều đến đăng tiên, tâm cảnh còn dễ dàng như vậy chập trùng. Hắn hoàn toàn quên chính mình bị Quy Khư Hải Đóa Hoa kia làm thất thố tình cảnh. Ngươi thế nào?" Tiêu Phi nhíu mày. Hai người hợp tác nhiều năm, đối phương không nên như vậy mới đối. Lúc này, tất cả phu Ngọc Sơn đang tiên đồng thời phun ra một đốm máu, thần sắc quải bại. Tiêu Phi lúc này mới ý thức được không thích hợp. "Uy, sẽ không phải Diệp Trần lần đầu, hai mắt một mảnh đỏ tươi." Phu Ngọc Sơn không có. "Tiêu Phi." Lúc này, phu Ngọc Sơn mọi người nhìn hướng Diệp Trần, trong mắt đều là hận ý, trong miệng một lời, "Sơn chủ, chúng ta Diệp Trần đứng lên, ấm thanh lạnh lùng nói, đem tất cả mọi người gọi tới. Tất nhiên thường nhiễm có thể thiêu đốt thần hồn, chúng ta vì sao không được? Phu Ngọc Sơn đã hủy, hôm nay nếu không thể trừ ma tộc, chết không nhắm mắt. Tốt, ma tộc chưa trừ diện, chết không nhắm mắt. Ma tộc, nhìn xem nơi này. Tiêu Phi yên lặng hướng trưởng lưu sơn mọi người làm thủ thế. Trường Lưu mọi người lập tức hiểu được, sơn chủ để bọn họ lui ra phía sau chút. Đám này Phu Ngọc người đã mất lý trí, không thích hợp nữa làm Minh Hiếu. Chết cái chó, hôm nay ta chắc chắn ngươi lột da rót xương. Diệp Trần toàn thân khí tức phun trào. Sau lưng mang theo hơn 10 người hướng vũ quyền vào tới. Thấy thế, Giang Phong trong tay ngưng tụ linh động, thần sắc đề phòng. Phù du bản lĩnh, đối phương gặp một lần, nên sẽ lại không bị lừa. Chỉ có chính diện đánh một trận. Nào biết màu xanh đầu chó đột nhiên đem Giang Phong đẩy ra. Giang Phong, gâu gâu gâu. Vũ quyền kêu to mấy tiếng, dống nhiên nhắm ngay Diệp Trần há miệng. Diệp Trần sửng sở, cảm thấy đề phòng lúc, vũ quyền lại không có công kích. Trong miệng của nó một cây đại thụ bay ra, mới vừa chạm đến quy khư hải, liền bám dễ sinh rồi, gành lá rầm Mọi người vẻ mặt chấn động, thật là đầu nặc linh khí. Ta là đại địa Ngô Đồng, giả Lam, chuyên tới để giúp ta man hoang thần minh, man hoang bác tộc. Ở đâu? Sau đó Ngô Đồng cây miệng nói tiếng người, vài miếng lá cây rơi vào mặt đất, từng đạo bóng người hiện lên. Bọn họ có màu đỏ rực râu tung bay lao đầu, có cô phán sinh tư thế cựu bí hổ, có đen như mực côn trùng các loại hình thủ kỳ bay báu, còn có không ít nhân loại, thậm chí còn có một cái đầu trực tiếp đẩy đến quy khư hải bầu trời, còn phải không lưng mới được. Hoa Tu thị tộc, cách mễ. Hoàng hồ tộc, yêu yêu. Minh hồn tộc, ưu dạng. Kình Thiên nhất tộc, tinh phạt. Minh Phủ chi môn, lục nhân giáp thành chủ phủ, Độc Cô Tố. Chương 300, Hắc Bạch Long Cẩm trương 300, Hắc Bạch Long Cẩm nhìn thấy cây đại thụ kia dao động đến như vậy nhiều người, Tiêu Phi có một loại ngày chó cảm giác, những này là yêu tộc, yêu tộc không phải đều tại Vũ Minh sao? Cái này man hoang là cái gì địa phương rẽ nát, mà còn bên trong còn có một chút nhân loại. Lúc này, cái kêu cao bằng trời cự thú ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chằm một đám con kiến lớn tiểu nhân nhân loại, cười ha hả nói, các ngươi muốn tạo phản. Diệp Trần, Sơn chủ, chúng ta, Phu ngọc Sơn có người chờ nhận biết hướng đầu tại nguy cơ sinh tử bên dưới cuối cùng là tỉnh táo lại Diệp Trần quát tầm lên sợ cái giám bất quá là hình thể khoa trương chút chúng ta có thể là đăng tiên cảnh chỉ là yêu tộc làm sao địch ta chờ mọi người chờ mặc đúng vậy à bọn họ có thể là đăng tiên cảnh à nghĩ tới đây mọi người lại nhặt lại lòng tin Diệp Minh đừng hoang hốt ta trường lưu đến giúp đỡ các ngươi bất lao sơn cũng là Tiêu Phi cùng Trương Đồng riêng phần mình dẫn người rơi vào Diệp Trần bên cạnh thấy thế Diệp Trần đảo qua những này man hoang bất ha ha cười nói chúng ta khoảng chừng gần trăm vị đăng tiên các ngươi làm sao đấu Đại Diệu Ngô đồng cảnh cây giật giật, nhẹ nhàng cười nói, chỉ cần ta tại, man hoang không sợ hãi. Ha ha, động thủ. Cẩn thận. Diệp Trần đang muốn động thủ, Tiêu Phi đột nhiên đem hắn kéo ra, tiếp lấy chính là một đạo long tức rơi xuống, trực tiếp xuyên qua các bảng. Trận linh vội vàng hô to, "Đậu xanh, ai làm?" Lời còn chưa dứt, trận linh ngây người, tiên lặng đi đến Giang Phong bên cạnh, yếu ớt nói, "Tiểu tử, lợi hại à, cái này man hoang còn có long tộc." Giang Phong. Trên bầu trời, vô số cự long từ tầng mây bên trong dọn xét bài ra, đạo kia long tức chính là đến từ một đầu ngân long. Hắc hắc ai khi dễ người nhà mẹ đẻ của ta tới, mặc kệ hắn, tiểu nhân bọn họ giết chết bọn họ, dầm dạp chẳng chịt long tức bắt đầu tụ tập, đầu kia màu bạc cự long dòng chơi chân trời, lắc lư hồ, ca ca ta đến từ bất chu sơn, ngao vũ, chết cũng đừng quên ta, hô phong hán vũ, uy cư hại đất bằng lên cùng phòng, phía sau lại sấm sét bằng, rồi tiếp lấy mưa như chút nước mà xuống, xen lẫn dầm dạp chẳng chịt long tức, giang phong, giá lam, man hoang có loại này long sao, yêu yêu nhịn không được vấn đạo, không có, đại địa nô đồng cảnh cây run rẩy, sau đó đem man hoang toàn bộ sinh linh thu cùng một chỗ sau đó nhìn hướng vũ quyển, vũ quyển gật gật đầu, một cái đem lô đồng nứt vào, đang đang cũng mang theo giang phong ẩn vào dưới cát vàng, diệp trần, cái này long tộc ngay cả người mình cũng công kích, mở bản đồ pháo, các vị, cái này mưa có vấn đề, các hiện thần thông a, tiêu phi hô, tốt, chỉ là long tộc mà thôi, mưa to nhỏ xuống tại cát vàng bên trong, lập tức xuất hiện lồi lon vô to, có người tránh thoát long tức lại không có tránh thoát nước mưa, nháy mắt không có nửa người, tiếp tục như vậy không được, cái này mưa không kết thúc, chúng ta tập hợp một chỗ, trương đồng tiêu lên sau đó lấy ra một cái khay ngọc mất hẳn hướng trên không, khay ngọc đón mưa to biển lớn, nằm ngang ở mọi người phía trên, ngăn lại nước mưa. Ngao Vũ thấy thế thu thần thông, hô, tiểu nhân bọn họ, đi xuống. tốt. Cự Long hướng Vĩ Khư hải bay tới, tại trên không hóa thành từng đạo bóng người, bất luận nam nữ, bọn họ trên đầu đều có một đôi sừng rồng. Ngao Vũ vừa xuống đất, Trúc Ngọc liền đạp hắn một chân. mở cái gì bản đồ pháo? Ngao Vũ, Long tộc mọi người, cho chút mặt mũi. Ngao Vũ tới gần chút, thấp giọng nói, có phải là ta tối hôm qua không có đem ngươi hầu hạ tốt? Trúc Ngọc, gặp mưa cạnh. Vũ quyền lại lần nữa chạy ra, để man hoang bách tộc đi ra. Trúc Ngọc nhìn hướng Già Lam gật gật đầu, không hổ là man hoang hộ thủ thần. Đại Điệp Ngô Đồng bình thường lớn lên, man hoang trăm hoa luôn ở, phi thăng một chuyện, cũng không hề bị quản chế tại Đồng Lai. Già Lam nhìn chằm chằm Ngao Vũ yếu đất nói, không hổ là man hoang sinh linh mạnh mẽ nhất. Liên tím nam nhân cũng là như thế. Ngao Vũ gãi gãi đầu, lúng túng cười nói, "Xin lỗi các vị, rất lâu không có đi ra, kích động chút." "Đi." Trúc Ngọc nhìn hướng Giang Phong gật gật đầu, sau đó quay người mặt hướng Diệp Trần đứng người, nhếch răng âm trầm nói, "Man hoang nội chiến, ta không có chút nào hứng thú." nhưng nhất trí đối ngoại ta nhưng lá đốt lên tới Tiểu Phi cười nhạo nói chỉ bằng các ngươi ha ha có ta ở đây bọn họ là vô địch Già Lam cười lạnh một tiếng sau đó cảnh lá tản ra nội nhịp đâm vào man hoang bách tộc trong thân thể mọi người hổ khu chấn động mặt mày tỏa sáng giống như thần rút. các vị đi thôi Già Lam nói xong bị Vu Khuyển một cái nuốt vào Vụ Khuyển hướng Giang Phong tiêu to hai tiếng sau đó biến mất không thấy gì nữa Giang Phong cái này đại địa Ngô đồng học thông minh thêm sân pháp liền giấu đi phòng ngừa bị trộm nhã vậy liền để ta tới bắt đầu đi cái kia cao bằng trời cự thú cười nói hắn đến từ kình thiên nhất độc, tinh phạt tinh phạt thân thể con làm ra bắn bọn hình dáng sau đó chạy nhanh thiên địa chấn động cái kia đen như mực côn trùng thấy thế thân thể phân hóa thành dầm rạp chẳng chị hắc trùng quấn quanh ở tinh phạt trên thân thể yêu yêu cũng không cam chịu yếu thế ngồi sồn người xuống một trường bỗ tại mặt đất sau lưng chín, cái đôi tảng ra chiếu sáng rạng rỡ hoàng tuyễn vãng sinh cắt vàng phun chào sau đó xuất hiện dầm dạp chẳng hư ảnh bọn họ là quy cư hải cùng tiên lý hải đã từng chết đi sinh linh bây giờ bị hoàn tuyễn yêu yêu triệu hoán mà đến Hoàng Tiễn yêu yêu chỉ hướng phía trước, "Các vị tiền bối, giúp ta giết bọn hắn." Giống. Dày đặc Hư ảnh bắt đầu xung phong. "Vậy ta cũng tới thêm chút liệu." Cách Mễ đi đến Hoàng tuyển yêu yêu bên cạnh nói câu, sau đó màu đỏ rực râu tung bay, "Đốt tâm." Tiếng nói vừa ra, những cái kia bị Hoàng tuyển yêu yêu triệu hắn mà đến anh linh trên thân thể đều lá xuất hiện hỏa quang, tiếp theo trải rộng toàn thân. "Đốt tâm độc, xúc động nhất định đốt tâm mà chết." Ngao Vũ thấy thế, đối trúc mộc nói, "Người nhà mẹ đẻ có chút đủ buồn." Nói nhạo chờ đánh thắng lại nói, "Chúc mộc đã đi theo man hoang sinh linh bộ pháp liền xông ra ngoài." độc cô sóc cùng lục nhân giáp liếc nhau liền rút kiếm xu phong Làm man hoang có đại địa ngô đồng bọn họ mới biết man hoang vốn là không thuộc về loài người nhưng tân sinh đại địa ngô đồng cũng không có xua đuổi bọn họ chúng ta quy khư hải cũng không phải ăn chay huynh đệ bọn họ chơi hắn bọn họ trận linh bông nhiên hét lớn một tiếng vừa dứt lời diệp chân đắng người dưới chân ánh sáng mạnh lập lẻn nổ bắn ra mà ra tránh ra là đoán hoa kia. thua thiệt qua trương đồng lập tức hô mọi người mới vừa tránh ra mặt đất liền lao ra một cái to lớn bọ ngựa lưỡi dao vung ra tia sáng hướng mọi người đánh tới tự tìm cái chết. Diệp Trần trong tay tia sáng ngưng tụ, đột nhiên bên hông đau sót, tiếp theo bay rất ra ngoài. Không đợi hắn kịp phản ứng, Giang Phong mang theo hắc lôi hai cánh xuất hiện tại trước mắt hắn, lại một chân đá vào hắn thận bên trên. Đối thủ của ngươi là ta, ta thích nhất là thận. Diệp Trần, Diệp Minh, Tiêu Phi mới vừa hô một tiếng, trước người đột nhiên xuất hiện một long tộc, bàn tay đặt tại trước ngực hắn, tiếp theo tia sáng bắn ra một phía. Tiêu Phi giật mình, vội vàng nhảy ra. Hắc hắc, đối thủ của ngươi là ta. Nga Vũ cười nói. Cùng trong lúc đó, Trương Đồng cũng bị chút nhậu của lấy. Theo tinh phạt thân thể khổng lồ nhảy vào đám người, loạn chiến bắt đầu. Cùng lúc đó, ma tộc trên không lạng yên xuất hiện hai người. Hai người bọn họ một người mang theo nửa bên mặt nạ, một người đen, một người trắng, thật lại vừa lúc là một bộ hoàn chỉnh mặt nạ, thậm chí liền y phục cũng là như thế. Đông Lai, Hắc Bạch Long Cẩm. Chương 301, Thư vọng Hải viện binh chương 301, Thư vọng Hải viện binh Vương tạm cùng Yến hồi đang cùng Dư Họa tản đâu, đồng nhiên thần sắc chấn động. Hai người đứng dậy, nhìn hướng Dư Họa cười nói, có lao hữu Lâm, chúng ta đi chiếu cố. Dư Họa sử xúc, thở dài, cảm ơn. Khách khí quọng lông. Cẩn thận. Sau khi hai người đi, Dư Hỏa nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà ngẩn người, phía sau lại giơ tay lên, kinh ngạc mặt người. Tính mạng của hắn sắp đi đến phần cuối. Ma tộc Tân Hành, con ma nhìn chằm chằm trên không hai người, ngọ nghe muốn thử. Dư Hỏa mặc áo đỏ, đem mọi người ngăn lại, nhìn hướng Ly Liên âm thanh lạnh lùng nói, không muốn chết tranh thủ thời gian trốn đi. Ly Liên trầm mặc, chúng ta. Đừng nói nữa. Dư Hỏa trong tay xuất hiện trường thương, vận lông mày nhìn hướng hai người kia. Hai cái lục chuyển đăng tiên. Đăng tiên tiểu truyện, tam chuyển một chất biến, chính là vô cùng. Ví dụ như tam chuyển đánh như truyện, giống như độ kiếp đánh trúc cơ trên lệnh chính là như thế lớn hai anh em chúng ta đều nói tân lương tử không thích hợp thấy máu giao cho chúng ta a dư hỏa sau lưng bay ra hai người chính là vương tạ cùng yến hồi nhìn thấy hai người thác bạch long cẩm lập tức một tay đụng nhau có chút hướng về sau sau đó đột nhiên đẩy về phía trước ra đồng quy đen trắng tia sáng tại hai người trong lòng bàn tay nở rộ đáp xuống lao hưu gạt mặt các ngươi thật đúng là không hiểu phong tình vương tạ nổ nước bọt một tiếng sau đó trong ngực ra khỏi vỏ đem hai người công kích chém xuống Hắc Bạch Long cầm đồng thời hết mắt, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi lại mạnh lên. Hắc Hắc, ta chẳng lẽ không trở nên mạnh mẽ sao? Tiễn Hồi cười âm thanh, sau đó giang hai tay bên trong có xếp, lập tức bốn người bị kéo vào hư vô chi lực không gian bên trong. Hắc Bạch Long cầm do xếp bốn phía, chăm miệng một lời: Các ngươi tại sao phải giúp ma tộc? Vương Tạ móc móc lô thai, nổ nước bọt nói: Các ngươi là trẻ sinh đôi kết hợp sao? Vì cái gì muốn cùng một chỗ nói chuyện? Chúng ta lại không đại biểu ưu mình, đi mất nói nhiều lời, so tài xem hư thực a. Đến. Ai? Các loại. Tiễn Hồi đột nhiên mở miệng. Ba người ánh mắt đồng thời rơi vào trên người hắn. Tiễn hồi nhìn hướng Vương Tạ cười nói, cái này hắc long cẩm cùng bạch long cẩm, ngươi chọn cái nào? Vương Tạ trầm mặc một hồi, yếu đốt nói, ta tuyển chọn trắng a, ta không thích đánh nữ nhân. Tiễn hồi, ta cũng không muốn đánh nữ nhân. Nhưng mà hắc bạch long cẩm tựa hồ tức giận, hai người tay cầm cùng một chỗ, đồng thời nói, bất luận là một người vẫn là một đám, chúng ta đều là giặc tay đối địch, đều không ngoại lệ. Tiễn hồi cười to, hắc hắc, nhược điểm ngay ở chỗ này, lao vương, hủy đi bọn họ. Có ngay. Vương Tạ trong tay ra khỏi vỏ, phía sau lại cắm vào vỏ kiếm đây là ta tự sáng tạo kiếm thuật, du tử quy ra. hắc bạch long cẩm sưng sở, sau đó hai người giắt tay địa phương xuất hiện lực lượng vô hình cưỡng chế đem hai người tách ra. thấy thế, yến hồi trong tay quản xếp vũ động, đề hồi quán đỉnh. một đạo quang trụ bao phủ hắc long cẩm, sau đó nàng cùng yến hồi cùng một chỗ biến mất. bạch long cẩm sửng sốt, sau đó có chút tức giận nhìn hướng vương tạng, tự tìm cái chết. ha ha, tới đi, để ta xem các ngươi đơn đả độc đấu, có mấy phần bản lĩnh. đáng ghét, những này yêu thật phi phước. sát trời dần dần muộn, làm ánh mặt trời cuối cùng một tia ẩn vào chân trời lúc tam trọng thiên triệt để âm vũ xuống. Nhưng quy khư hải bên trong tia sáng bắn ra bốn phía, nồng đậm hết tinh vị đạo truyền đến, các vàng đều bị nhuộm đỏ. Ngao Vũ nhìn xem trên bả vai vết thương, nghe răng trợn mắt, sau đó lại nhìn về phía Trúc Ngọc hô, "Nương tử, dễ sao?" Trúc Ngọc hất ra trương đồng, không cao hứng hô, không giết giữ lại ăn thế sao? "Tốt." Ngao Vũ ngồi xổm người xuống, nhìn xem như ẩn như hiện thần hồn, cười tủm tìm nói, "Xin lỗi." Tiêu Phi hư được nháy mắt mấy cái, nhìn thấy thiên về một bên thế cục trong lòng có chút bất thương, Những ngày man hoang đến ra hỏa, bị thương nháy mắt liền khôi phục, lại thêm cái này quy khư hải thỉnh thoảng đánh lén sẽ còn xuất hiện một chút không thể nào hiểu được lực lượng. Này lên kia xuống, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Long tộc, ha ha. Tiêu phi đột nhiên cười âm thanh, hôm nay kết quả của chúng ta, sau này cũng sẽ là các ngươi. Ngao vũ hí mắt, cười nhạo nói, ta Long tộc chỉ tin được làm đua thua làm giặc. Ngao vũ một trưởng bổ vào thần hồn bên trên, Tiêu phi rãy rụa mấy lần, lặng yên tiêu tán. Bên kia, Diệp Trần cùng Giang Phong đối chiến, càng đánh càng kinh hãi. Người này hoàn toàn không né tránh hắn công kích, cái này muốn làm sao đánh? Mà còn, Tiêu phi thế mà chết, lại một lần nữa bị Giang Phong đạn bay phía sau. Diệp Trần đung nhiên giơ tay lên, các loại. Giang Phong nhíu mắt, cầu xin tha thứ. Hắn sở dĩ không cần linh độc cùng minh hỏa, chính là có người bàn giao. Tiêu Phi đã chết, hiện tại liền nhìn cái này Diệp Trần, hoặc là Trương Đồng. Quay đầu lên nhìn, mất đi một cánh tay Trương Đồng cũng bị Trúc Ngộm đánh liên tục bại lui. Diệp Trần nuốt nuốt thận, sau đó lấy ra một cái lông vũ, trắng tinh lông vũ trên có khắc vàng nóng ánh một cái chữ. Huyễn. Giang Phong lông mày nhẹ dự. Lông vũ, Huyễn. Đây là. Ha ha, tất nhiên dựa vào chúng ta không được, vậy liền tìm có thể được người đến. Diệp Trần cười lớn một tiếng. Sau đó một ngụm máu tươi nôn tại máu trắng lông vũ bên trên, lông vũ nháy mắt bị nhuốm đỏ, sau đó hóa thành tia sáng trôi lững chân trời. Bầu trời xuất hiện một cái to lớn như chữ, mọi người nhất thời dừng lại động tác. Trương Đồng nhìn hướng Diệp Trần nhíu mày, đây là cái gì? Diệp Trần điên cuồng cười to, sau đó một trưởng vô nát chính mình thần hồn, thần hồn mảnh vỡ cùng cái kia lông vũ dung hợp lại cùng nhau. "Mời đại nhân xuất thủ, Diệp đám này trợ giúp ma tộc ra hỏa. "Đây là Diệp Trần câu nói sau cùng." Theo tiếng nói vừa ra, bầu trời vẫn chữ bắt đầu chậm rãi phiêu tán ra, sau đó hóa thành một mảnh biển. Là Quy Khư Hải bầu trời xuất hiện một mảnh khác biển. Đó là cái gì? Ngao vũ nếu mày, ta có một loại dự cảm không tốt ta. Trần Linh nhìn chăm chăm bầu trời, yếu ớt thở dài. Không bao lâu, cái kia trong biển bên trong thế mà xuất hiện một tòa thành trì, nằm ngang ở Quy Khư Hải phía trên. Trong thành, một nữ tử mang theo trắng như tuyết lông vũ mặt nạ nhất chân dẫm tại trên tường thành, nhìn xuống phía dưới mọi người. Long tộc, yêu tộc, quái. Nữ tử thì thào sau đó vươn tay, các ngươi có thể nguyện bảo ta Nguyễn Hải Thành. Và ngươi đại gia, ngươi là thứ gì? Ngao Vũ phun ra một câu. Thử nữ tử hư lạnh một tiếng, giang phong thẳng tắp ngã sấp trên đất, đồng thời phía dưới tất cả mọi người ngã sấp trên đất không thể động đậy. giang giáp quy khư hải trận pháp bỡ bụng, ma tộc sớm đã rơi vào hôn mê, ngược lại là dư hỏa trên thân xuất hiện một cái sắc rùa đen, che lại nàng. vương tạ hai người cùng hắc bạch long cẩm cũng chia tản ra đến, nghiêm túc nhìn hướng trên không. cửu truyền đăng tiên, nữ tử kia lập lại lần nữa nói vào ta nguyễn hải thành, hoặc là chết. Mụ, đây là cái gì cảnh giới, đăng tiên mặt trên còn có. ngay tại giang phong chửi mẹ thời điểm, mặt đất đột nhiên hiện lên hai cái đại nhang châu. gãy, hỏa giang phong răng đều đang run rẩy. Đại Nhãn Châu nhìn chằm chằm hắn, có âm thanh lọt vào tai. Người này, mang theo mặt nạ ta cũng nhận ra, bốn cái tiểu nhân một trong, Niệm Quynh Thành, Giang Phong, Đậu Phộng, người này lợi hại như vậy, như vậy mà khác hai cái đâu? Gãy, Họa, Đem, trên người ta, sắc rùa đen lấy ra. Đại Ổ Quy, ngươi muốn tìm lại là cái này niệm Quynh Thành, chuyện này cũng quá không hợp lý. Trên Họa đưa tay sờ sờ, lấy ra một cái sắc rùa đen. Theo sắc rùa đen xuất hiện, trên thân mọi người áp lực bùng Người nào? nữ tử kia sững sốt một lát, sau đó gửi lạnh nói: chỉ thấy cái kia hải trung thành đống nhiên chấn động, một áo đen tráng hán vượt biển mà đến dáng lâm tại quy khư hải. Hư Vọng Hải, Khuê Phục, chính là ngươi để Vũ tộc xâm lấn Hư Vọng Hải. Chương 302, chú tước chương 302, Chu tước Niệm Khuynh Thành nhìn chằm chằm Khuê Phục nhìn rất lâu, đột nhiên khẽ cười nói, "Là ta lại như thế nào? Vậy liền mời ngươi đi chết." Khuê Phục hừ lạnh một tiếng, trong tay nước biển tụ tập, bầu trời vùng biển kia đột nhiên sóng lớn mấy liệt, sau đó hóa thành trăm mét sóng lớn đón Niệm Thành tới. Niệm Thành quay đầu, một tay nhẹ nhàng huy động, lông vũ bay lượn ở giữa, sóng lớn sụp đổ. Ha ha một cái lao bất tử rùa đen, ngươi cường hạng là phòng ngự, thủ đoạn công kích không gì hơn cái này. Khuê phục giật giật bờ môi không nói chuyện, công kích sắc thực không phải hắn cường hạng, nhưng cái kia mảnh nước biển có thể vì hắn sử dụng là đủ rồi. còn lại, tự có người xử lý. lao ấu quy, đưa chúng ta đi lên. sau lưng đột nhiên bay ra hai người, Quê phục thấy thế, lập tức hai tay nắm lại, nện tại hai người lòng bàn chân. trong khoảnh khắc hai người kia như như đạn pháo phóng hướng tiên trong không, sau đó tại chỗ cao nhất ôm nhau, Quê phục, Ngụy Quyng thành thắt mắt, hai cái yêu, ngươi tại nhìn chỗ nào đâu? Hoa địa vi lao bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo khe hở, những cái kia trong cái khe có đủ mọi màu sắc quang mang xuyên tới xuyên lui, phản phất có người tại xe chỉ lỗ kim, mà kim câu phần cuối xuất hiện là một vị để người nhiệt huyết sôi trào nữ tử tiểu tiện nhân lại gặp mặt mạnh ba cười nói ngươi niệm quynh thành mới vừa mở miệng đột nhiên thân thể một cái lảo đảo chỉ thấy bầu trời những cái kia đủ mọi màu sắc sợi tơ vạch phá bầu trời lại miễn cưỡng đem tòa kia hải trung thành tách ra ngoài thanh cùng nước biển chầm rãi thoát ly thành thấy thế dơ chân lên nhẹ nhàng giẫm tại trên tường thành bóc ra tốc độ lập tức chậm lại lao giả chỉ bằng ngươi, các ngươi u minh hỏng ta kế hoạch lớn, ta không có tìm các ngươi tính số sách, ngươi thế mà còn dám đứng ra. Mạnh bà ra vẻ thẹn thùng hình dáng, tỷ tỷ thật là sợ a, tự tìm cái chết. Dâm dạp chẳng chịt lông vũ tại trong tay ngưng tụ, sau đó hóa thành ba cây màu trắng lưới dao, trực hệ mạnh bà mà đi. Mạnh bà sững sở, thân thể không cách nào di động, trong lòng thầm than một tiếng. Cái này tiểu tiện nhân ngược lại là có chút thủ đoạn. Hắc hắc, ta tới. Mạnh bà trước người xuất hiện một người, một chân đạp vỡ ba cây lưỡi rau, đó là một người đàn ông tuổi trẻ chỉ là hai phiết diệp mép khiến cho hắn bằng thêm mấy phần hèn mọn chi ý ngươi lại là người nào. Nghiệp Quân Thành hừ lạnh, trong lòng đã có thoái ý trên trời cái kia phát sáng, cái này diệp mép đều cùng nàng cảnh giới đồng dạng. Lại thêm mạnh bà cái này bắt chuyển đỉnh Phong, còn có cái kia rùa đen. Trận chiến này không chiếm được lợi ích. U Minh thập nhị sứ, câu trần. ta U Minh luôn luôn không quản những sự tình này, nhưng ngươi cái này Nguyễn Hải Thành cùng ta U Minh tính được là tử thủ. Nghiệp Quân Thành, cáo tử. Niệm thành bay người muốn hướng nội thành đi đến. Loại này không chiếm được chỗ tốt sự tình, nàng sẽ không làm. Phất phất niệm khuynh thành thân thể đột nhiên bị chặn ngang chặt đứt, bất quá rất nhanh lại tại cách đó không xa dung hợp lại cùng nhau. Nhưng lần này cũng dùng nàng thoát ly nguyễn hải thành. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nữ khí có chút âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, đông vương chiều giao, người làm sao sẽ? Niệm khuynh thành bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía dưới khuê phục, chết tiệt rùa đen, trước làm thì ngươi. Niệm khuynh thành đột nhiên hướng khuê phục bay đi, thoáng qua liền qua, liền đến trước người, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Niệm thành chỉ một cái tới gần khuê phục giữa lông mày, khuê phục thấy thế, đang muốn phòng nữ lúc trước mắt đột nhiên hiện lên bạch quang, có người rơi vào trước người hắn, bước lui niệm quynh thành, niệm quynh thành bay ngược mà ra, nhìn hướng bạch đi nữ tử kia, nhịn không được trong lòng giật mình, lại một cái, tăng thêm đông phương triều dao đã có một cái, xem trò vui giang phong nhìn thấy cái kia trắng nữ tử, lông mày mệt rượng, bạch tương, bạch tương quá mức, ánh mắt đảo qua ra phòng, không có gì cảm xúc, cuối cùng rơi vào khuê phục trên thân, thản nhiên nói, bọn họ liền làm phiền ngươi, khuê phục gật gật đầu, lập tức hai tay chắp lại, một đạo to lớn rùa đen hư ảnh mở rộng ra, đem quy khư hại cùng ma tộc vị trí đều lồng vào đi. Gia Lam thấy thế, liền vội vàng đem man hoang sinh linh đều thu lại, sau đó trốn vào vụ quyền trong bụng. Ngao Vũ nhìn chằm chằm trên không mấy người, im lặng im lặng. Khó trách lao đầu không cho hắn đi ra, tiểu trọng thiên cao thủ nhiều như thế. Giang Phong thì là có chút hiếu kỳ, mặc dù lúc ấy Hắc Miêu cùng hắn thương lượng, cũng đã nói một chút, nhưng U minh trong những người này làm sao trà trộn đi vào một cái thái kê? Bị khuê phục đưa lên, không chỉ phù Quang, còn có ngạo hưng nguyện. Giờ phút này hai người ôm ở cùng một chỗ, trên thân tia sáng lưu truyền, cũng không biết đang làm gì. Chiếu Dương mặc áo tơi đứng tại trên tường thành thưởng thức trong tay cần câu nhìn hướng bị vây lại niệm khuynh thành cười lạnh nói không đem ngươi hai cái kia đồng bạn tiêu đi ra sao niệm khuynh thành trầm mặc một lát cười khẩy nói tỷ tỷ nhiều lần nói cho chúng ta biết muốn giúp đỡ lẫn nhau ngươi đây là tại làm cái gì ngươi không xứng nâng tên của nàng đông phương triều giao đột nhiên sù lông trong tay cần câu huy động niệm khuynh thành quanh mình không gian vỡ vụ hư vô chi lực không gian chợt có con mắt thật to xuất hiện niệm khuynh thành vội vàng nhắm mắt lại tránh cho tới đối mặt đồng thời trong lòng thầm giận người này thế mà liền hư không bên trong sinh linh đều có thể câu được bạch tương nhìn hướng phủ quang nhí mày còn bao lâu nữa 3 phút. Bạch tương gật gật đầu, sau đó nhìn hướng Câu Trần cùng Mạnh Bà, cùng tiến lên. Tức cảm nhận được mấy đạo khí tức đánh tới, Niệm Quynh thành thân thể bỗng nhiên rung động, sau đó chia ra làm 6, phân biệt đối địch. Ha ha, chỉ bằng các ngươi, còn chưa xứng đối địch với ta. Tất nhiên nhất định muốn đánh, ta liền gọi ngươi bọn họ vui lùa một chút. Niệm Quynh thành lấy một đối 4, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phòng, còn lại hai đạo phân thân, phân biệt phóng tới phụ quang cùng Quế phủ. Đáng tiếc, còn chưa tới gần, liền bị quang bức cho lùi. Đối với phụ quang, nàng ngược lại là có chỗ dự đoán, ngược lại là cái này rùa đen cũng dám tính toán nàng, không giết khó tiêu mối hận trong lòng. Ha ha, ta ngược lại nhìn xem ngươi hôm nay có thể hay không bảo vệ những này yếu tiểu nhân sâu kiến. Niệm Quân Thành đưa ra một chân đột nhiên đạp xuống đến Thập Phương Câu Diện. Giang rắc giang rắc liên tục không ngừng thanh thúy thanh vang lên, theo niệm quân thành đạp xuống, phía dưới không gian toàn bộ vỡ vụn, quy mình hóa thành một mảnh hư vô chi lực. Phụt khuê phục phun ra một mồm máu, vì một chân trên đất, sau lưng lại ố quy hư ảnh lung lay sắp nát. Ha ha, thật tốt trốn ở trong biển không tốt sao? Ngươi có nhảy ra tư bản sao? Sâu kiến cũng dám tính toán thần minh, không biết sống chết. Quê Phục nghiêng về Giang Phong bọn họ, cười khổ nói: "Các ngươi trốn vào cái này trong sa mạc à, có lẽ có một chút hy vọng sống." Giang Phong giật giật bỡ môi, không nói chuyện. Người này sát thực quá mạnh. Mắt thấy Niệm Khuynh Thành công kích muốn rơi xuống lúc, Quê Phục sau đầu đột nhiên toát ra mấy sợi ngọn lửa. Sau một khắc ngọn lửa từ từ lớn lên, khuyết tán ra đến, một đôi đỏ rực cánh chim càn quét mà ra. Hỏa diễm bên trong có giọng nữ truyền ra: "Lão Quy, ngươi không am hiểu công kích, nhưng ta am hiểu a." lửa phân thiên. Nóng bỏng hỏa diễm chiếu sáng tam trọng thiên, Niệm Thành càng là một chân dẫm vào trong liệt hỏa, lập tức như liên hoàn nấu viên lửa tung tóe. Quê phục nhìn xem đạo thân ảnh kia, trong mắt lóe lên một tia hoàn niệm. Đã lâu không gặp. Chu Tước. Chương 303, Nhật nguyệt giao huy chương 303, Nhật nguyệt giao huy trên bầu trời, bốn cái niệm khinh thành trên thân bỗng nhiên xuất hiện màu trắng lông vũ cuốn quanh, sau đó bốn hợp một. Lui. Màu trắng lông vũ cuốn quanh quanh thân, bước lui bốn người, niệm khinh thành ánh mắt rơi vào phía dưới lửa cháy bừng bừng đốt cháy chỗ. Cái kia mãnh liệt hỏa diễm bên trong, phân thân của nàng đã bị đốt cháy hầu như không còn. Liệt diễm bên trong một cái hỏa phượng vũ động cánh chim sau đó hóa thành một vị tóc đỏ nữ tử. Phút phun ra một ngụm máu tươi, nữ tử thần sắc lập tức mệt bại đi xuống. đón đỡ một chiêu này vẫn còn có chút miễn cưỡng. khó trách sư tôn nói nàng tu hành không dụng tâm, chung quy là kém chút. niệm quynh thành cười lạnh nói, có chút ý tứ, ngươi là kỳ sơn cái tia, ta là ngươi cô mãi mãi. giang phong sững sờ nhìn xem cái này nữ tử, có chút quen thuộc, nhưng mặt này hình như không đúng lắm. niệm quynh thành trên thân khí tức đông nhiên tản ra, đem bạch tương bốn người ép ra, màu trắng lông vũ hóa thành từng chiếc gai nhọn, nhắm ngay phía dưới, một cái rùa đen, một cái phượng hoàng, máu của các ngươi mạch tàn chỉ sợ là người thất vọng. Phù Quang đột nhiên ôm mộng hồng Nguyệt xuất hiện ở phía dưới, những cái tia gai nhọn mới xuất hiện, liền bị ánh mặt trời nóng bỏng tan rã. Niệm Quyên Thành có chút phiền, cái này hai cái yêu, lại muốn làm cái gì yêu thiếu thân? Các ngươi mau tránh ra! Phu Quang hô, bạch tương mấy người nghe vậy tránh ra. Niệm Quyên Thành thấy thế, giật mình trong lòng, đang chuẩn bị tiến về Viễn Hải Thành bên trong, trên thân thể đỗn nhiên xuất hiện mấy đạo bóng ánh xiềng xích quấn quanh, trong khoảnh khắc tựa như bị mạng nện quấn quanh đồ ăn, không thể động đậy. Mà những cái tia xiềng xích đến từ mộng hồng Nguyệt trên thân, giờ phút này trong đôi mắt niệm lên nóng ánh ánh trăng. Phù quang đem ngọc hồng Nguyệt thả xuống, sau đó lui đến phía sau nàng, một vòng trời chiều từ sau người dâng lên. Tháng, ngươi thích ra danh tiếng, giao cho ngươi. Ngọc hồng nguyện trầm mặt một cái chớp mắt, cười nói, đối mặt loại người này có gì có thể nói? Đưa nàng đi chết liền được. Nhật Nguyệt Giao Huy, ngọc hồng Nguyệt trên thân xuất hiện một vệt trăng tròn, trăng tròn cùng trời chiều hòa vào nhau, sau đó trôi hướng bầu trời, trong lúc nhất thời phảng phất hai vòng trời chiều, lại như song tháng cùng ngày. Niệm Quyên thành thấy thế, giật giật thân thể, lại kiếm không ra cái kia xích. Lúc này, một vòng trời chiều từ trên người nàng xuất hiện xung quanh thì là bóng ánh ánh trăng tại trên không phát họa ra chính chính phương phương lồng giam. Sau đó chậm rãi thu nhỏ, phảng phất muốn đem nàng cùng trời chiều cùng một chỗ vây khốn. Đây chính là tay của các ngươi đoạn sao? Ta xác thực kiếm không ra, nhưng niệm Khuynh thành thân thể đột nhiên nổ tung, sau đó màu trắng lông vũ thần tốc lưu tụ, nàng lại xuất hiện, một quyền đánh vào cái kia ánh trăng lồng giam bên trên, một nháy mắt chính là vết rách trải rộng. Mau ngăn cản nàng. Ngộng không nguyên hô. Bạch tương bốn người vừa muốn tới gần, ma tộc tân thành bên trong đống nhiên bắn ra một đạo vam mang, trực tiếp xuyên qua niệm quynh thành. Niệm quynh thành sững sờ vừa muốn lúc nói chuyện lại phát hiện nói chuyện đều biến thành một loại cật lực hành động, miệng cứng há to miệng lại không phát ra được thanh âm nào. trong mắt nàng sự vật một nháy mắt đều biến thành động tác chậm, chờ nhìn thấy bầu trời lại xuất hiện một người đối phương tựa hồ nói cái gì nhưng miệng há động tác thật chậm, nàng nghe không được âm thanh nhưng cái này khuôn mặt nàng nhớ tới. dư hoạn nghĩ tới người này biết điều khiển thời gian. mọi người phát hiện niệm khuynh thành ngốc trệ tại nguyên chỗ không lúc đích, ánh trăng lồng giam nhanh chóng qua bảo rất nhanh liền biến mất không thấy. theo niệm thành biến mất và kia viễn hải thành bắt đầu rơi xuống, lại tại giữa không trung biến mất, không biết đi nơi nào. Tầm mắt mọi người trong lúc nhất thời đều rơi vào dư họa trên thân. Bạch Tương nhíu mày, người này thế mà khôi phục. Thời khắc này dư họa thần thái sáng láng, đứng tại bầu trời nhìn xuống chúng nhân, ý hệt năm đó nhìn xuống Bạch Mộc Kinh. Mộng hồng ngõng nhếch môi, sẽ không còn muốn đánh cái này a. Ai, người này nhưng là hơi rắc rối rồi. Câu Trần thở dài. Dư họa nhìn hướng mọi người, cười khổ nói, mất quá hồi quang phản chiếu mà thôi, các vị không cần lo lắng. Không đợi mọi người nói chuyện, dư họa ánh mắt rơi vào Giang Phong trên thần còn không đi thu thập một chút, giờ lành sắp đến. Giang Phong, các vị, thất nhiên tới, liền cùng uống chén rượu tới a. Dư họa hướng về mọi người mời, sau đó bay vào trong thành. Giang Phong gãi gãi đầu nhìn hướng U Minh mọi người, đặc biệt là Bạch Tường, có chút xấu hổ. Bạch Tường nhìn hắn một cái, trực tiếp hướng trong thành đi đến. Hắc Miêu tới không được, không có trưởng bối chúc phúc hôn nhân cũng sẽ không hạnh phúc. Mọi người lần lượt vào thành, những cái kêu ma tộc muốn nói lại thôi, cuối cùng là không có mở miệng. Mà bọn họ đi rồi, bầu trời đột nhiên rơi xuống một đạo quan mang, sau đó quét ngang tam trọng thiên. Trong chớp mắt tam trọng thiên liền khôi phục như cũ dáng dấp, Thiên Lý Hải cũng xuất hiện lần nữa. Giang Phong nhìn thấy Dư Hỏa lúc, Dư Hỏa đột nhiên đè hắn một cái, sau đó lại nhẹ nhàng ôm hắn một cái. Vất vả, còn tốt còn tốt. Liên thích xính cường, suýt nữa lầm thời gian. Ngọc Hoan nhìn thấy hai người ôm ở cùng một chỗ, muốn nói lại thôi, sau đó yếu đốt nhắc nhở, thời gian muốn tới. Biết, trong thành cử hành hôn lễ địa phương, tại sông hộ thành bên cạnh, nơi đó có một cái to lớn quảng trường, lúc trước xây dựng thời điểm, là Dư Hỏa chuẩn bị để ma tộc ở giữa so tài. Hai người lúc đi ra, dưới đại tân khách cả sảnh đường, chợt có một người trẻ tuổi cười nói, ai, tiểu tử ngươi, còn chưa có kết hôn mà, làm sao lại ra tay? Giang Phong nhìn hướng người tới, sửng sốt, lạc tinh hà, hắn bên cạnh còn có Vương Ngậu cùng Trương Hành, không chỉ đám bọn hắn, Giang Phong còn thấy được dù Phương cùng Cố Mai bọn họ, thậm chí Cốc Vũ cũng tại, chẳng biết lúc nào đến, là không thích hợp, vẫn là đi lễ lại ra ta. Dư Hoa đột nhiên đưa tay đem Dư hỏa gọi đến bên cạnh, nhìn hướng Giang Phong cười tủm tỉm nói, tiểu tử, ta xác thực chướng mắt ngươi, nhưng việc đã đến lúc này, ta cũng không có lý do phản đối. Giang Phong còn chưa lên tiếng. Bạch Tương đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, "Ta cũng chướng mắt nàng." "Giang Phong." "Dư hỏa. Dư Họa nhìn hướng Bạch Tương thở dài, làm ra dấu tay xin mời. Bạch Tương hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đi tới. Mặt đất có thảm đỏ, thảm đỏ phần cuối có hai tòa vị. Dư hỏa đông nhiên nói khẽ với Dư Họa nói, "Loại này thời điểm, vốn nên là dư âm đến, nhưng nàng tựa hồ không muốn lộ diện. Kết thúc buổi lễ phía sau, ngươi tìm đến ta, nàng cho ngươi một kiện lễ vật." Dư Họa môi, "Thương thế của ngươi. Tốt. Ta đi trước." Dư Họa nhìn chầm chầm bóng lưng của hắn im lặng im lặng, bộ pháp mạnh mẽ, chợt nhìn thực sự tốt vậy lên tốt, dư hỏa cùng bạch tương ngồi xuống phía sau, chợt có một người hiển thân, cười nói mời hai vị tân nhân tiến lên đây, nói chuyện chính là dư quy, đáng người bọn họ bị vũ quyền cứu, phía sau lại nhìn thấy thiên lý hải đại chiến, đối với giang phong vị này tân nhân ma tộc không cách nào nói, Chứ không nói là vương thích người liền nói bộ kia ngồi xuống đại lao quá nhiều, gâu gâu gâu, vũ quyền đột nhiên bức cho giang phong một cái hồng tú cầu, giang phong thấy thế bội vắng tiếp lấy, đồng thời đem bên kia đưa cho dư hỏa, đi thôi, dư hỏa nắm hồng tú cầu gần đầu, dưới lại. Đông Phương Triều Giao nhìn hướng Chương Hành cười tủm tìm nói, đây coi như là kiểu trọng thiên mở tiền lệ a. Chương Hành cho mặc, đồng thời uống một ngụm rượu. Rượu này thật là thơm. Đông Phương Triều Giao. ha ha, đúng là mở tiền lệ. Chợt có một lão đầu mang theo nữ tử rơi vào hai người bên cạnh. Đông Phương Triều Giao liếc mắt, đây chính là Đồng Lai đệ tử thiên tài, như thế tuổi trẻ, lên đế sao? Lý Thúy Hoa, nàng cùng Hắc Miêu không phân thắng bại, phía sau Hắc Miêu rời đi, Đồng Lai liền mang nàng đến uống rượu. Chương 304, Phong Hỏa cùng ngủ chương 304, Phong Hỏa cùng ngủ ra phòng, đầu đầu đâu. Dư Hỏa đi đi, đột nhiên chen lấn Giang Phong một cái, thấp giọng vấn đạo. "Ta quên, Khu cụ, hai vị tân nhân làm sao còn trâu đầu ghẹt ai? Không bằng tìm hai vị tiểu bằng lưu đến giám sát một cái." Dư Quy vừa dứt lời, dưới đài đống nhiên bay ra hai người, rơi vào trên đài. La Đậu đậu cùng hồng hiểu. Đậu đậu trầm mặc một lát, đi tới rắc Giang Phong tay. "Ba ba, ta đến giám sát ngươi." "Không điều thì là rắc Dư Hỏa." Dưới đài đang đang ủ và nói, "Vì cái gì không phải ta?" Vũ Quyền Liệt nhìn nó, đột nhiên biết chữ, "Chúng ta muốn làm công bằng công chính." Đang đang chờ hai người vào chỗ lúc dư quy đang muốn nói chuyện dư hỏa đột nhiên nói ta có chút nói tất cả giản lực a đại gia tới không nên thật cao hứng uống một bữa sao dư quy còn chưa nên dưới đài đột nhiên có người ổn ào tân lương tử nói có lý chúng ta người tu đạo chỉ cầu tâm thành không cần những cái kia lễ nghi phiền phước chính là ngoài miệng chi ngôn, làm sao có thiên địa chứng kiến đến hữu hiệu nhưng ta cảm thấy vẫn là hôn một cái tương đối tốt đậu phộng nói có lý a hôn một cái hôn một cái thân giang phong có chút xấu hổ nhìn hướng dư hỏa dư hỏa mí môi thấp giọng nói ngày vui Không cần phải mất hứng, tới đi." Dư Hỏa nói xong nhắm mắt lại. Giang Phong sử sốt, có chút do dự. "Đồ vô dụng." Mạch tương đột nhiên nói. Giang Phong tới gần chút, ôm lấy Dư Hỏa, hai người bờ môi đụng nhau. Dưới đại lập tức hồn nào. "Ha ha, chiếu theo lão nương kinh nghiệm đến xem, hai người này không phải lần đầu tiên. Người cái độc thân cậu có cái gì kinh nghiệm? Độc thân cậu liền không thể thân qua miệng sao?" Lý Thúy Hoa thấy thế, trong lòng thở dài, có chút ghét dị, sau đó lại có chút cao hứng. Hai cái hợp tác đồng bạn kết hôn, cửa hàng kia chưa có thể hay không ít phần một phần. Dịch Tư Hằng nhìn hướng nàng, thấp giọng nói, đồ nhi gan đị, đồng lai như vậy nhiều tuấn kiệt, một cái cũng trướng mắt sao? Lý Thúy Hoa trầm mặc, yếu đất nói, bọn họ liền túc đạo là cái gì cũng không biết, sao xứng với ta? Dịch Tư Hằng, điên, đây là tìm nam nhân, vẫn là tìm nhân viên. Triều Giao đột nhiên cười nói, Lý Đạo Hưu, ta Triều Giao sơn hậu bồi tiến bộ cùng thời đại, xoáy khí bức người, nhưng có hứng thú. Lý Thúy Hoa, ngậm miệng a ngươi, ở trước mặt đảo người có phải là có chút không đạo đức? Đồng Lai lão tổ dưỡng dâu trừng mắt, ha ha, ta xưng một tiếng đạo hữu làm sao làm tính toán đảo người. hồi lâu sau, dư hỏa đưa tay bóp giang phong một cái, giang phong bị đau, vội vàng liếm miệng. dư hỏa mềm mại bờ môi giật giật tức giận nói, nín chết. Phốc phấp, ngươi còn nói bọn họ không phải lần đầu tiên, ta nhìn tân lang quan là cái tân binh A. nhầm lầm. hai người cho dư hỏa cùng bạch tương kính trà phía sau, sau đó dư quy chào hỏi tân khách uống. dư hỏa đẩy một cái ra phòng chỉ vào trên thân vứt tạm của áo cưới thấp giọng nói, ta trước đi thay cái y phục, ngươi cùng bọn họ uống đi. ngươi không phải là muốn chạy à? dư hỏa lên nằm đấm, giang phong đội vàng hào sảng nói giao cho ta, dư hòa đi rồi, giang phong vừa đi bên dưới, liền tại tân khách trông được thấy một đạo bóng người quen thuộc, chấn động trong lòng. giang phong là lý ngư, đi theo hắn cùng đi xuống đến hồng hiệu rất rõ ràng cũng phát hiện. đầu đầu không hiểu, ba ba, ai là lý ngư? giang phong sờ một cái đầu của nàng cười nói, đầu đầu đi tìm vũ quyển, ba ba đi gặp một vị cố nhân. tốt a, đầu đầu rất nhanh chạy đi cùng vũ quyển đang đang vui vừa ẩm ý cùng một chỗ. gặp giang phong trực tiếp xuyên qua đám người, có người hô, tân lang quan chuyện gì xảy ra, chạy trốn. đúng thế, ta danh xưng ma tộc ngàn chén cũng đủ đến so tài một phen. này, ngàn chén không đủ. lão phu đến chiếu có người. giang phong đội vàng nói xin lỗi, các vị, các ngươi chưa uống, ta một hồi định vào các ngươi không say không bể. ha ha, ngươi nếu là uống say, tân ương tử chẳng phải là muốn trách ta chờ. chính là, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, uống say cũng không tốt làm việc. giang phong xuyên qua náo nhiệt đám người, lý ngư cùng a man hai người đơn độc làm một bàn. các nàng cũng không phải là nhận biết những người này. lý ngư ngay tại vì a man đang cá, hai người trên mặt đều là nụ cười. giang phong dò xét hai người suy nghĩ lưu truyền. lý ngư vẫn là linh thể. Lý Ngư, Hồng Diệu kêu lên, nào về phía Lý Ngư. Lý Ngư sững sở, nhìn hướng cô bé này, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta a, Hồng Diệu, là ngươi a, ngươi đều hóa thành hình người, có phải rất đẹp mắt hay không? Đẹp mắt. Bên cạnh a man bĩu môi, Lý Ngư là ta, Hồng Diệu. Tiểu Thí Hải. Lý Ngư ngẩng đầu nhìn về phía Giang Phong, cười nói, Giang lão bản, tân hôn hạnh phúc. Giang Phong trầm mặc một lát, đột nhiên cười nói, ngươi tính là chúng ta người mai mối, cho nên chén rượu thứ nhất này, ta nghĩ kính ngươi. Một hồi dư hoa đi ra, chén thứ nhất cũng nhất định phải kính ngươi. Lý Ngư gật, gật đầu, đứng lên cùng Giang Phong đụng một cái. Thân hôn hạnh phúc, nhận nguyện. Cùng Lý Ngư buông xong, Giang Phong lại cùng Aman cùng đi. Aman cười nói, Kaka, dạ Lai tại lại khai trường, ta là lao bản A, rất tốt. Giang Phong còn muốn nói bài lời, Lý Ngư cười nói, những cái kia Tân khách đang ngẩng đầu ngóng trông, Giang lão bản vẫn là mau mau đi thôi. Ngạch. Cuối cùng Giang Phong đem hồng hiểu lưu lại, liền cùng mặt khác thay phiên đại chiến ba trăm hiệp. Dư hỏa lúc đi ra, cũng nhìn thấy Lý Ngư, đội vàng đi tới ôn chuyện. Nơi xa, Bạch Tương nhìn xem vô cùng náo nhiệt tình cảnh. Yếu đã nói, ngươi cái này ma tộc so Vu Minh còn muốn náo nhiệt chút. Dư Hoạn, nếu là ma tộc cùng ma tộc kết hôn, có lẽ sẽ không như thế đi. Lúc này, Bạch Tương lấy ra một cái hộp đưa cho hắn. Dư Hoạn, tìm người tại bọn họ gian phòng đốt, an thần. Nhân sinh đại hỷ, an cái gì thần? Dư Hoạn mượn cớ thoát đi hiện trường, vừa tiến vào gian phòng, liền nghe đến một cỗ mùi thơm, mùi thơm nơi phát ra là một chiếc tiêu đốt hương. Mà cái kia hương nhiên liệu đúng là một cái màu đen lông, quên không hiểu. Thứ gì? Nhìn xem có chút buồn nôn. Làm sao có chút nóng? Gian phòng say khất lúc đi vào. Dư hỏa ngồi tại một bên một bên lay ngay y phục. Đầu phộng, Giang Phong đống nhiên mũi có chút nóng. Dư hỏa mặc quần áo, lại là trong tivi mới có thể nhìn thấy trang phục. Một thân màu đen tỏ nữ lang trang phục, cổ áo mở rất thấp, sơn cốc tính mịch, làng người say mê. Lúc này, Dư hỏa đỏ bừng cả khuôn mặt, một mặt mị thái nhìn xem Giang Phong, dùng bọc lấy tất đen chân ngọc hướng hắn quắc quắc. Năm đó mua y phục, một mực chưa xuyên, hôm nay xem như là thực hiện đối ngươi hứa hẹn. Giang Phong trầm mặt một lát, ở rượu, liền giơ ngón tay cái lên. Tốt. Dư hỏa nhíu mày, ngươi uống nhiều, ngươi còn được hay không? Qua đêm nay, ngươi nhưng là không có cơ hội. Đi, nhất định phải đi. Giang Phong lung la lung lay đi tới, liền đem Dư Hỏa trải tại trên giường. Thật là lớn mùi rượu, ngươi đi tẩy. Nô. Hai người đã gặm cùng một chỗ. Dư Hỏa thuận tay vung ra một đạo trận pháp, sau đó đem trước giường rẻ mang lên. Quân muốn như thế nào? Ta muốn trên dưới mà cầu. Ngao, ngươi bóp ta làm gì? Ngươi đi làm đường. Ta nói làm sao làm như vậy? Ngao. Chương 305, Tân Vương hận cũ chương 305, Tân Vương hận cũ Dư Hỏa tỉnh lại, đã là ngày thứ hai buổi chiều mới vừa mở mắt ra, có chút bung lung, lập tức còn muốn lại ngủ một chút. Giang Phong đã không tại, dư hỏa buốt buốt, xoay người, trong lòng nhịn không được nổ nước bọn, đồ đần, giày vò đến dạng sáng, vây chết ta. có tốt, hai người về sau tẩy cái tắm bia lường, lại đổi bộ để giường, cái này mới ngủ dễ chịu chút. đương nhiên cái gọi là tắm bia lường, hoàn toàn là Giang Phong hầu hạ dư hỏa tẩy, nàng đã lười động. đang lúc dư hỏa mới vừa cùng chu công mã lên vấn bài, liền cảm giác có người tại lời nàng. Giang Phong, đừng ngủ nào, cẩn thận tan đệm ngươi a. là ta. nghe đến có chút thanh âm nhẹ nào. Dư hỏa đột nhiên bình tỉnh. Ngọc Hoàn, làm sao vậy? Vương phải chết. Ngọc Hoàn khóc sức sệt nói, hắn nói ngươi như tỉnh, liền đi xem hắn. Như chưa tỉnh, coi như xong. Ta, Ngọc Hoàn xoắn suýt rất lâu, vẫn là đem Dư hỏa đánh thức. Nàng nghĩ, thân vương nếu là bỏ qua, có thể sẽ hối hận. Dư hỏa đột nhiên vén chân lên, mặc quần áo tử tế, đem đầu tóc tùy ý giằng một cái, liền rời đi gian phòng. Chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói rồi sao? Đáng ghét. Dư hỏa khi đi tới, Vương tạ cùng Yến Hồi đang ngồi ở cửa ra vào uống rượu. Thấy được Dư hỏa, Vương Tạ cười nói, tới a hắn không thấy ngươi, không chịu nhắm mắt. dư hỏa, dư hỏa gật gật đầu, liền đi vào. dư hỏa tựa vào trên giường, sắc mặt sám xịt, như trong gió nên tàn. nhìn thấy dư hỏa đi vào, dư hỏa mắt sáng rực lên, sau đó chỉ chỉ bên giường ghế tựa. dư hỏa trầm mặc đi tới ngồi xuống, cuối cùng nhịn không được vấn đạo, ngươi không phải nói, dư hỏa đánh gãy nàng, thở dài, sinh mệnh lực hao hết, thần tiên không có cứu. cái kia ngày hôm qua, dư hỏa nói đến một nửa, đống nhiên ngưng đọc ở, nàng minh Bạch là dư âm giúp hắn, cũng có thể là hắn yêu cầu. dư hỏa nghĩ đưa tay sờ một cái dư hỏa đầu lại phát hiện với không tới, có chút xấu hổ. Thế thế, dư Hỏa yên lặng tới gần chút. người a, kết hôn, chắc nên coi lại tới. dư Hỏa bĩu môi, nào có quy củ nhiều như vậy. ai, người cao hứng liền tốt. dư Hỏa thở dài, còn nói thêm, ta đi rồi, ngươi có thể đem ta chôn cất tại thiên ngoại thiên sao? ta nghĩ cùng lâm viên thành cùng một chỗ. lâm viên thành là ta dựng lên, mà tòa thành này là ngươi dựng lên, lâm viên thành so với, như mình hòa so hạ Nguyệt. thật sự không tệ. giang phong đã tới, ta cho hắn nói, tòa thành này liền gọi là phong hỏa thành, hắn nói hỏi một chút ngươi ý kiến. Ngươi thật, tìm cái người tốt vô cùng a. Khô mắt thấy Dư Họa sắc mặt càng khó coi hơn chút, Dư Họa vội vàng nói, "Đừng nói nữa." Dư Họa giật giật thân thể, miễn cưỡng cười nói, "Nếu không nói, sợ rằng không có cơ hội. Ta biết ngươi thích tự do, về sau ma tộc có thể giao cho Dư Quy, hắn xem như ca ca không có thực lực, nhưng ánh mắt tạm được." Năm đó, hắn khuyên ta không muốn đánh Bạch Mặc Kinh, đáng tiếc ta không có nghe, vẫn khư khư cố chấp, việc này ta cũng không hối hận, duy nhất hối hận chính là. Dư Họa dừng lại sẽ, mới chậm rãi nói ta không nên lấy ngươi làm muội nữ. Dư Họa sử xúc nhìn chằm chằm dư hỏa bờ môi giật giật, cuối cùng là không có mở miệng. Bây giờ thấy ngươi thành ra, việc này ta mới dám nói cho ngươi. Ta không yêu cầu xa với ngươi tha thứ, chỉ hy vọng có thể thiện thiệnãi mà. Lời còn chưa dứt, cánh tay bỗng nhiên từ dư hỏa trên đầu trở xuống. Ui, ngươi nói rõ ràng a, ngươi cái lao giả, ngươi. Ô ô. Cửa ra bảo, tiến hồi cầm uống rượu cửa ra bảo, thở dài, cố nhân lần lượt tản lùi, như trong gió lá rụng a. Vương Tạ yếu đốt nói, uống rượu. Uống. Bên kia, Giang Phong ngay tại đưa tân khách, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng bên kia đó là dư họa vị trí gian phòng hắn muốn chết ai này ngươi tại nhìn chỗ nào đâu xin lỗi xin lỗi tạm biệt giao cơ hiếp mắt nhìn hắn dư họa giao cho ngươi cũng đừng nút hiếp nàng a yên tâm đi giao cơ là cùng khuê phục đồng thời đi cùng đi còn có ngư ca chỉ là ngư ca giờ phút này còn chưa tỉnh bị khuê phục nhất trong tay nghe nói là tối hôm qua cùng chết họa đấu rượu lưỡng bại câu thương đồng dạng lưỡng bại câu thương còn có đồ sơn ván ván cùng hoàng tuyến yêu yêu nghe nói là vì tranh ai mới là chính thống hô tộc vũ quyền cùng đang đang cho các nàng làm trọng tài à Vũ Quẩn cùng đang đang hờ hiểu cũng trở về Tu Di Sơn, nói là lại không trở về, đối phương muốn tìm tới. Tân khách đi tận, ma tộc người còn tại quán dọn. Lý Liên cùng đại phu một bên đóng vai phụ mắng, cuối cùng nhịn không được đánh lên. Giang Phong nhìn hướng hai người cười cười, sau đó nhìn hướng Lý Ngư cùng A Man. Cần ta đưa các ngươi trở về sao? Vẫn là lưu lại, nơi này cũng không tệ. Lý Ngư lắc đầu, chúng ta đang chờ Bạch đại nhân, nếu chúng ta không phải về, Linh Thành Không có người quản. Được thôi. Giang Phong gật gật đầu, sau đó đi vào phòng. Trong phòng, Bạch Thương, Đông Vương Triều Dao, Trương Hành, Tô Hòa Phiến còn có không nhận ra cái nào lão đầu, hẳn là bồng Lai. Bọn họ không đi, Giang Phong nghĩ, đại khái là muốn nói cái tiên niệm khuynh thành sự tình. Duy nhất để hắn yêu kỳ, chính là Tô Họa Phiến. Cái này tiện nghi sư phụ thế mà có thể cùng những này đại lao ngồi cùng một chỗ. Gặp Giang Phong nhìn chằm chằm vào nàng, Tô Họa Phiến cười nói, làm sao, không nhận ta cái này sư phụ ta? Giang Phong lời còn chưa dứt, Tô Họa Phiến tóc đống nhiên biến đỏ, cười nói, Đồ Nhi Ngoan, ngươi cũng có thể gọi ta Tô Thu Phong. Giang Phong, đồng Khó trách Du Phương lúc ấy nói câu nói kia. Nói như vậy, Tiểu Tiêu, U Minh, Bất Lao Sơn, Triều Giao Sơn, Đồng Lai Sơn đều ngồi ở chỗ này. Cái kia niệm khuynh thành bài diện thật là đủ. Niệm khuynh thành cũng cứu chết. Bạch Tương mở miệng liền nói một câu như vậy. Mấy người lông mày lập tức nhăn lại. Bạch Tương lại bổ sung, căn cứ U Minh tin tức truyền đến, tháng Phong ấn nhiều nhất kiên trì 300 năm, đối phương liền sẽ đi ra. Đông Phương Triều Giao như mày, vậy chúng ta, tại nàng đi ra phía trước, tùy đi Nguyễn Hải Thành, chỉ cần tòa thành kia không có, nàng liền hiếu sát, mặt khác, nếu nàng đi ra, nhưng là phiền phức, dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều. Ma tộc xuất hiện tại Kiểu Trọng Thiên, dẫn tới đại lượng vây công, đối phương quân cờ mới bại lộ một viên. "Các loại, ta có một vấn đề." Giang Phong đống nhiên nhấc tay. Mọi người nhìn qua, Giang Phong ápủ một hồi mới lên tiếng, "Cái này Niệm Khuynh Thành đã làm gì?" Trong nhiều như thế đại lão làm nàng. Đông Phương Triều giao thở dài, giải thích nói, "Bạch Ngọc Kinh Hóa Thành Cửu Sơn Bắc Hải, lúc đầu coi như bình thường, có thể về sau, lần lượt tiêu vong, chúng ta tra xét nhiều năm, mới biết còn có Viễn Hải Thành như thế cái địa phương. Những năm này, gần như tất cả sự tình, bao gồm thiên lý, vọng, lương nghi, bất chu các loại, Bi kịch phía sau đều có thân thể bọn hắn ảnh. Những này vẫn là lục xoát ứng côn luân thần hồn mới biết được. Giang Phong nhìn hướng Bạch Tương, cái kia cùng U Minh. Bạch Tương trầm mặt một lát, yếu ớt nói, "U Minh, Thương Minh, Trở Minh, ba mảnh hải dương có tiên khí mảnh mẽ, tổ hợp lại với nhau, nghe uy lực lớn, thậm chí có thể hủy đi cựu Trọng Tiên." Nhưng U Minh Hải bị chúng ta điền, bọn họ thiếu một hối. Giang Phong. Chương 306, Hoàng Sích Đạo Thuật chương 306, Hoàng Sích Đạo Thuật Tiên Ma Tiên. Giữ hỏa trợ bảo Giang Phong trên bà bay, nhìn chằm chằm phía trước phần mộ im lặng im lặng. Lâm Nguyên Thành còn đại, chỉ là nhưng là thành không. Dư Hỏa phần mộ bị chôn ở Lâm Viên Thành phía sau dưới một cây đại thụ, cây này rất lớn, phân tán cành lá rủ xuống, che kín một mảng lớn râm mát vị trí. Giang Phong, chúng ta trước đây đều dựa vào những này cây nuôi sống. Dư Hỏa lời nói để Giang Phong nhịn không được nghĩ đến Bạch Ngọc Kinh một mảng kia, yếu ớt nói, gặm vào cây, thuận tiện ăn chút đất." Ân. Dư Hỏa trừng lớn mắt, "Người nào ăn đất?" Ta nhìn thấy, "Cho ta một chút rượu." Tốt, Giang Phong cho Dư Hỏa một chút rượu, mặt cầm chút trái cây, cùng đi. Dư Hỏa ngồi xổm xuống đem bày ở Dư Hỏa trước phần mộ lại tại trên mặt đất đổ chút rượu. Ai, ngươi sống chưa ăn qua ăn ngon, chết ngược lại là ăn lên. Theo Ngọc Hoàn nói tới, Đại Hôn Yến hội lúc, Dư Hoa vẻn vẻn uống một chén rượu liền rời đi. Lúc ấy bầu không khí náo nhiệt, nàng ngược lại là không có chú ý Dư họa nói rất nhiều, từ nhỏ nói lớn đến, quanh quanh thì thầm. Giang Phong ở một bên yên lặng làm bạn. Dư Hoa mặc dù không phải thân sinh, lại hoặc là có tư tâm loại hình, nhưng hắn trung vi đem hai tỷ bội nuôi lớn, tựa như Hắc Miêu cùng hắn đồng đạo. Nghĩ đến Hắc Miêu, Giang Phong lại nghĩ tới Bạch tường, trong lòng nhất thời suy nghĩ ngàn bạn. Dư Hỏa đứng lên lúc nhiên thân thể một đảo. Giang Phong vội vàng đỡ lấy nàng, đổ nước vào nói, lại đói bụng. Dư Hỏa tức giận nói, ta ăn chút đồ vật kia đều bị ngươi hút đi, ta ngủ không đủ, ngươi còn có mặt mũi nói. Giang Phong ngượng bụng nói, cái kia trở về ta cho ngươi làm chút đồ ăn ngon, bồi bổ. Thừa, tối nay sớm chút ngủ, lại làm một đêm, ta muốn nô tử. Ngạch, ta còn có tốt hơn một chút tư thế không có giải tỏa đâu. Ba. Giang Phong luốt luốt cánh tay, yếu đứt nói, còn có khí lực lớn như vậy. Dư Hỏa nhũ mày, nện ngươi đầy đủ. Đi sao? Đi thôi. Dư Hoa đề nghị đi trở về, Giang Phong đáp ứng chỉ là chỉ có giang phong đi nhìn thấy trong ngực dư hỏa cọ qua cọ lại giang phong ánh mắt rơi vào tóc nàng bên trên nhìn không được nói ngươi làm sao đem tóc co lại tới nhìn xem thật là xấu xí dư hỏa người này có hay không văn hóa rất lâu dư hỏa vẫn đạo xấu sao giang phong cười lắc đầu không xấu nhưng không thích hợp ngươi vậy ngươi giúp ta một lần nữa đâm một cái bím tóc xoắn ngươi có phải hay không nữa ra? giang phong đem dư hỏa thả xuống đem tóc của nàng giải ra sau đó đâm một cái dư hỏa thích đuôi ngựa dư hỏa giật giật đầu cái kia đuôi ngựa liền vùng tại giang phong trên mặt Giang Phong. Dư Hỏa đột nhiên quay đầu nhìn hướng hắn, một đôi mắt chiếu lấp lánh. Giang Phong. Dư Hỏa nháy mắt mấy cái, nơi này không có người. Giang Phong lộ bất mặt. Dư Hỏa chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói đồ đần, muốn hôn nhẹ. Hai người truyền miên một hồi, tách ra sẽ, Giang Phong chép miệng một cái, còn thân không. Dư Hỏa cúi đầu chỉnh lý y phục, sáng giọng, lần sau đem ngươi tay trói lại lại hôn, ngươi một điểm bất lao thực. Cũng không phải là không có sơ qua. Ngươi lại nói. Không bao lâu, Dư Hỏa lại xích lại gần chút, thấp giọng nói, ngươi nói những cái kia tư thế chỗ nào học được? Giang Phong có chút trầm mặt, Dư Hỏa đưa tay bóp lấy mặt của hắn, mau nói, "Ta cái kia điện thoại cũ, đừng nhìn phá, bên trong còn có hai tê bê đầu. Dư Hỏa sửng sợ, kinh hãi, "Ngươi chẳng đẩy. Giang Phong đem bàn tay tay chuột vào nàng bên hông gãi gãi, cười nói, "Ngươi hiểu còn thật nhiều. Khanh khách. chúng ta buổi tối cùng một chỗ nhìn. Vừa nhìn vừa tự tiễn, "Ngươi xuất lực, ta nằm nửa." Một người xuất lực, hai người thoải mái, nghe tới rất có lời. Hai người khi trở về, Phong Hỏa thành bên ngoài, Dư Quy đang đợi bọn họ. Khô cụ, "Chú ý chút." thấy được dư hỏa giống bạch thuộc đồng dạng treo ở giang phong trên thân dư quy nhịn không được nhắc nhở cái này muốn bảo thành ảnh hưởng nhiều không tốt thấy được dư quy dư hỏa vội vàng từ giang phong trong ngực này xuống thuận tiện đạp giang phong một chân người này ôm nhân viên đều bất lao thực giang phong thu xếp tốt dư quy vấn đạo dư hỏa gật gật đầu thấy thế dư quy lấy ra hai thứ phân biệt đưa cho dư hỏa cùng giang phong cho dư hỏa chính là một phần quyền trụ cho giang phong chính là một hạt châu dư hỏa nhìn thấy cái kia trụ tựa hồ đoán được cái gì nhưng cho giang phong cái này dư hỏa nhìn không ra là cái gì nàng nhịn không được đưa tay đi lấy, lại không có nghĩ dư quy đem tay lại rụt trở về. Dư hỏa, dư quy cười nói, đây là cho Giang Phong. Dư hỏa bĩu môi, thần thần bí bí, cuối cùng không phải là sẽ rơi xuống trong tay của ta. Dư quy lại lại, thế nhưng kiên trì đưa cho Giang Phong cười nói, đó là các ngươi sự tình. Giang Phong ngược lại là không quan trọng, cầm banh nhìn sẽ, ném cho Dư hỏa, ngươi muốn, cho ngươi. Dư quy, Dư hỏa cầm banh đắc ý liếc hắn một cái, ta nói cái gì tới? Do xét một hồi không nhìn Giang nguyên cớ, Dư hỏa đưa bóng thu hồi, sau đó lật ra cái kia của chủ không nghĩ tới quyển trục bên trong còn sen lẫn một quyển sách, dư hỏa liếc mắt, đội vàng nhét vào trong ngực. vật gì? giang phong hiếu kỳ vấn đạo, hắn đều không thấy rõ, dư hỏa liền giấu đi. dư hỏa ngút hắn một cái, hỏi một chút hỏi, ta đói, nhanh đi chuẩn bị ăn. giang phong sờ lên nàng đầu, tựa hồ minh bạch hai người có lời nói, liền gật gật đầu. ta cho ngươi hầm chút thuốc bổ. giang phong đi rồi, dư quy nhịn không được cái nhủ, nữ tử hiền lương, ôn nhu như ngọc, nam nhân mới sẽ yêu thích. dư hỏa liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi đều không thành ôn, đạo lý còn thật nhiều. Ngươi làm sao biết Giang Phong sẽ thích cái kia một bản?" Dư Quy ngưng đọc ở, thở dài, "Là ta nhiều lời." Dư Hỏa nói cũng có đạo lý, Trang tử không phải cá. Đi, cái này cho ngươi đi, ngươi dạy cho bọn họ." Dư Hỏa lại đem quyển trục đưa cho hắn. Dư Quy mở ra lướt nhìn, "Thiên Ma quyết." Danh tự ngược lại là rất thích hợp ma tộc, thuật pháp càng là thích hợp, rèn luyện bản nguyên dùng. Dư Quy do dự, "Ta đến dạy. Đúng vậy a, ta tân hôn đến ngươi, làm sao có thời giờ?" "Đúng, thứ này từ lâu tới." Dư Hỏa nghĩ đến trong ngực quyển sách kia bỗng vấn đạo. Dư Hỏa cho nói là dư âm lưu lại, Tốt ta đã biết, ta trước ăn đồ vào đi, dư hỏa đi đi, lại nhịn không được lấy ra quyển sách kia lật nhìn vài trang, lập tức mặt đỏ tới mang thai thu lại, thuận tiện lén lút dò xét xung quanh, phát hiện không có người chú ý, mới lặng lẽ sờ một cái rời đi. Thử thật đưa chút đồ vô dụng, còn không bằng cốc vũ trùng. nhắc tới du Phương củng cố mai hình như cũng cho lễ vật, bất quá tại giang phong cái kia, màn đêm buông xuống, hai người ở cùng một chỗ xem phim, tình cảm sâu vô cùng chỗ lúc giang phong nhịn không được ôm dư hỏa cọ sát. đừng buồn nào, ta cho ngươi xem cái này. Nói xong dư hỏa liền lấy ra quyển sách kia, tên sách bên trên viết bốn chữ lớn. Hoàng xích đạo thuật. Giang phong hô ra một ngụm cho khí, yếu đớt nói, thứ đồ gì? Thời điểm khen chốt, nhìn cái gì đạo thuật? Dư hỏa mím môi, hoàng xích đạo thuật, còn có một cái tên khác. song tu đạo thuật.